Cố kiến sơn cố ý nhắc nhở nói, hiện tại không nhiều lắm, về sau hẳn là sẽ nhiều, hòa thân lúc sau hồ tộc tù binh không có đưa trở về, liền ở ngự chiều an ra, có bọn họ ở, sinh ý sẽ càng tốt làm. Hiện tại là làm buôn bán hảo thời điểm, từ Nam trí Bắc, chỉ cần nguyện ý chạy, có thể kiếm không ít bạc. Chẳng qua nàng không có phương tiện, mà lưu đại lang chính làm cái này, nhưng lưu đại lang không quá nhiều tiền vốn nàng vừa lúc có bạc, có thể đầu một ít đi vào, khương đừng nói, ngươi thật tốt, nói cho ta cái này. Cố Kiến Sơn bất đắc dị nói, trừ bỏ Hoàng thượng không cho nói, mà khác ta cái gì không đã nói với ngươi, liền hôm nay một ngày hảo. Khương Đường, lại không phải không có không tốt thời điểm. Cố Kiến Sơn truy vấn, khi nào không tốt. Không ở thời điểm liền không tốt, ở thời điểm đều khá tốt. Khương Đường lại không phải thần nhân, một chút oán giận đều không có, chẳng qua những cái đó hủy khuất đều cấp háp trong lòng. Cố Kiến Sơn nói, ta chạy nhanh dàn xếp hảo, thiếp ngươi đi Tây Bắc. Khương Đường cảm thấy, chỉ vào Cố Kiến Sơn. Còn không bằng dựa vào chính mình, được rồi được rồi, nhanh ăn đi, ngươi trở về liền cảm thấy ngươi đã khỏe, đại ca sự cùng ta thương lượng, không có tổn tiền riêng, đi chỗ nào sẽ nói, cho ta chọn thứ. Là sương cá, suốt đêm gấp trở về, làm cho dơ hề hề, này đó, có thể đem nàng chính mình một người ngày ngày đêm đêm trẻ tiêu. Cố kiến sơn giữ chặt khương đường tay, ta còn có thể làm càng tốt. Còn có ngày chính là đăng cơ đại điển thừa dịp ngày này hai người ở thịnh Kinh Thành xoay chuyển. Khương Đường học xong cưới ngựa, nàng học đồ vật rất nhanh, lại tin cậy Cố Kiến Sơn, ngồi ở trên lưng ngựa từ Cố Kiến Sơn nắm mã đi rồi hơn một canh giờ, liền dám tự mình ở trên cỏ cưới ngựa chạy. Tháng tư trung tuần phong ấm áp, nên diện thổi tới thổi đầu tóc thi đều rối loạn, Khương Đường vòng quanh Cố Kiến Sơn chạy vài vòng, sau đó dừng lại chiều Cố Kiến Sơn dối chỉ tay, từ hắn đỡ xuống dưới. Người mỗi ngày đều mang ta tới cưới ngựa đi. Khương Đường ngựa đầu đối với Cố Kiến Sơn nói, cưới ngựa đi chơi không câu nghệ ăn cái gì buổi tối lại trở về. Cố Kiến Sơn nói, hành, kia trong xe nhiều mang điểm ăn, còn có quần áo, tỉnh đổi không trở lại liền quần áo đều đổi không được. Khương Đường hỏi, người trước kia có phải hay không thường trụ bên ngoài? Những cái đó sự Cố Kiến Sơn không cùng người ta nói quá, lên đường thời gian đêm kiêm trình là thường có sự, đánh giặc thời điểm càng không kiêng kỵ này đó, lăn lê bỏ lết cũng là chuyện thường, hắn một người, như thế nào đều không sao cả, nhưng bên ngoài cắm trại, Cố Kiến Sơn khẳng định sẽ không làm Khương Đường bị đói. Hắn nói giống nhau việc nhỏ đều có thể đưa tới Khương Đường hoan hô, cố Kiến Sơn cũng không cảm thấy này đó thẹt thùng, Khương Đường cũng sẽ không, nói đến thú vị giờ địa phương, Khương Đường sẽ nhịn không được cười, bộ dáng vô cùng tươi sống. Có khi sẽ tưởng, nếu là có thể sớm một chút nhận thức cố Kiến Sơn thì tốt rồi, hắn một người thời điểm, khẳng định thực vất vả. cố Kiến Sơn cũng đi theo cười, được rồi, không được lại chê cười ta. Khương Đường cười khanh khách mà nói, ta đây còn chê cười làm sao bây giờ. Cô Kiến Sơn chỉ có thể dùng chính mình biện pháp làm Khương Đường không hề cười. Về đến nhà, Khương Đường môi xưng đỏ, quần áo cũng có chút loạn, rửa mặt chải đầu qua đi, mới có thể ra tới gặp người. cố Kiến Sơn bộ dáng cũng không hảo đến chỗ nào đi, hắn còn bị dấm một chân, dày thượng có dấu vết, nhưng Khương Đường chân so với hắn tiểu đến nhiều, dấu vết nhìn cũng không lớn. cố Kiến Sơn liếm hạ môi, nhẹ nhẹ mà đau, hắn là xứng đáng. Hai người ở bên ngoài ăn cơm chiều, Khương Đường lúc này đi thư phòng thấy ngưng duyệt nói nói phố an vật chuyện này. Ban ngày đi chơi, trong phủ cửa hàng còn có phố an vật sự liền đều chồng chất đến buổi tối. Phố an vật đã sơ cụ hình thức ban đầu, Nương duyệt ngự khi vui mừng, dường như ở tranh công, đại nương tử có thể đi nhìn xem, bên kia làm buồn bán thời điểm cũng sẽ tuyên dương lên dương, trong thư viện học sinh rất là chờ mong. Cấp thư viện viện trưởng đưa đồ vật cũng nhận lấy, chúng ta kinh doanh công văn đến chờ kiến hảo sau làm, bất quá quan hệ đã khơi thông hảo. Nương duyệt phụ trách những việc này, hợp với chạy vài ngày Vị viện trưởng đưa chính là sách, nhưng cũng không phải bình thường sách, là một bộ bản đơn lẻ, là Lục Cẩm Dao đưa tới, chính cái gọi là gai đúng trông ngứa, quả nhiên hợp khẩu vị. Quan hệ khơi thông thượng cũng tặng đồ vật, nhưng không phải đặc biệt quý trọng, toàn xem ở cố kiến sơn mặt mũi thượng. Nương duyệt lần đầu làm những việc này, nhưng chạy mấy tranh xuống dưới cũng quen cửa quen nẻo, hiện giờ bên người còn đi theo một cái nha hoàn, tên nàng Nương duyệt tỷ tỷ, nhưng thật ra không hoang phí công phu, hiện tại làm nàng đi quản chuyện gì, đều sẽ không phạm sợ. Hơn nữa này nửa tháng cầm không ít tiền thưởng, đều là đại nương tử thưởng, ngưng duyệt xem khương đường, cho lại áo cơm cha mẹ cũng không quá. Hơn nữa hướng lâu dài xem, tiền thưởng là việc nhỏ, nàng làm việc làm nhiều, làm hảo, vào phủ không mấy tháng, liền cùng từ trước khác nhau rất lớn. Khương đường xem ngưng duyệt đôi mắt lượng lượng, cổ vũ nói, làm không tồi. Ngưng duyệt nói, đều là đại nương tử giáo hảo, bằng không nô tỷ làm sao dám cùng thư viện viện trưởng nói chuyện, nô tỷ trước kiệt nhưng không này bản lĩnh. Đại nương tử có thể bất thời giờ đi xem, nô tỷ nói được không như vậy rõ ràng. Khương đường, ngày mai chỉ sợ không được, ngày sau ta đi thư viện nhìn xem, chờ thêm mấy ngày cây trúc cùng cúc hoa hoa mai rời qua đi, hẳn là sẽ càng tốt. Nay trận vất vả ngươi, qua lại trên đường nhiều chú ý chút, ngày mai trong phủ nhà hoàng gã sai vật buổi sáng cũng đừng ra cửa. Hiện tại ra cửa phương tiện, không để bụng chậm trễ một hai ngày, khương đường làm xuân đài lại mua chiếc xe ngựa, lại là hơn 100 lượng bạc chi ra, nhưng cũng phương tiện. Trong phủ nha hoàn gia cửa làm việc không thể tổng thuê xe, có chút địa phương tỉnh không được. Nương duyệt hai một tiếng, nô tỷ không vất vả, còn phải đa tạ đại nương tử dịu dàng, trong chốc lát nô tỳ liền cùng trong phủ nha hoàn gã sai và nói. Khương Đường ngừ một tiếng. Nói xong lời nói, nương duyệt liền lui xuống. Ngày mai chính là tháng tư 18, cũng là tân hoàng đăng cơ nhật tử, Cố Kiến Sơn tự nhiên muốn đi đăng cơ đại điển triều bái tân hoàng, còn không biết vội bao lâu. Nang bên này tiểu tâm cẩn thận chút, trong phủ người cũng đừng chạy loạn thỉnh va chạm quý nhân. Khương Đường còn cân nhắc một sự kiện, Tân hoàng đăng cơ, sẽ đại xá thiên hạ, đến lúc đó sẽ đặc xá rất nhiều tội phạm, các trong phủ nha hoàn gã sai vật tưởng chuộc thân cũng có thể tự thỉnh chủ thân. Đều không phải là sở hữu trong phủ đều giống yến kỷ đường như vậy, lại nói tiếp chỉ có đại xá thiên hạ khi chuộc thân mới sẽ không bị chủ gia ngăn đón. Khương Đường lúc ấy có thể truột thân, hoàn toàn là bởi vì Lục Cẩm Dao, nếu nàng là yến an đường nha hoàn, phòng trừng đời này đều lưu tại chỗ đó. Bất quá chuộc thân yêu cầu bạc, cũng đến xem có hay không bạc, chuộc thân lúc sau có thể hay không bên ngoài rừng chân, rốt cuộc là rời đi vẫn là lưu lại, đến chính mình ước lượng. Liên rất nhiều hạ nhân là không nghĩ chuộc thân, ở trong phủ làm việc, muốn so rất nhiều người nhật tử qua đến thể diện, cũng có thể tồn hạ bạc. Nhưng một khi xảy ra chuyện, cũng đến cùng nhau đi vào, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, tựa như Yến An đường nhà hoàn, cố kiến phong bị lưu đẩy, các nàng chỉ có thể bị bán. Khương đường tính toán làm quản sự hỏi một chút, có ai tưởng chuộc thân? không cần kéo. Lục cẩm dao bên kia cũng nghĩ đến này một tầng, cho nên làm lộ trúc hỏi một chút thiến kỷ đường người, có ai tưởng chỗ thân. Lộ trúc đầu tiên là sửng suốt, hỏi qua một vòng sau trở về hướng lục cẩm dao lắc lắc đầu, hồi lại nương tử, thiến kỷ đường không có nhà hoàn tưởng chỗ thân, gã sai vật bên kia đi theo tứ ra còn không có trở về, chờ đã trở lại nôn thì lại đi hỏi một chút. Lục cẩm dao xem lộ trúc thần sắc không đúng lắm, ôn cười hỏi, lộ chúc, ngươi theo ta mấy năm. Lộ Trúc không biết lục cẩm dao vì sao như vậy hỏi, chỉ có thể tiểu tâm đáp, nô tỷ ở 16 tuổi liền làm đại nương tử nha hoàn, hiện giờ đã 8 năm. Lục cẩm dao năm nay đều 20 tuổi, lộ trúc vừa đến bên người nàng khi nàng mới 12, thời gian qua cũng mau tưởng chiêu ca nhi đều lớn như vậy. Nàng nói, hoài hề cũng là 8 năm đi, ta người bên cạnh, chỉ có các người hai cái vẫn luôn ở. Từ trước nhà hoàn, bởi vì phẩm tính thay đổi lại đổi, sau lại xuất giá. Lộ Trúc bốn người đi theo nàng của hồi môn lại đây, Khương Đường cùng Bạch Vi đã chu thân, theo nàng biết Bạch Vi quá cũng không tồi. Hiện giờ Lục Cẩm Dao bên người chỉ còn Lộ Trúc hoài hề này hai cái lao nhân. Nhiều năm như vậy tình cảm, hai người chưa bao giờ làm sai quá cái gì, Lục Cẩm Dao thật sự vô pháp đem hai người làm như tầm thường nha hoàn đối đãi. Lộ Trúc cười gật gật đầu, đúng vậy, nô tỳ vẫn luôn bồi đại nương tử. Lục Cẩm Dao lại nói, nhưng thiên hạ đều bị tán yến hội, các ngươi cũng không thể tổng bồi ta, ta đã thành thân. Các ngươi cũng đến quá chính mình nhà tử. Chẳng sợ không gả chồng sinh con, cũng có thể chính mình kinh doanh môn tiểu sinh ý, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không thể so lại vây quanh ta chuyển. Lục Cẩm Dao hướng Lộ Trúc vây vây tay, Lộ Trúc liền đã đi tới. Lục Cẩm Dao nắm lấy tay nàng nói, qua đi này 8 năm, ngươi là vì ta, nhưng ta không nghĩ chậm trễ nữa ngươi một cái 8 năm hai cái 8 năm, ta biết là bởi vì mới vừa hồi phủ, ngươi không nghĩ hiện tại đi, nhưng trong phủ đã chậm rãi an ổn. Người đi rồi còn có khác nha hoàn ngày sau nếu là tưởng niệm ta cùng chiêu Ca Nhi, liền trở về nhìn xem. Lộ chúc hút mắt thấm ướt, chóp mũi chua sót, thanh âm nước nở nói, đại nương tử. Lục cầm dao cười cười, lại đi hỏi một chút, nhưng có người muốn trụ thân. Những người khác đến lấy bạc chỗ thân, nhưng lộ trúc cùng hoài hề là không giống nhau. Theo nàng 8 năm người, tự nhiên không thể so thường nhân. Lục cẩm dao trong lòng có chút động dung, dọn dẹp hảo tâm tình, đi chính viện cùng trịnh thị nói đại xá thiên hạng trong phủ hạ nhân chuộc thân sự. Trinh thị nói, ngươi làm chủ liên hảo. Đại phòng lưu này thế tử chi vị bỏ không, vĩnh ninh hầu tính toán tân hoàng kế vị sau lại thỉnh lập thế tử, cũng biểu hầu phủ đối hoàng thất trung tâm cùng thần phủ. Trinh thị tin tưởng lục Cẩm dao sẽ làm tốt cái này hầu phu nhân, liền tính mấy năm nay trong phủ yên lặng, nhưng vài năm sau, tất sẽ một lần nữa đứng lên. Lục Cẩm dao hành lễ, kia con dâu trước tiên lui hạ. Trở về lúc sau, lộ trúc cũng vẫn an. Đi thư phòng cùng Lục Cẩm dao nói hạ nhân chuộc thân chuyện này, tiến kỷ đường nha hoàn có ta, hoài hề, bộ lan, tính mặc bốn người muốn chuộc thân. Còn lại người đều là hầu phủ người hầu, cha mẹ thân nhân đều ở, tưởng lưu tại hầu phủ làm việc. Húng hồ, Nguyệt Vân các nàng vốn chính là nhị đẳng nhà hoàn, mà Lục Cẩm dao không gả tiến vào khi vẫn là nhất đẳng, mà tứ phòng chỉ định muốn kế thừa hầu phủ, lộ trúc hoài hề vừa đi, các nàng có thể được trọng dụng, Lục Cẩm dao là hảo chủ tử, còn có người nhà ở. Nhật tử sẽ không kém. Mà bộ lan tĩnh mặc tuy cũng có người nhà ở bên này, nhưng hai người không nghĩ lại làm nha hoàn Đại khái là bởi vì gặp qua không làm nha hoàn người là cái dạng gì, chẳng sợ ra phủ lúc sau quá không tốt, cũng không nghĩ lại vì nô vì tỷ. Người nhà ở bên này, về sau còn có thể trở về nhìn xem. Lục cầm dao gật gật đầu, hảo, kia chờ thêm mấy ngày thánh chỉ xuống dưới, ngươi cũng hỏi một chút mặt khác sân người, có hay không tưởng chỗ thân, một khối ghi nhớ. Nàng quản một phụ sự, không thể chỉ cần hỏi Yến kỳ đường. Lộ trúc nói, nô Tỳ này liền liền đi hỏi. Tuy rằng muốn chuẩn bị chỗ thân, nhưng vẫn là đến đem hiện tại sự làm tốt, qua loa không được, có nói là làm sư ngày nào, gọi mẫu ngày đấy cũng toàn cuối cùng chủ tớ tình cảm. Lục cầm dao trong lòng cũng khoan khoái, chỉ chờ ngày mai đăng cơ đại điển, hết thể liền trấn ai lạc định, về sau nhật tử liền chậm rãi quá đi. Ngay kế, tháng 4 18, ánh mặt trời chiếu khắp, tân hoàng đăng cơ. Sửa niên hiệu vì gia minh. Sang năm sửa vì vì gia minh nguyên năm. Hoàng hậu là Đặng Quốc Công phủ Nữ nhi, nhưng Đặng Quốc Công phủ ở trong triều cũng không thực chức, cũng là vì phòng ngừa ngoại thích tham gia vào chính sự. Mà đăng cơ đại điển kết thúc, Gia Minh đế liền đi cần chính điện, Triệu Chân nửa phần cũng không dám lơi lỏng. Mà Thái thượng hoàng cùng vài vị phi tần đã rời đến mặt khắc cung điện, quá mấy ngày chuẩn bị đi biệt cung ở, lập tức liền tiết đoan ngọ, tết đoan ngọ qua đi nắng nóng, đi biệt cung tránh nóng cũng hảo. Khương đường không thấy quá cơ đại điển, Chờ cố kiến sơn trở về làm hắn giảng, nhưng cố kiến sơn cũng miêu tả không ra, người rất nhiều, thái dương rất đại, phơi đến hoàng chương 123 thành thân sau thứ 12 thiên. Liên như vậy nói mấy câu, ai có thể biết đăng cơ đại điển là cái dạng gì nhi? Khương Đường lại hỏi, kia hoàng thượng đâu, hoàng thượng cái dạng gì? Cố kiến sơn trần trờ nói, lúc ấy không ai ngẩn đầu dám nhìn thẳng thiên nhan, chúng ta đều đứng ở thái cực điện điện tiền, quan văn bên trái sườn, võ quan liệt bên phải sườn, tả hưu ba người khoảng cách. Ly đến cực xa. Quan bào một tầng một tầng, còn mang ngũ, đỉnh đầu là treo cao mặt trời chói trang. Cố kiến Sơn là cảm thấy nhiệt, những cái đó quan văn ngạnh sinh sinh chạm hơn một canh giờ, thiếu chút nữa muốn mạng giả. Lễ bộ người niệm đăng cơ chiếu thư, cố kiến Sơn nhớ không rõ lắm, phía trước niệm chính là Phụng Thiên thừa Vận Hoàng Đế, chiếu rằng, mặt sau này đây sang năm vì gia minh nguyên năm, đại xá thiên hạ, cùng dân làm lại từ đầu. Cố kiến Sơn đem này đó nói cho Khương đường nghe, còn lại hắn thật nhớ không rõ. Hắn là võ quan, dơ đao mua kiếm nhiều năm như vậy, cũng không như vậy nhiều nhàn dối đọc sách, đọc sách cũng chỉ xem sử ký binh thư, Khương Đường hoàn toàn hỏi đến hắn điểm yếu. Văn võ bá quan ở Thái Cực Điện trước đợi hồi lâu, đăng cơ đại điển cùng phong hậu đại điển cùng tiến hành, nhưng thật ra không có vô nghĩa, điển lễ thực mau kết thúc, sau khi chấm dứt hoàng thượng điểm mấy người đi cần chính điện, còn lại người liền tan. Tân triều bắt đầu, hoàng thượng liền như thế cần chính, bất quá sự vụ xác thật bận rộn. Chờ thêm mấy ngày... Chư vị vương gia sẽ đi trước đất phòng, tuổi tác tiểu nhân lưu tại thành kinh, trong chiều sẽ chậm rãi ổn định xuống dưới. Cố Kiến Sơn lưu lại cũng có phương diện này nguyên nhân, Triệu Chân đăng cơ, xem đến quán không quen nhìn đều có, nếu có người tái khởi binh tạo phản, Cố Kiến Sơn cũng có thể ứng đối một vài. Nhưng tỷ lệ không lớn, loại này thời điểm đều đến ước lượng, đại đa số người lựa chọn túi đầu xương thần. Chờ cuối tháng, Cố Kiến Sơn phải phụ mệnh ngồi Tây Bắc, cũng đem Triệu Chân ý chỉ mang về, Tân hoàng đăng cơ, đại xã thiên hạ khắp trốn mừng vui. Khương Đường thầm nghĩ, cứ việc thay đổi cái hoàng đế, nhưng đối này đó đại thần cũng không có gì ảnh hưởng, nên thượng chức thượng chức, làm tốt chính mình sự, mới có thể thăng chức tăng lương. Mà đăng cơ đại điển cũng không phải sở hữu quan viên đều có thể đủ đi xem, ít nhất phẩm dai đến ở ngũ phẩm phía trên. Như Vĩnh Ninh Hầu đám người, liền không thể đi đăng cơ đại điển. Có thể đi đăng cơ đại điển, đối quan viên xem như một loại thù vinh, Vĩnh Ninh Hầu trên người không cái một quan nửa chức, ở nhà nhàn đãi một buổi sáng. Hắn nhịn không được thở dài, hầu phủ là thật sự đi xuống sần núi đường đi. Thở dài về thở dài, nên làm sự vẫn là phải làm. Đăng cơ đại điển kết thúc, Vĩnh Ninh hầu liền tiến cung đệ lập thế tử sổ con, may mắn trên người còn có cái tức vị, bằng không tiến cung đều đến một tầng một tầng mà thông bẩm, mà phi bằng eo bài đi vào. Đã nhiều ngày trong chiều việc nhiều, hắn cho rằng lập thế tử sổ con nhất định phải vài ngày mới phê xuống dưới, ai ngờ ngày thứ hai, phê chuẩn thánh chỉ liền xuống dưới. Cố kiến chu vì hầu phủ thế tử, Vĩnh Ninh hầu tính toán quá cái một hai tháng liền phân ra, cũng đến chờ mấy cái nhi tử giàn xếp hảo, phân ra cũng không phải một sớm một chiều sự. Bất quá, Vĩnh Ninh hầu đoán được, các phòng đều ở ngóng trông phân ra, tâm đã sớm không ở một chỗ. Cố kiến thủy là bởi vì con đường làm quan chịu ảnh hưởng, tưởng hắn hạ phóng 2 năm, mới đi đến hiện giờ vị trí thượng, lại bởi vì đại phòng sai lầm trở lại tại chỗ. Hắn nguyên lai quan chức, hiện giờ bị năm trước trạng nguyên thẩm hy hòa trên đỉnh Mà Đồng Liêu xem hầu phủ xảy ra chuyện, cũng nịnh nọt bái thẩm hi hòa, cố kiến thủy ở hộ bộ, lời nói kẹp dao dấu kiếm đã thành thói quen, trừ bỏ bị khinh bỉ chính là bị khinh bỉ. Về nhà sau hắn nhịn không được cùng Hứa thị oán giận hai câu, nhưng Hứa thị nói chuyện so Đồng Liêu còn khó nghe, lời nói mang theo thứ, người kia hai năm lại là hồng tụ thêm hương lại là ôn hương nhuyễn ngọc, còn có thể nhấm nháp ôm tử chi hỉ. Trong nhà cấp mang bạc không ít, cũng đủ ba người mang một cái nha hoàn hai cái gã sai và tân trụ, như thế nào liền thành chịu khổ giàn liệt. Từ trước ngươi ở hộ bộ như cá gặp nước, cũng là trong nhà duyên cớ, hiện tại đã xảy ra chuyện ngại liên lụy ngươi, ngươi sớm giống cô tướng quân giống nhau thoát ly hầu phủ, xảy ra chuyện sẽ liên lụy ngươi. Cố Kiến Thủy trong lòng một trận nén giận, ta là phu quân của ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi liền không thể mong ta điểm hảo. Hứa thị bình tĩnh nói, đều cái dạng này còn tưởng như thế nào hảo, ngươi nhìn xem hầu phủ, đem nhất tiền đồ nhi tử phân đi ra ngoài, có bao nhiêu người chế dễ ước. Bất quá ta cũng không trông cậy vào quá ngươi phân ra sau trụ địa phương ta đã làm người thu thập hảo, ta cùng Linh Tỷ Nhi Du Ca Nhi cùng nhau trụ, ngươi cùng ngươi tiểu đường Linh Thị còn có kia hai đứa nhỏ trụ, không có việc gì đừng quấy dày chúng ta, hai tử ta sẽ chính mình giáo dưỡng, không nhọc ngươi tốn nhiều tâm. Cố kiến thủy nói, kia cũng là ta nhi tử nữ nhi. Hứa thị, ta cho rằng ngươi không biết đâu, ở hai tử tưởng ngươi niệm ngươi thời điểm, làm ra tới một cái tư sinh tử, ngươi cũng xứng đường phụ thân. Ta không phải chưa cho ngươi nạp quá tiếp Linh thị cùng hài tử cũng ở trong nhà chờ ngươi, ngươi lúc ấy mỹ nhân trong ngực, phòng trừng cũng không nghĩ tới. Cố Kiến Thủy không nói chuyện phản bác, chỉ có thể căm giận rời đi. Hứa thị còn rất ngoống trông phân ra, hai thành gia sản cũng không thiếu, phân ra lúc sau nàng mang theo hai đứa nhỏ, cũng đủ hảo hảo sinh sống. Sinh ý không cầu kiếm bao nhiêu tiền, mỗi tháng có chút bạc liền đủ. Con vợ lẽ Hải tử có tiểu nương mang theo, nàng sẽ không nhiều hỏi đến. Nàng hai tử tuyệt đối không thể giống Cố Kiến Thủy giống nhau. Còn Hảo phân ra sau liền thấy được thiếu, cũng không cần tại ra yến chờ địa phương diễn kịch cho người khác nhìn. Hứa thị ngại ghê tởm. Mà tam phòng cũng đem bên ngoài tòa nhà thu thập Hảo, chỉ chờ phân ra sau dọn qua đi. Không thể so hầu phủ rộng mở, nhưng cũng đủ người một nhà trụ. Cố kiến hải cũng hàng hai chờ, bất quá bởi vì hắn làm việc khéo đưa đầy chút, chẳng sợ hàng chức còn cùng từ trước Hảo huynh đệ đi ở một khối Đại để là bởi vì võ quan trực lai trực vãng, không có quan văn như vậy nhiều tâm nhãn tử. Vân Thị cảm thấy đáng tiếc, nhưng cô Kiến Hải lại không như vậy cảm thấy, vốn dĩ công lao không phải ta, thơm lây thăng quan, lấy không hai năm đồng lộc, hiện giờ bất quá là còn trở về. Vân Thị đối việc này cái biết cái không, chỉ biết tứ phòng có cái chủ ý, nhưng cố Kiến Chu ở công bộ, hiến kê không thích hợp, khiến cho cố Kiến Hải đi. Khi đó nàng hỏi đến đế là cái gì, cố Kiến Hải cũng chưa nói, chỉ làm nàng cùng tứ phòng ngũ phòng đi hảo quan hệ. Nhưng mà cố Kiến Sơn sau lại rời đi hầu phủ. Nàng không giống Lục Cẩm Dao cùng Khương Đường có cẩm đường cư tầng này quan hệ ở, cho nên liền chậm rãi không đi lại. Hầu phủ xảy ra chuyện kia trận, Thần Ca Nhi ở Khương Đường chỗ đó, khỏi bị lao ngục chi khổ, Vân thị lại thác Lục Cẩm Dao tặng hồi đồ vật. Đồ vật Khương Đường nhận lấy, cũng không phải là đứng đắn thân thích, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ không tặng đồ, chỉ cảm kích hỗ trợ tình cảm. Cố Kiến Hải nói đoạn liền đoạn đi, Ngũ Đệ đã giúp chúng ta không ít, phân ra lúc sau, lộ còn phải chính mình đi. Chỉ dựa vào người khác là không thành. Cố kiến hải có nữ nhi có nhi tử, chính mình tiểu nương cũng ở, thế tử cũng là hiền huệ hào phóng, liền tính phân gia nhật tử khẳng định cũng không tồi. Hắn hy vọng có chính mình ra. Mẹ cả đối hắn không tồi, nhưng tóm lại không phải thân sinh, đối hắn cùng đối đại ca tứ đệ ngũ đệ có điều bất đồng. Hắn tiểu nương vì hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, này mười mấy năm cơ hồ liền môn đều không ra, hắn cũng tưởng tẫn tẫn hiếu tâm. Hơn nữa, có một số việc hắn nhìn không tới, vân thị quản lý Yến phương đường không dễ dàng, con vợ lẽ nương tử Tại hạ nhân trong mắt so ra kém đại phòng tứ phòng tôn quý, khẳng định chịu không ít thuất khí. Cho nên, cố kiến hải cảm thấy phân ra hảo, đương nhiên cũng có hầu phủ xung dốc, về sau rốt cuộc không giúp được hắn duyên cớ. Cố kiến hải đối vân thị nói, phân ra lúc sau còn ở thịnh kinh, ngày lễ ngày tết nhiều hiếu thuận, nhiều cùng tứ đệ lui tới, nhị ca bên kia, đạm một chút không sao, về sau nhật tử chỉ có chúng ta. Vân thị gật gật đầu, dựa vào cố kiến hải trên vai, ôn thanh nói, ta sẽ chiếu cố hảo hải tử, quản lý hảo nhà này Mà lục cẩm dao tới nói, phân ra lúc sau còn ở hầu phủ, vẫn là quản này cả gia đình sự, cùng hiện tại không có gì khác biệt, bất quá là đem nhị phòng tam phòng phân ra đi. Hàn thị không ở, trứng mắt người đã không có, nhẹ nhàng tự tại rất nhiều. Cố kiến chu sẽ không nạp tiếp, trong phủ chỉ có cố ninh chiêu một cái tiểu chủ tử, đảo cũng sẽ không giống hiện tại nhiều chuyện như vậy nhi. Trịnh thị còn lại là tính toán phân ra lúc sau dọn đến thỏ an đường đi, lục cẩm dao khuyên quá, làm nhị lao liền ở nơi này, nhưng trịnh thị không có đáp ứng. Chính viện là trong phủ vị trí tốt nhất, chỗ nào đều thông, nên dọn dẹp dọn dẹp quét tước sạch sẽ, để lại cho cố kiến chu vợ chồng trụ, phân ra lúc sau còn ở tại yến, kỹ đường liền không thích hợp. Trình thị làm chủ tuyển cái nhật tử, tháng 4 năm 22, Vĩnh Ninh Hầu phủ liền phân ra. Gia sản chia ra làm tam, cố kiến chu vợ chồng chiếm 6 thành, cố kiến thủy cố kiến hải vợ chồng các chiếm 2 thành. Tài sản thỉnh người làm công chứng, cửa hàng thôn trang khế đất còn phải đi quan phủ sang tên, giống bãi sức tiền bạc chợt đều viết công văn quang này đó, liền lộng một ngày. Cố Kiến Hải vợ chồng phân đến tiền bạc năm và lượng, cửa hàng hai cái, thôn trang ba cái, còn có các loại trang sức bại sức gia cụ, quang này đó liền cũng đủ người thường ra tiêu tốn vài đời. Nhiều năm như vậy không phải bạch bạch kinh doanh, mà tứ phòng phân tài sản là bọn họ gấp ba nhiều, nhưng ứng câu nói kia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Liền tính giao 1/3 tài sản, hầu phủ vẫn là có năm chắc ở. Phân ra lúc sau lục cầm giao cấp nữ Lâm Quê quán viết phong thư, thuyết minh bên này tình huống. Bất quá trên đời không không ra phong tưởng, những Lâm bên kia hẳn là đã sớm biết Hồi phủ đã xảy ra chuyện. Trên quan trường chính là như vậy phập phập phong phồng, Lục Cẩm Dao không làm quan, nhưng cũng biết trong đó vất vả. Từ trước cô kiến chu là vội, vội cũng nguyện ý, hiện tại lại vội lại mệt, làm rất nhiều vốn không nên hắn làm sự. Bất quá, cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có, ít nhất lúc này trừ bỏ xem náo nhiệt, không bao nhiêu người nhìn chầm chằm Hồi phủ. Chỉ cần an ổn mấy năm, cũng không phải không thể trở lại trước kia vị trí đi. Phân tới sản nghiệp lục cẩm dao tìm người nhanh chóng tiếp nhận, cửa hàng cùng thôn trang đều phái người một nhà qua đi, nhưng tưởng đêm này đó sinh ý hiểu rõ, cũng đến chút thời gian. Rất nhiều sinh ý là lục cẩm dao chưa bao giờ đụng vào quá, nàng không khỏi cảm thán, thế hệ trước ăn qua muối so nàng đi lộ còn nhiều. chính thị kinh doanh hầu phủ nhiều năm như vậy, từ không quan trọng cho tới bây giờ, hao phí không ít tâm lực, sinh ý đề cập cực lớn, có đồ sứ, lá trả, tơ lụa. Nàng con có học đâu. Cố kiến chu thừa tức thỉnh một ít bạn bè thân thích, nhưng không có đại làm, còn chưa kịp cố kiến phong lập thế tử hiến hội một nửa, đây cũng là lục cẩm giao ý tứ, bất quá cũng có rất nhiều thân thích không hề lui tới duyên cớ. Bình Dương hầu phủ hiện tại cũng chỉ là không xa không gần mà đi tới, đã từng, lục cẩm dao còn nghĩ tới, đem chính mình ở cẩm đường cư chia làm phân cho nhà mẹ đẻ một chút, lúc ấy thật là buồn cười. Nếu là phân cho nhà mẹ đẻ, xảy ra chuyện, phòng trừng trực tiếp đem cẩm đường cư chiếm làm của riêng chỗ nào giống cương đường. Lục Cẩm Dao hiện giờ là Vĩnh Ninh Hầu phu nhân, cùng nàng Mẫu thân Bình Dương Hầu phu nhân phẩm giai giống nhau, trong yến hội Trần Thị mang theo nàng con dâu tới hạ lễ, gặp mặt khi hai mẹ con chỉ được rồi một cái bình lễ. Lục Cẩm Dao muốn chiêu đãi khách nhân, biết yến hội kết thúc mới không xuống dưới, Trần Thị chạy nhanh giữ chặt người, chúng ta hồi lâu không nói chuyện. Trần Thị không nghĩ tới hầu phủ còn có thể lại từ đại lý tự ra tới, hơn nữa mưu nghịch chi tội, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy mà liền bỏ qua. Nhưng sự thật chính là như thế, hầu phủ người không có việc gì. Nàng là muốn đi, nhưng nhi tử con dâu đều nói, việc này là cá nhân đều sẽ phiết sạch sẽ, chẳng lẽ vì một cái đã gả đi ra ngoài nữ nhi, muốn liên lụy Bình Dương hầu phủ sao? Thế cho nên biết Vĩnh Ninh hầu phủ vượt qua cửa ải khó khăn sau Trần Thị không có trước tiên đi xem, mà là buổi tối sai người qua đi hỏi hỏi. Sau lại Trần Thị cũng đi nhìn, lục cẩm dao đối nàng rõ ràng không có ngày xưa như vậy thân mật. Trần Thị trong lòng hổ thẹn. Sau lại vội vàng thấy một mặt sau liền đi trở về, thừa tước kiến hội là Vĩnh Đinh Hầu Phủ xảy ra chuyện sau hai người lần thứ hai gặp mặt. Lục cẩm dao lãnh chiêu ca nhi lại đây cùng Trần Thị nói chuyện, tả hưu không người, Trần Thị hỏi nữ nhi có phải hay không hóa nàng. Lục cẩm dao trầm mặt một lát, nói không dám, mẫu thân lúc trước suy tính nữ nhi minh bạch, Bình Dương Hầu Phủ từ trên xuống dưới mấy trăm người, không thể vì nữ nhi một người mạo hiểm chỉ hoãn. Hiện giờ nữ nhi cũng có nữ nhi khó xử, Hầu Phủ xảy ra chuyện đều có đồng tâm hiệp lực người, ngày sau cũng không nhọc mẫu thân tốn nhiều tâm. Gì đến nỗi kiên cường đến tận đây, Trần Thị tưởng lại khuyên, tưởng trùng tu với Hảo, nhưng Lục Cẩm dao tính tình quá ngạnh, chỉ phải từ bỏ. Người khác Lục Cẩm dao không thể thế hầu phủ làm quyết định, nhưng Bình Dương hầu phủ là nàng nhà mẹ đẻ, cái này chủ nàng vẫn là có thể làm. Xảy ra chuyện không đáng tin cậy, dễ hoa trên gấm nàng cũng không hiếm lạ. Lục Cẩm dao cũng là nhìn thấu, hiện giờ cùng Trần Thị nói như vậy, ý ở nói cho nàng. Ngày nào đó đổi một đuổi, nàng lục cẩm dao cũng sẽ không quảng. Trân thị nhịn không được oán giận nói, người đứa nhỏ này chính là quá ngoan cố. Lục cẩm dao hỏi, chuyện đó phát phía trước, nữ nhi nếu tưởng đem chiêu ca nhi đưa đi mẫu thân chỗ đó, mẫu thân sẽ gật đầu sao. Nếu nữ nhi xảy ra chuyện, mẫu thân sẽ đem chiêu ca nhi nuôi lớn sao. Trân thị mặt lộ vẻ do dự, chỉ do dự một lát, liền thấy lục cẩm dao thở dài, trong mắt mang theo vài phần thương tâm vài phần kiên nghị, mẫu thân sẽ không, nhưng khương đứng sẽ. Mẫu thân từ trước tổng nói làm ta tiểu tâm đề phòng, nói chi nhân chi diện bất chi tâm, ta cũng coi như minh bạch. Lục cẩm dao nói, ta bên này còn phải tiếp đại khách nhân, liền không bồi mẫu thân nói chuyện. Chân thị nhìn lục cầm dao, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều càng giống một cái đương gia chủ mẫu, nàng tổng nóng trông nữ nhi như thế, lại không nghĩ là bởi vì chính mình. Lục cẩm dao ý tứ trong lời nói không ngoài là, lúc trước nghèo túng ngươi không quản quá, ngày sau ngươi có việc cũng đừng cầu tới cửa. thân sinh mẹ con Gì đến nỗi này. Nhưng nàng nữ nhi, tính tình nàng hiểu biết, này đều không phải là vui đùa chân Thị cũng không thể tưởng được, vào đại lý tự còn có ra tới khả năng. Cũng thế, cứ như vậy đi. Hầu phủ hiến hội ngày thứ hai, lục cẩm dao làm ông chủ, thỉnh Khương Đường ăn bữa cơm. Vốn dĩ nên nàng cùng Cố Kiến Chu một khối hợp với thỉnh thượng Cố Kiến Sơn. Nhưng Cố Kiến Chu đã nhiều ngày vội không khai, Cố Kiến Sơn tự nhiên mà vậy liền lưu tại trong nhà. Này xem như thừa tức kiến hội, Khương Đường tặng lễ vật. Nhưng người không đi, lục cẩm dao liền cố ý ở bên ngoài thỉnh một bàn. Đi chính là thắng thiên hạ, luận hương vị cùng bãi bản tinh xảo, thịnh kinh thành còn không có cái nào địa phương so được với thắng thiên hạ. Khương đường tò mò hỏi, tứ ca như thế nào như vậy vội, liền giữa chưa nhàn dối đều lưu không ra. Lục cầm dao, nay trận là tương đối vội hắn ở công bộ, lớn lớn bé bé sự mặc kệ là hắn không phải hắn, đều giao cho hắn làm. Cố kiến chu làm việc nhanh nhẹn, làm lại hảo, trước kia trước quan cao lại có công lao. Còn có hầu phủ trống lưng, người khác không quen nhìn cũng là không thể ngờ hà, hiện tại đảo có hết giận cơ hội. Hận không thể bắt lấy một cái sai lầm, cấp cố kiến Chu Tống cổ đến tiểu huyện thành đi, rốt cuộc đừng trở về. Cũng may cố kiến Chu Tính Tình có thể nhẫn có thể ai, thấy cũng không ít, hiện giờ coi như thấy rõ ai thiệt tình ai giả ý đi. Lục Cẩm Dao còn có thể cười cùng Khương Đường oán giận, câu nói kia nói như thế nào tới, tường đảo mọi người đẩy, bất quá vội một chút cũng hảo, tình hắn thăng quan quá nhanh trầm không dưới tâm tới cho nên ta càng tin tưởng một khác câu nói, tai ông mất ngựa nào biết phi phúc. Người xem hắn xuất thân hảo, lại là chẳng nguyên, tuy rằng đi Điền Nam ăn chút khổ, nhưng đại thể coi như xôi gió xuôi nước, muốn chiếu như vậy đi xuống, không mấy năm phải quan bái nhất phẩm làm trong chiều trọng thần, đến lúc đó các loại nịnh nọt đi quan hệ, thật đúng là nói không chừng có thể hay không ngăn cản trụ. Hiện tại chính tuổi trẻ thời điểm, nộ điểm chuyện phiền thoái cũng hảo, ta ở hắn phía sau, khẳng định sẽ ai quá khứ. Lục dao xem cầ Ăn chút đau khổ cũng ma ma hắn thế gia công tử tính tình. Khương đường không khỏi có vài phần kính nghệ, có thể làm nữ chủ đều phi bình thường người, đơn này phân tâm tính chính là không người có thể cập, bất quá, nàng còn chú ý tới khác, tứ ca còn có thế gia công tử tính tình. Này ăn cơm nói chuyện, không thể tổng nói siêm ý trang sức cùng hai tử, khương đường có điểm tò mò khác. Lục cầm dao ở thịt cá trọn cây châm, như thế nào không có, lại không phải chỉ có dạo nhà thổ bài bạc trang xa hoa là thế gia công tử sẽ làm, khác đâu. Đi điển Nam phía trước, hắn không biết dân sinh khó khăn, chỉ biết đọc sách, đầu góc một cây gân nhi, rất nhiều tật xấu đều là thành thân sau chậm dãi sửa. Còn có cho rằng cao nhân nhất đẳng, bên trong phủ sự nàng quản, phủ ngoại là hắn tới làm. Này đó đều là cố kiến chu làm so người khác tốt địa phương ở chỗ chịu sửa. Lục cầm dao cùng cố kiến sơn kết phường làm buôn bán, hiểu biết hai phân, bọn họ huynh đệ hoàn toàn bất đồng. Khương đường cười cười, có thể sửa liền hảo, con người không hoàn mỹ. coi chừng kiến Sơn Nhìn khá tốt, hảo có ích lợi gì, nhưng quá mấy ngày lại phải đi. Ta còn phải cố tâm tình của hắn, rõ ràng phải đi chính là hắn. Lục cầm dao bật cười ta còn tưởng rằng ngũ đệ tính tình, thái sơn sập trước mặt đều mặt không đổi sắc đâu, cũng có phát sầu khó xử thời điểm. Hắn còn cùng ta nói, hai nhà bên ngoài thượng không đi lại, nhưng lén đi lại cũng không sao. Khương đường nói, hắn thực nhớ thương các ngươi. Khương đường gắp khối thịt của sư từ đầu, vừa muốn đặt ở trong miệng liền nghe lục cẩm dao hỏi, từ từ Trước đường ăn, nơi này có cua thịt, con cua tính hàn, ngươi có thể ăn sao? Này đồ ăn là Khương Đường Điểm, lúc ấy điếm Tiểu Nhị ở, Lục Cẩm dao liền chưa nói. Nhưng có thai người là không thể ăn này đó. Khương Đường Do Dự nói, ta nguyệt sự đầu tháng đi, hẳn là không có việc gì đi. Cố kiến sơn cũng là đầu tháng trở về. Lục Cẩm dao nói, vẫn là cẩn thận chút, Tiểu Nhị. Lục Cẩm dao chờ Tiểu Nhị tiến bào, lại kêu một đạo thịt kho tàu sư từ đầu. Thịt cua ăn không thành, thịt kho tàu miễn cưỡng thay thế Khương Đường cười nói hảo. Sư tử đầu hương vị thực hảo, ngon miệng tô lạ, nhân thịt bọc hình như là vó ngựa, mà khác đồ ăn hương vị cũng hảo, giá cả tự nhiên cũng thập phần mỹ lệ. Ăn cơm xong, lúc gần đi lục cẩm dao cấp Khương Đường tắt một cái không lớn không nhỏ hộ, chiêu ca nhi thêm không ít phiền thoái, đây là ta một chút tâm ý, ngươi đừng cùng ta khách khí. Lục cẩm dao tặng đồ trước nay đều là thành tâm, Khương Đường cũng không thoái thác, liền nhận lấy, thường mang chiêu ca nhi lại đây, ta còn rất tưởng hắn Lục cầm dao càng nóng trong khương đường có thể có cái hài tử, kia hài tử là chiêu ca nhi huyết mạch tương liên thân nhân, hắn cũng vẫn luôn kêu muốn gặp đừng gì, chính là ra tới ăn cơm làm cho chỗ nào đều là, ai đều ăn không yên phận, ngày khác ta dẫn hắn đi gặp ngươi Lại nói vài câu, liền cắt hồi các phủ. Khương đường ăn uống no đủ, hồi chính viện lúc sau cố kiến Sơn không ở nhà chính cũng không ở thư phòng, nha hoàn nói, là đi luyện võ trưởng. Cố kiến Sơn không cần nhà hoàn đi theo, liền thành thành thật thật mà ở chính viện đợi, kỳ thật. Các nàng càng nguyện ý cùng Khương Đường nói chuyện, tướng quân quá hung hành. Khương Đường nói, ta đi tranh luyện võ trưởng, không cần đi theo. Khương Đường đi luyện võ trưởng. Nói là luyện võ trưởng, kỳ thật chính là một khối lũy so mặt đất cao hai thước đá phiến mà, bên cạnh một cái phóng binh khí cái giá, chiếm địa phương không nhỏ, từ xa nhìn lại cố kiến sơn một cây ngân thương vũ giống như ngân long. Không biết luyện bao lâu, trên người còn mang theo hãn, trước ngực phía sau lưng ước một tảng lớn, phía dưới xuân đài mình ý Bực này công phu, không phải mỗi người đều có. Khương đường ở một bên đứng trong chốc lát, chờ cố kiến sơn dừng lại mới đi ra phía trước. cố kiến sơn làm xuân đài mình chiều trở về, lôi kéo tay nàng trở về đi. Khương đường, người trước lau mồ hôi. cố kiến sơn sở sở trong lòng ngực, không mang khăn, người cho ta sát. Khương đường bất đắc dĩ lấy ra khăn, đưa cho cô kiến sơn hắn lại không ớn, chỉ có thể thế hắn đem trên đầu cổ hắn lau khô, ta thấy lục tỷ tỷ bên kia khá tốt, người đừng lo lắng. Cố Kiến Sơn chưa bao giờ lo lắng quá, ở hắn xem ra lục cẩm dao so huynh trưởng thông minh, khẳng định có thể cố hảo hầu phủ. Lại có, nguyệt quá mãn tắt mệt, đặt ở quan trường giống nhau đạo lý, lại cẩn thận còn có tiểu nhân ám hại, cây to đón án gió. Cố Kiến Sơn, ơn, còn nói khác. Khương đừng nói, khen các ngươi hảo, hai anh em một cái so một cái lợi hại, có thể gánh sự, làm người cũng hảo. Lời hay quá nhiều, ta đều đã quên. Cố Kiến Sơn xem là biên không ra đi, sao có thể bị khen kia thật là đáng tiếc. Khương đường, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc không đi thành, không thể tự mình nghe các ngươi nói. Cố kiến sơn cười văng cười, còn đáng tiếc, ta nương tử vất vả biên nhiều như vậy lời hay, ta hỏi lại một lần, chỉ sợ đều đã quên. Khương đường trột dạ mà sờ sờ cái mũi, ai nói ngươi hỏi ta liền phải nói, không biết lời hay không nói lần thứ hai sao. Cố kiến sơn nói, lời này ta như thế nào chưa từng nghe qua. Khương đường ngữ khí hơi đốn, hiện tại không phải nghe được, hảo. Mau trở về đi thôi, ngươi xem ngươi này một thân, chạy nhanh trở về rửa mặt trái đầu. Hôm nay là tháng 4 năm 26, chư vị vương gia đã mang theo gia quyến cùng binh mã đi trước đất phòng, cố kiến sơn quá mấy ngày cũng nên phụng mệnh hồi Tây Bắc. Thời gian quá thật là nhanh, bất quá là nhìn nhìn phố ăn vặt, phi ngựa tại giã ngoại xoay vài vòng, liền đến cuối tháng. Hai người lôi kéo tay trở về đi, thời tiết càng thêm ấm áp, cố kiến sơn tay lại nhiệt, như vậy nắm chặt một lát liền ra một tay hãn, nhưng không ai nói nhiệt chỉ hận không thể nhiều nắm trong chốc lát. Chờ đến trạng vạn, Cố Kiến Sơn thỉnh Phủ Y đi lại đây bắt mạch, Phủ Y đi nói hết thể đều hảo. Cố Kiến Sơn nói, tiêu cách hai ngày lại đây khám một lần, ta không ở khi cũng không thể chậm trễ. chương 124 thành thân sau thứ 13 thiên. Khương đường ngần người, ngay sau đó hiểu được Cố Kiến Sơn là có ý tứ gì. Nàng khó tránh khỏi hướng về phương diện khắc tưởng, Cố Kiến Sơn là lo lắng nàng có hài tử, chính mình không biết thôi. Chờ Phủ Y đi, đi rồi. Trong phòng chỉ còn bọn họ hai người, Khương Đường hỏi hắn, ngươi là rất muốn hại tử sao? Khương Đường cũng không phải nói không nghĩ muốn, nàng hỏi qua Phủ Y Đi hề, nguyệt sự lúc sau kia cái gì, mang thai khả năng tiểu một ít. Ở chỗ này trừ bỏ uống dược, cũng không khác biện pháp không cần hài tử, Phủ Y còn nói, uống dược cũng không phải có 10 thành chuẩn tính, tương phản, nếu uống thuốc còn có, kia đứa nhỏ này sinh hạ tới có lẽ sẽ có bất túc chi chứng. Này biện pháp cũng không tốt, hướng hồ uống dược đối thân mình cũng có tổn hại. Khương Đường liền không uống, nhưng cố kiến Sơn trở về này trận, trừ bỏ lúc ban đầu mấy ngày nháo đến lợi hại một chút, phía sau nàng nói không cần liền tư bỏ, hai người đi ra ngoài chuyển nhiều. Nếu là thực sự có, tự nhiên thuận theo tự nhiên sinh hạ tới, nhưng Khương Đường tư tâm không nghĩ hiện tại muốn. Nàng cung cố kiến Sơn tuy không phải manh hôn ách gả, thành thân cũng có mấy tháng, nhưng ở bên nhau còn không đủ một tháng, nhiều thời điểm là nàng một người ở trong nhà. Hầu phủ xảy ra chuyện, đổ tiền đại nhân, đi xem lục cẩm dao xử lý cửa hàng. Này đó cũng là nàng một người làm. Nếu thực sự có hài tử, cố Kiến Sơn vừa đi nhưng đảo nhẹ nhàng, nàng chính mình một người mang thai sinh hài tử, kia chính là 10 tháng nha, cảm tình này cha liền chiếm cái tên tuổi. cố Kiến Sơn cái gì đều không giúp được, có tình thật có thể uống nước no sao. Khương Đường hỏi nghiêm túc, cố Kiến Sơn cũng nghiêm túc mà lắc lắc đầu, ta không rất muốn hài tử, chính là tiểu tâm này đó, tỉnh thực sự có người không biết. Hắn muốn hài tử, lại không có rất tưởng. Khương Đường há miệng thở dốc không đợi nói chuyện, lại nghe cố Kiến Sơn nói, này trận chúng ta cũng không có tới quá nhiều lần, ta đều chú ý lộng ở bên ngoài. Ta qua mấy ngày liền đi rồi, lưu ngươi một người ở trong nhà, nếu thực sự có ta cũng không yên tâm. Này đó cố Kiến Sơn đều có nghĩ tới. Thình phủ y ghi lại đây bắt mạch là vì để ngừa vặn nhất. Bọn họ hai người, lại không trưởng bối thúc dục muốn hài tử, cho dù có người thúc dục cũng đến xem Khương Đường ý tứ. Làm phủ y ghi thường lại đây bắt mạch không chỗ hỏng. Hài tử không đội, cố kiến sơn hiện tại cũng không nghĩ làm hài tử đến quấy rời hai người sinh hoạt, vốn dị ở chung thời gian liền ít đi. Nếu có tự nhiên sinh hạ tới, hắn nghĩ biện pháp nhiều trở về. Khương đường cười cười, dựa đến cố kiến sơn trong lòng ngực, ngươi biết liền hảo, ngươi tưởng sinh hài tử nhiều đau à, ngươi là không biết, lục tỷ tỷ hoài chiêu ca nhi thời điểm, đầu 3 tháng thai ngén làm hại lợi hại, nhìn liền khó chịu, sinh thời điểm mau là mau, kia đau hơn một canh giờ. Khương đường nói nói liền dừng lại. Nàng đột nhiên nghĩ đến cố kiến sơn cũng từng chịu quá không ít thương, trên má tổng bị quắt cỏ, còn có lần đó, chạm đều đứng không vững còn tưởng chính mình trở về, một chút nhược cũng không chịu kỳ, liền như vậy một người, nhấm nháp quá đau cũng không thiếu. Khương đường ngựa đầu nhìn nhìn cố kiến sơn, cố kiến sơn trong mắt có thương tiếp cùng đau lòng, ngươi không nghĩ sinh ra được không sinh. Nàng câu lấy cô kiến sơn cổ, thấu đi lên hôn hôn hắn khỏe miệng, ta chỉ là hiện tại không nghĩ sinh, ngươi nếu bồi ta, ta liền suy nghĩ. Ngươi ở nói khó chịu có thể cùng ngươi nói, ngươi trước kia bị thương, ta cũng không phải một chút vội cũng chưa rút. Khương đường thích hải tử, cũng thích cô Kiến Sơn, trừ bỏ này hai điểm, nàng thật sự nghĩ không ra chính mình vì cái gì sẽ muốn tiểu hải tử. cố Kiến Sơn đem người ôm lấy, chậm rãi hôn ngôi, mau đến cuối cùng một bước, hắn lại dừng cương trước bờ vực. Cái chan chống Khương đường, giọng khan khắn nói, trước rửa mặt chảy đầu đi, ngày mai ta lại đi theo ngươi thư viện nhìn xem. Khương đường sửa sửa xem y dì thu thập thỏa đáng sau kêu nha hoàn Đoan Thủy tiến vào rửa mặt trải đầu. Trong phủ nha hoàn không có muốn chỗ thân, chính viện vẫn là kia mấy cái. Nương Châu, Nương Duyệt căn bản liền không nghĩ tới chuyện này, người hướng chỗ cao đi, không nói đến hiện tại liền chuột thân bạc đều lấy không ra, liền tính lấy ra tới, thật chỗ thân, chỗ nào còn có tốt như vậy chỗ ở. Vừa tới hồi phủ kia trận, các nàng còn cảm thấy nếu đại nương tử có thể chỗ thân, chính mình cũng có thể. Nhưng ở chỗ này hơn 2 tháng, đã trải qua không ý chuyện Có chút đi theo Khương Đường quản cửa hàng, lại có ngưng duyệt ngưng châu hai người nhìn, bọn nha hoàn tính tình dần dần chầm ổn xuống dưới. Chuộc thân cũng không phải như vậy hảo chuộc, Khương Đường đem các nàng mua trở về, ít nhất cho một cái ra, hảo hảo làm sống. Chờ thượng mấy năm, có lẽ có thể tích cóc hạ chuộc thân bạc. Chỉ cần là Khương Đường phân phó sự, mặc kệ lớn nhỏ, làm tốt buồn phận việc, còn lại, chậm dãi đi chậm dãi xem đi. Ngay kế, Khương Đường mang lên ngưng duyệt cùng một cái nhị nha đẳ Đi theo cố Kiến Sơn đi Tùng Sơn thư viện. Không đi trong thư viện mặt, chỉ ở bên ngoài xoay chuyển. Thư viện ở một cái kinh dao trên sân núi, mà Tùng Sơn ở thư viện mặt sau. Thư viện trống trải, nhất bên ngoài là một người cao màu trắng tường vây. Quản được rất nghiêm, đi học ngủ đều có người cha, bất quá giữa trưa buổi tối hứa ra tới trong chốc lát. Hai người ra tới có chút vãn, đến thời điểm mau chính Ngọ chính đổi kịp học sinh tăn học, có thật nhiều người trào ra tới ở bên ngoài tiểu quán thượng mua đồ vật Khương Đường cấp cố kiến Sơn chỉ, cái nào là nản sạp, Cố Kiến Sơn trực tiếp đi mua điểm thức ăn, có thịt bánh nướng bánh trưng ngọt. Khương Đường nhìn xung suốt, nói, lập tức đoan ngọ, đều có bán bánh trưng. Ly tháng năm sơ năm còn có không đến 10 ngày, còn rất nhanh, đoan ngọ Cố Kiến Sơn đều ở trên đường. Không thể cùng nhau quá đoan ngọ, một khối ăn cái bánh trưng cũng là tốt. Khương Đường cắn hai khẩu bánh trưng, thừa cho Cố Kiến Sơn, Cố Kiến Sơn túi đầu cắn một ngụm, hương vị ngon ngọt. Hắn rất ít bánh trưng, ở quân doanh sinh hoạt Quá quá liền đã quên. Bên người đều là thô nhân, càng sẽ không cố ý đi bao bánh trưng quá đoan ngọt. Khương đường mang theo cố kiến sơn đi phố ăn vặt, nàng trước chỉ chỉ đỉnh đầu kia phiến mà, cố kiến sơn ngựa đầu vừa thấy là trời cao. Khương đường, ta tính toán ở chỗ này quải rất nhiều đèn lồng, liền cùng thượng nguyên trung thu trên đường giống nhau, tất cả đều là đèn. Hai bên mái hiên khá dài, liền không dựng liều tử, như vậy tới rồi ban đêm, còn có thể ngựa đầu thấy ngôi sao. Nơi này chỉ cần không trời đầy mây. Trên cơ bản đều có thể thấy ngôi sao, đầy trời sao trời. Một cái phố xa nhìn rất dài, đến gần lại không cảm thấy. Tả hưu quầy hàng đã trang hoàng không sai biệt lắm, cửa sổ rất lớn, hướng về phía trước có thể trống, cùng khách nhân mua đồ vật. Bên trong có bệ bếp cùng than bếp lò, chỉ lo này hai dạng, mặt khác đều đến chính mình mang. Nhìn sạch sẽ, nếu là treo lên bảng hiệu, như vậy vừa thấy đi, sẽ rất đẹp. Cố kiến sơn kiến thức không ít, nhưng cũng chưa thấy qua như vậy địa phương, hắn hỏi. Bên này khi nào có thể sử dụng. Khương đường, lúc này là có thể dùng, nhưng đều là ấn nguyệt thuê, mùng một đi. Hai người lại đi ra ngoài, bên ngoài là tảng lớn tảng lớn bàn ghế, đều là dùng bức đi vật liệu gỗ làm, phía trên có có thể che mưa chắn gió liều, ngồi nơi này ăn cơm có khắc một phen tư vị. Bên cạnh là tảng lớn rừng trúc, bên kia là hoa mai cùng cốc hoa, bất quá mới vừa nhổ trồng lại đây, nhìn có chút héo ba, đến chờ chắt cắm dê mới được. Phố ăn vật còn không có khai. Nhưng đã có người ở lều phía dưới ăn cái gì? Giữa chưa hai người cũng là ở bên này ăn, Khương Đường ăn chén nhỏ mì Dương Xuân, liền bánh nướng ăn, Cô Kiến Sơn tắc muốn chính là chén lớn mặt, ăn hai cái bánh nướng. Phố ăn vật còn có mấy cái công nhân, ăn cơm xong hai người thấy thấy, lúc gần đi bọn học sinh đều đã hồi thư viện, bán hàng rong môn cũng dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về, pháo hoa khí tan hết, cách rất xa đều có thể nghe thấy trong thư viện mặt đọc sách thanh. Cố Kiến Sơn nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Hắn ngóng trong Tây Bắc một ngày kia cũng có thể như vậy. Hai người cơm nước xong lại cầm chén đua còn trở về, lúc này mới từ thư viện trở về. Cố kiến sơn lại ở trong nhà để lại hai ngày, 28 thần khởi đi. Ngày ấy mưa rầm kéo dài, hắn mang lên thu thập đồ tốt muốn đẩy ra cửa phòng, nhưng lại nhịn không được đi vòng vèo trở về, nhẹ nhàng lôi kéo khương đường tay, thượng một lần là lặng lẽ đi, nhưng vô luận là rời đi vẫn là trở về, đều nói một tiếng hảo. Ta đi rồi, sẽ thưởng cho ngươi viết thư. Khương Đường mở to mắt, trong mắt không có gì buồn ngủ, tới rồi liền viết thư, trên đường chậm đã điểm, cho mẫu thân bên kia tín dụng hai cái phong thư, cũng cùng gửi trở về, ta đến lúc đó đưa đi. Cố Kiến Sơn đột nhiên sinh ra rất nhiều không tha tới, cuối cùng không tha đều biến thành một chữ, hảo. Cố Kiến Sơn ở Liêu Thành mua tòa nhà, khuyên can mãi cũng là cái đặt chân địa phương, lại nói thành thân sau liền không giống trước kia như vậy bơ vơ không nơi nương tựa, Tây Bắc lại không có trượng đánh, Khương Đường không có gì không yên tâm. Lúc này sắc trời còn sớm, nếu là trước kia nàng còn có thể ngủ tiếp một cái giấc ngủ nướng, nhưng cố kiến sơn vừa đi, nhắm mắt đều là hắn đi dạng. Tử, liền như thế nào đều ngủ không được. Trở về hơn 20 thiên, thật vất vả lại thói quen bên người có một người, kết quả đột nhiên lại không còn nữa, lần tới hắn lại trở về, ứng đi trước thư phòng ngủ 2 ngày. Khương đường trận mắt chờ đến bình minh, hứng đông lúc sau rời giường rửa mặt chải đầu, xem bên ngoài vũ thế có chút đại, một chốc sẽ không đỉnh, liền không tính toán ra cửa. Phía dưới nha hoàng trên mặt mang theo điểm vui mừng, phòng trừng cũng thích nhất ngày mưa tuyết thiên, như vậy thời tiết sống thiếu, có thể hoa ở nhĩ phòng nói xấu làm theo sống, sung sướng bừa bãi mà thực. Không ra khỏi cửa, khương đường liền lý lý trong phủ việc vật, đem ngưng châu ngưng duyệt gọi vào thư phòng, hỏi hỏi phía dưới nhà hoàn gã sai vật gần đây như thế nào, người ta ba người, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, con người không hoàn mỹ, tiểu ma bệnh khẳng định là có, sửa lại liền hảo. Nương Châu do dự một lát liền nói chuồng ngựa đinh quản sự luôn là trêu chọc nha hoàn. Khương Đường lớn lên đẹp, tự nhiên thích xem trọng xem người, trong phủ nha hoàn đều có chút tư sắc, nhìn cảnh đẹp ý vui. Chính viện nha hoàn thể diện, không người dám trêu chọc, đó là tam đẳng nha hoàn, đi tiền viện truyền lời đều có người phụng. Bị trêu chọc chính là Tú phòng Lô Chi, lập tức nhập hạ, Tú phòng muốn phụ trách chế tạo gấp gấp trong phủ quần áo mùa hè, đại nương tử bốn kiện, nha hoàn gã sai vật hai kiện, đến một đám đem kích cỡ lượng hảo mới được. Cộng thêm đến tuyển bộ giáng cấp khương đường xem qua, cho nên này đầu tháng liền chuẩn bị. Chính là đi đo kích cỡ thời điểm, đinh quản sự tay chân không sạch sẽ, sờ soạn ngô chi tay. Nô chi không muốn chọc là sinh sự, lại có loại sự tình này luôn là nữ tử có hại chút, liền nhìn xuống. Đinh quản sự là chu ngựa, ngay thường trừ bỏ vì hai con ngựa, còn quản điểm kim ô kim cơm canh, quản sự cùng gã sai vặt không giống nhau, há mồn bạch đều có thể nói thanh hác, nếu là nháo đến đại nương tử chỗ đó đi. Vạn nhất đinh quản sự nói là chính mình câu dẫn, kia mới là nhảy và hồ sen đều tẩy không rõ. Nguyên tưởng nhẫn nhẫn, ai ngờ đinh quản sự càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Ở hồi hạ nhân phòng thời điểm nổ nàng, tuy có đồng hành nhà hoàng tre chở không xảy ra việc gì, nhưng ai biết hắn còn có thể làm ra chuyện gì tới. Cho nên liền báo danh ngưng châu nơi này. Chính đổi kịp Khương đường hỏi, ngưng châu khẽ cắn môi liền nói, đại nương tử, nô chi luôn luôn thành thật bột phận, tuyệt đối sẽ không. Khương đừng nói, còn có khác sự sao cùng nhau nói ngưng duyệt chịu Ngưng Châu cổ Vũ cũng nói tiểu lời nói thành mật báo người nô T tỷ có một ngày trở về thấy tiền viện gã sai vật từ bên ngoài uống rượu trở về vài cái uống say khước hầu phủ hạ nhân mỗi tháng một lần giả nhưng xin nghỉ không thể vài cái đồng thời thỉnh đều là trước tiên 23 ngày liền cùng quản sự nói tốt tỉnh chậm chế chính sự như vậy vừa thấy chính là vụ trộm chuồn ra đi còn không phải xem trong phủ chủ tử thiếu Hương đường lại mặc kệ này đó chủ tử nhân thiện hạ nhân cảm ơn nhưng quá mức nhân thiện liền không bắt người đương hồi sự nhi. Khương Đường hỏi, nhưng còn có chuyện khác. Hai người không hẹn mà cùng mà lắc lắc đầu, hồi đại nương tử, không có. Khương Đường, kia đem Lý Quản sự kêu lên tới. Nương Châu ngưng duyệt từ thư phòng lui xuống đi, hai người dương mi thổ khí, tìm cái tiểu nha hoàn, đi tiền viện chạy một chuyến. Những việc này, Lý Quản sự chưa chắc liền không biết, nam nhân nhưng không một cái thứ tốt. Lý Quản sự người thực mau liền đến, hỏi Khương Đường có cái gì phân phó. Khương đường hỏi Điểm Kim Ô Kim đều là ai ở huy, ta thấy bọn nó đã nhiều ngày gầy chút. Lý quản sự còn chưa phản ứng lại đây, Uy Điểm Kim Ô Kim chính là Đinh quản sự, hán quản chuồng ngựa. "Khương Đường, ta nhớ kỹ trong phủ tổng cộng 2 con ngựa, chuồng ngựa lại có 3 người, trừ bỏ lái xe đi ra ngoài, những người khác không có gì sự đi." Rốt cuộc là nhiều trọng việc làm Đinh quản sự vội thành như vậy, liền điểm Kim Ô Kim đều chiếu cố không tốt, vẫn là nói, thậm tư căn bản không ở đứng đắn sự mặt trên. Ước chừng là ở hầu phủ họp. Một câu vòng thành tam câu, điểm đến thì dừng, lại so với nói thẳng càng có uy hiếp lực. Lý quản sự sắc mặt đại biến, minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn đôi đinh quản sự sự có nghe thấy, nhưng hắn là nam tử, tự nhiên hướng về đinh quản sự. Hơn nữa, nô tỷ xứng hạ nhân, nói không chừng còn có thể kết cái thân, thấu thành một cọc chuyện tốt. Lý quản sự có thể nhìn ra Khương Đường thái độ, tự nhiên sẽ không cầu tình, tiểu nhân này liền cùng hắn phân chân thanh. Khương Đường, không cần, khác có lẽ có thể từ nhẹ xử lý. Cái này ta nhịn không nổi, tống cổ đi ra ngoài. Lý quản sự, đúng vậy. Còn có, trong phủ gã sai vật có bao nhiêu người, một tháng một người hưu một ngày còn bài bất quá tới sao, một hai phải tụ tập đuổi một ngày đi. Khương đường ngữ khí hòa hoán chút, ngươi là đại quản sự, tuy không thể mọi mặt chu đáo, nhưng này đó việc nhỏ đều làm không tốt, phía dưới người như thế nào phục ngươi. Lúc trước trong cung có biến, ta xem ngươi gặp biến bất kinh, khi đó làm liền rất hảo, những việc này ta tin ngươi cũng có thể làm tốt. Lý Quản sự một đầu hãn, kia mấy ngày chuồn em đi ra ngoài hắn cũng không phạt, tiểu nhân tất sẽ không cô phụ đại nương tử kỳ vọng. Khương Đường nói, được rồi, đi xuống đi. Một phủ người, mặc kệ là không thành, nếu Lý Quản sự quản không tốt, Khương Đường chỉ có thể đổi một người tới Quảng. Nàng lại làm ngưng châu cấp theo ngô chi nhà hoàng đưa đi hai lượng bạc, lấy làm chân an. Bất quá việc này rốt cuộc là có hại, bạc có thể đỉnh cái gì dùng, nàng lại làm ngưng châu ngưng duyệt đem chuyện này chôn trong lòng. Phía dưới người cũng không cho nơi nơi khua môi múa mép, lại nhìn chầm chầm điểm tiền viện gã sai vạn, vạn không thể lại ra như vậy chuyện này. Kinh này một chuyện, ngưng châu ngưng duyệt đối Khương Đường lại có đổi mới, kỳ thật, chủ tử nô tài chi gian khó nhất đến chính là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, khắc chủ tử có lẽ làm không được, nhưng Khương Đường sẽ. Thế cho nên hai người làm việc càng ra sức, liên quan trong phủ nhà hoàn, làm việc cũng để bụng rất nhiều. Tháng tư phân cuối cùng một ngày, tú phòng nô chi đem Khương Đường quần áo mùa hè làm tốt. Bốn bộ siêm ý thì cùng nhau đưa tới. Nô Chi muốn mượn tặng đồ tên tuổi đi vào tạ ơn, thủ vệ nha hoàn thông bầm sau, liền túi đầu đi vào. Nô Tì là tú phòng Nô Chi, lại đây cấp đại nương tử đưa quần áo mùa hè, đại nương tử thử xem hợp không hợp thân, không hợp thân Nô tỷ lại lấy về đi sửa. Khương đường liếc mắt một cái, quần áo mùa hè khinh bạc, phía trên lại theo hoa thập phần khảo nghiệm theo kỹ, nàng nói, ngươi theo công không tồi, nguyên lai là chỗ nào người. Nô Chi nói, Nô Tì nguyên là đất thuộc du thành người Sau lại trong nhà xảy ra chuyện, Trản Trọc bị bán được thì kinh. Khương Đường hỏi, nhưng nhận biết vài rệt gấm tư xuyên. Lô Chi không biết Khương Đường hỏi cái này làm gì, nhưng bay nhanh gật gật đầu, nô tí nhận thức. Khương Đường cười cười, kia vừa lúc ta nơi này có cấp sự, người khác còn không hảo làm, ngươi đi làm. Ngươi lấy ta thiệp, đi chữ Nguyên phố đệ tứ ra gõ cửa, tìm một cái kêu bội Lan cô nương. Ngươi hỏi nàng ban đầu nói nguyện ý sao? Nàng nếu nguyện ý, các ngươi một khối đi tìm cách vách lưu ra, nếu không muốn chính ngươi đi lưu ra. Nô chi mắt thấy Khương Đường viết thiệp, trong lòng lại kích động lại sợ hãi, không biết Khương Đường phân phó chính là cụ thể chuyện gì, hoàng hốt cảm thấy cùng vải dệt có quan hệ, cầm thiệp lúc sau vội vàng tạ ơn. Lộ trúc đám người đã chu thân, bốn người hiện giờ ở tại Khương Đường nguyên lai chủ tiểu viện tử. bốn người kết nhóm sinh hoạt, chờ có đường ra lại làm tính toán, đương nhiên, cái này tòa nhà cũng là từ Khương Đường nơi này thuê, mỗi tháng phó nhất định tiền thuê. Lộ trúc 4 người là mấy ngày trước đây rời đi hầu phủ Bốn người vô pháp lại đi lục cầm giao thôn trang cửa hàng làm việc, nếu rời đi, vẫn là đoạn sạch sẽ điểm hảo. Khương đường bên này, tiệm lẩu không cần hỗ trợ, mà ăn vặt quán, nói thật, các nàng bốn người thật đúng là làm không tới cái này, tay nghề hiếu học, cũng có thể chịu khổ, nhưng so với lưu đại tẩu các nàng, kém chính là sức lực. Làm ăn vặt quán đầu tiên đến có sức lực, tránh đến không ít nhưng cũng là cố sức sống, giống lưu đại tẩu cùng cách vách trần ra nương tử, vương thị, đều là sáng sớm xe đẩy đẩy, đẩy đại thật xa đi bán. Mua đồ ăn làm sống, bốn người đều không phải là ăn không vô khổ Nhưng đều là nhu nhu nhược nhược không gả chồng cô nương Đừng nói bán, xe đều đầy bất động Bốn người nhất thời chưa nghĩ ra làm cái gì suy ý liền tính toán trước nghỉ một thời gian Mới đến tự do thân, cũng tích cóc không ít tiền bạc Nhưng thật ra không vội mà kiếm tiền miệu sinh Nhưng hai ngày trước, Khương Đường lại đây khi nói một cọc suy ý Từ Giang Nam trở mà hướng Tây Bắc chạy, bán cho hổ tộc người Bốn người theo công đều không tồi Lúc trước còn vì khương đường theo qua áo cưới, cái gì sinh ý hảo làm thả hút hàng, tất nhiên là vải rẹt, đường trà, đồ sứ này đó. Lưu đại lang thường các nơi chạy, kiến thức không ít đồ vật, nhưng có một chút, lại như thế nào cũng không đổi kịp người khác, kia đó là nhãn lực. hắn lớn lên ở chữ nguyên phố này ngõ nhỏ, từ nhỏ lo lắng chính là ăn cơm mặc quần áo, phía sau ra cảnh hảo cũng chưa thấy qua nhiều ít thứ tốt. Vào nam ra bắc tuy kiếm lời, nhưng bán đều là tiểu đồ vật, còn bị người lừa đã lừa gạt, đại đồ vật chưa thấy qua cũng không dám mua, làm vẫn luôn là buôn bán nhỏ. Nhưng lộ chúc các nàng, đi theo lục cầm dao, vừa lúc gặp qua không ít thứ tốt, vô luận cái gì hảo nguyên liệu hảo khí cụ, đều có thể nói ra một vài tới. Hơn nữa bội lan tĩnh mặc theo công hảo, cho nên Khương Đường hỏi các nàng có nguyện ý hay không làm cái này xinh ý. Mệt khẳng định là mệt, cũng không vững chắc, nhưng nếu làm tốt, không thể so làm các kém. Ngày ấy bội lan hai người chưa cho hồi đáp, cho nên Khương Đường làm ngô chi lại đi hỏi một chút, nếu là không muốn Khiến cho Ngô Chi đi theo Lưu Đại Lang đi các nơi nhập hàng. Ngô Chi đi giữa nguyên phố, tìm được rồi Bội Lan cô đường, này liền nói nói mấy câu, Bội Lan cũng tỉnh mặc đồng thời gật đầu, đem chuyện này đồng ý, nhưng này không phải cái gì việc nhỏ, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Khương Đường cảm thấy không thể lăng tử dường như hướng đất thuộc chạy, đi trước thịnh kinh trung quanh thành trấn nhìn xem, thăm dò đường, cũng nhìn xem đồ vật được không bán. Lưu Đại Lang tất nhiên là vui, chuẩn bị chuẩn bị liền tính toán xuất phát. Hắn nhận thức tiêu đầu người Thỉnh 4 cái hộ vệ, tính toán đi trước các nơi đi một chút đi dạo, mua chút đường, vải vóc, trước bán được Tây Bắc đi. Lưu Đại lang hiện giờ kiếm bạc đã so với hắn nương kiếm nhiều, Lưu Đại Tẩu vẫn luôn không muốn hắn như vậy chạy, nhưng người trong nhà đều đồng ý, nhi tử chính mình cũng nguyện ý, không có biện pháp liền từ hắn đi. Cũng không như vậy khẩn mà quản tiền bạc, Lưu Đại lang chính mình là kiếm là bồi, chính mình chịu trách nhiệm, làm buồn bán yêu cầu tiền, chính mình cầm. Lúc này là cho Khương đường chạy, một chút liền cầm 500 lượng bạc Lưu Đại Tẩu Ninh hắn lộ thai dặn dò, nhiều mướn điểm người nhìn nghe thấy không, tại không ngoài lộ, không được bồi. Lưu Đại Lang khó xử nói, làm buôn bán có kiếm liền có bồi, ngươi nhi tử lại không phải không bồi quá. Lưu Đại Tẩu một cây gân nhi, chính là không thể bồi. Không phải ngươi tiền, ngươi tiểu tâm lại cẩn thận, nghe được không? Lưu Đại Lang có lễ đáp, hảo hảo hảo. Khương Đường cho hắn 500 lượng bạc, xem như cùng hắn kết phường, chia làm tam thất, Khương Đường chiếm bảy thành. Còn lại Khương Đường là mặc kệ. Lưu Đại Lang cũng có thể chính mình lấy tiền buôn bán, nhưng xảy ra chuyện nhi đến chính mình bọc. Nô Chi là nàng người, qua đi cũng có nhìn chầm chầm ý tứ. nay Sương An bài hảo, liền chờ phố An vặt khai trương. Nương duyệt khắp nơi du thuyết, trừ bỏ khương đường bên này năm ra, tổng cộng thuê 3 cái quầy hàng. Trước nửa năm tiền thuê giảm phân nửa, sau nửa năm ấn nguyên lai giá, có thể áp một bộ tam, cũng có thể toàn hàn giao, nhưng không có người vui toàn hàn giao, thậm chí hỏi một tháng một giao thành không. Tự nhiên không thành Thuê quầy hàng cùng thuê nhà không sai biệt lắm, huống hồ tiền thuê tiện nghi nhiều như vậy, vẫn là tân cái, hoặc là thuê hoặc là không thuê. Phố ăn vật bên này hai mươi mấy người quay hàng, nếu không phải bởi vì nam tử lượng cơm ăn rất có tiền công tử nhiều, thật đúng là nuôi sống không dậy nổi nhiều như vậy bán hàng rong. Những người khác chế giễu có, quan vọng có, nhìn quán chủ nhóm đem tuổi lửa, than hỏa, gạo và mỳ cây cải dầu dọn đi vào, không khỏi sinh ra vài phần hâm mộ. Nay khối địa phương còn cố ý đào khẩu giếng. So nguyên lai like miệng giếng đại, không cần sách thủy, có thể chuyển một bình hướng lên trên đề thủy. Tuy mỗi người đều có thể dùng, còn là được ngay thuê quầy hàng. Hơn nữa, đây là người chính mình bỏ tiền tu sửa, chỉ cần để ý chút thể diện đều sẽ không thượng vội vàng đi dùng. Cái này đem đồ vật dọn đi vào, gạo và mì không dễ hư, đặt ở bên trong cũng không có việc gì, đi thời điểm giữ cửa khóa lại, chỉ chờ tới khi mang chút thịt đồ ăn cùng trước tiên làm tốt nhân, tiết kiệm sức lực và thời gian. Chờ đến tháng 5 mùng 1 Tính thượng trạng nguyên nấu. Tám tiểu quán liền dọn đến phố An Vật đằng trước. Cũng là ông trời tác hợp, mùng một này thiên hạ trận mưa. Tuy rằng không phóng thành pháo, phố An Vật thật sự quản cũng ẽ, nhưng vừa đến giữa trưa, rất nhiều học sinh bừng lên. Quang Cẩm Đường cư tiểu quán, liền trở về cầm một chuyến điểm tâm, buổi tối còn có học sinh, không lấy liền không bán. Chương 125 Thành thân sau đệ thập tứ thiên. Tổng cộng 8 quầy hàng, mỗi cái quầy hàng phía trước đều tễ một đống người, ngày thường còn để ý phong độ hai chữ. Nhưng lúc này không ai khiêm nhượng đến lên. Bọn học sinh bung rủ, người tế người, đảo cũng không sợ thiên lạnh phong. Cầm đường cư cửa người là nhiều nhất, rất nhiều người đều biết thỉnh kinh cầm đường cư, điểm tâm hương vị hảo còn mới lạ, chẳng qua đến chờ nguyệt giả thời điểm mới có thể mua. Đảo cũng có thể làm người trong nhà đưa, nhưng ít có, ở thư viện là tới đọc sách, liền tính thế gia công tử ca, cũng cực nhỏ sẽ làm loại sự tình này. Lúc này thư viện cửa khai một nhà, tuy rằng không bên trong thành mặt tiền cửa hàng đại. Nhưng cũng may không cần lại nhẫn kia thèm nghiện, ra cửa là có thể mua được. Chẳng qua vây quanh người không ít, trưởng quầy không cho rằng nơi này sinh ý tốt như vậy, đưa tới điểm tâm không nhiều lắm. Một giữa trưa liền bán xong rồi, thế cho nên phía sau rất nhiều người không có mua được. Nhưng liền này một giữa trưa, liền có mấy chục lượng bạc tiên chướng đều mau đổi kịp láo cửa hàng một ngày, không khỏi cảm thán, học sinh bạc chính là hảo kiếm. Mà mặt khác quầy hàng tỉ như trạng nguyên nấu, bánh nướng, rót bánh. Sinh ý mắt thưởng có thể thấy được không tồi. Mua cơm liền đoan đến một bên lều phía dưới ăn, xem Vũ đánh trúc diệp, nghe tiếng mưa rơi giả rích, ăn Trạng Nguyên nấu uống như canh, hứng thú tới niệm vài câu thơ, đảo có vẻ phu an vặt có vài phần tình thơ ý họa. Không ai cảm thấy ở chỗ này ngồi ăn mất mặt. Tới thuê quầy hàng đều là lấy vãng sinh ý không tồi, hôm nay mặt khác tiểu quán cũng chưa tới, Sinh ý nâng cao một bước. Bọn học sinh giữa chưa ra tới nửa canh giờ, thẳng đến bên trong tiếng chuông vang lên còn có người ở bên ngoài lưu lại. Cho dù không tha, cũng đến trở về chạy. Nhưng này một giữa chưa thật sự coi như ăn uống no đủ, đồ ăn không tồi, điểm tâm cũng không tồi. Nay Xương sinh ý ngừng, quan chủ nhóm cũng có rảnh thu thập chén đua đếm đếm một giữa chưa kiếm lời nhiều ít bạc. Một văn tiền, hai văn tiền. Thuê quẩy hàng có ra mì dương xuân, ở chỗ này bán đã nhiều năm, sinh ý vẫn luôn là số một số 2 Lão bản là cảm thấy sinh ý vốn dĩ liền hảo, thuê cái quầy hàng thuộc về dạy hoa trên gấm, trước nửa năm một tháng một hai năm tiền tiền thuê. Sau nửa năm một tháng ba lượng, nhiều làm mấy ngày thực mau là có thể kiếm trở về. Tuy rằng tháng trại có hơn phân nửa tháng thời gian không, mỗi tháng còn có một ngày nửa nguyệt giả, nhưng hư thời tiết cũng không ít, chủ nhân càng sẽ không cho ngươi tính cái này, đều đến trình thuê, tính đến tính đi, như thế nào đều là kiếm. Trương lão bản cảm thấy mỗi tháng trời mưa đã nhiều ngày, không sai biệt lắm có thể đem tiền thuê kiếm trở về, hơn nữa ở bên ngoài dãi nắng dầm mưa, hán tuổi tắc cũng lớn, liền thuê một cái. Thuê lúc sau còn phương tiện rất nhiều. Múc nước phương tiện, đồ vật có thể trực tiếp đặt ở cửa hàng, không cần mỗi ngày đều hướng nơi này dọn, lại đây cũng không cần mang tiểu băng ghế, hơn nữa hắn là đằng trước thuê, có thể tuyển cửa hàng. Trưng lão bản tự nhiên tuyển một cái tới gần thư viện. Chính yếu chính là, phố an vật chủ nhân là Khương Đường, phía sau là tướng quân phủ. Đơn tầng này quan hệ, ở phố an vật làm buôn bán liền không cần lo lắng gây chuyện. Một cái giữa trưa, mì dương xuân bán hơn 200 chén, liên quan trứng luộc trong nước trà, thịt kho này đó xứng đồ ăn cũng bán không ít. Này đó học sinh ăn mì không riêng ăn mì, trứng thịt toàn thêm, có hận không thể muốn hai cái trứng, một chén mì mười mấy văn tiền đôi mắt đều không mang theo chớp, một cái giữa trưa nước chảy liền đuổi kịp cửa hàng một tháng tiền thuê. Cái này cửa hàng thật là cái kim trứng gà, thuê là thật giá trị. Bất quá, cũng có hôm nay hạ vũ, còn lại sạp đều quá không tới duyên cớ, liền như vậy mấy cái làm buồn bán, học sinh cũng chỉ có thể mua này đó. Kỳ thật trương lão bản không cầu khác, có thể đem tiền thuê kiếm trở về là đủ rồi Nhiều che mưa địa phương coi như hăn kiếm, ngày mai sinh ý gì dạng còn không biết đâu, không cần cao hưng qua sớm. Vũ vẫn luôn hạ đến chẳng vạng, này mấy cái làm buôn bán không đi, liền ở chỗ này chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bán mặt mì sợi, bán bánh xoa mặt, mà vương thị bán bánh nướng, tắt yêu cầu chuẩn bị nhân. Bên ngoài tiếng mưa rơi tinh mịn, bên trong có che đậy mưa gió địa phương đảo cũng không tồi, còn có thể ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Khương đường giữa trưa lại đây, xem sinh ý không tồi liền buông tâm, nàng đối Xuân Đài nói Tướng quân bên kia còn có thịt heo quán đúng không? Hỏi một chút có cần hay không hướng bên này đưa thịt, dùng nói nhìn xem có bao nhiêu người muốn, người nhiều có thể đưa. Cố Kiến Sơn từ trước sinh ý đều là xuân đại Quảng, hiện giờ cũng là xuân đại Quảng. Khương Đường cũng chỉ là nhìn xem sổ sách, chứng đối thượng là được, còn lại sự đều ấn từ trước tới. Bên này nếu là có thể bán thịt, cũng coi như nhiều một đơn sinh ý, nhưng mười mấy cân như vậy liền không cần tạo, còn chưa đủ đi một chuyến đâu. Phú An một chốc hồi không được buồn. Bên này sinh ý hảo, mới có thể có người thuê quầy hàng. Khương đường không nghĩ quang nhìn chầm chầm nơi này tiểu thương, thịnh kinh thành rất nhiều cửa hàng cũng có thể bại ở chỗ này tới, nói ví dụ cố tiêu đa bảo các, bên trong có không ít văn nhân mặc khách thích đồ vật. Giống qua xếp, bút mực, các loại giấy tuyên thành. Nơi này nhưng đều là học sinh, vài thứ kêu bán cho học sinh chính thích hợp. Hơn nữa có tiền cũng không ít, chính mình ở chỗ này kiến một cái cửa hàng không thích hợp, nhưng có thể thuê nói tuyệt đối là ổn kiếm không bồi mua bán Cùng cố tiêu nói suy ý, Khương Đường bên này liền có thể liền quay hàng chia làm, rốt cuộc nàng có thể ở chỗ này kiếm tiền, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ở thư viên cửa quầy hàng. Mặt khác cửa hàng Khương Đường còn không có tường hảo, rất nhiều người cũng không biết Tùng Sơn thư viện cửa có cái phố ăn Vặt. Nàng nói cho chính mình không cần cấp không cần cấp, có lẽ có một ngày rất nhiều người cấp thuê nàng quầy hàng. Phố An Vặt không phải nàng một người, Khương Đường càng nguyện ý từng bước một mà đi. Khai trương sự Khương Đường cũng nói cho An Dương cùng lục cầm dao. Bất quá hai người mùng một cũng không có lại đây. Ngay kế, An Dương tới thư viện cửa nhìn nhìn, nàng không cùng Khương Đường chào hỏi, chỉ xem sinh ý như thế nào, làm ông chủ ra, nàng mặc kệ sinh ý thượng sự, chỉ quan tâm có thể kiếm nhiều ít bạc. Vũ buổi sáng liền ngừng, vân tiêu vũ tễ, trong núi tràn ngập bùn đất vị, còn có cổ tươi mát cỏ cây vị. Sa đọc sách viện cao thấp Phật phồng, còn có thể thấy trên sườn núi đồng hồ đệ bàn. An Dương tới sớm, thư viện còn không có tan học đâu, bọn học sinh không ở nhưng cửa như cũ náo nhiệt. Tiểu bán hàng rong vây quanh một vòng lớn, bán gì đó đều có, An Dương rất ít ăn này đó, từ trước là bởi vì thân mình không tốt, sau lại là bởi vì thân là con chúa, không hảo ra tới ăn này đó. Đi nhiều nhất vẫn là tiệm cơm, ít nhất nấu ăn càng chú ý cũng càng dụng tâm. An Dương có chút tò mò, này đó ăn vật đến tột cùng là cái gì hương vị, khiến cho Nha Hoàn tùy tiện mua một chút, chính mình tấp ngồi ngay ngắn ở lều phía dưới chờ. Người còn thiếu?" Nha Hoàn thực mau liền đem thức ăn mua tới. Còn ghi nhớ An Dương yêu thích, thiếu cay, toan nhiều một ít. An Dương xem có giòn sắc bánh, nướng khoai lang, tiểu bào tử. Rực rỡ muôn màu, đều là nóng hổi, tùy tay tuyển cái tán khẩu. Ăn quán sơn chân hải vị, đột nhiên ăn khác thế nhưng cảm thấy có khác một phen phong vị. Ăn tiện nghi dùng liêu vững chắc, làm còn tính sạch sẽ, khó trách muốn ở chỗ này khai phô ăn vạt. Ăn ngon cũng không thể ăn nhiều, An Dương ăn thật sự chậm. Tiểu nhà hoàn tận chức tận trách mà bẩm báo, quay hàng tổng cộng thuê 8 Trong đó ba cái, cái một cái là cẩm đường cư, một cái viết chạng nguyên nấu, còn có một cái là bán trà sữa. An Dương biết cẩm đường cư là lục cẩm giao cửa hàng, bên trong liền có trà sữa, đây là lại đơn độc khai một cái. Trạng nguyên nấu là khương đường, đều chạy đến nơi này tới, có thể thấy được là thật không có gì người thuê quầy hàng. Dư lại không thấy đến không hai người sinh ý, chân chính thuê cũng liền ba bốn đi. Nha hoàng nhỏ giọng nói, cũng không biết sinh ý như thế nào. Lam Nha hoàng tự nhiên không thể trước sướng suy. Nhưng nhìn tám quầy hàng thật sự lo lắng. 100 lượng bạc nột, ai bạc đều không phải gió to quắc tới, liền bồi cố ra nương tử chơi tới. Nếu là phô an vật mệt, quân chúa khẳng định sẽ không phải về kia 100 lượng bạc, cũng không thể mớn. Nhưng hai người quan hệ sẽ chẩm rãi xa đi, người quen một khối làm buồn bán cư như vậy, kiếm tiền còn hảo, không kiếm tiền khẳng định thương tình cảm. An dương gặm cái nướng khoai, lại ăn hai cái bánh bao nhỏ, bụng không sai biệt lắm liền no rồi. Dư lại ăn thưởng cho hạ nhân. Chính mình tắc kiên nhận trở thư viện bọn học sinh hạ học. Dù sao cũng phải nhìn xem cái dạng gì lại nói, phố ăn vật có nàng một phần, không thể nói thẳng không tốt. Đợi 15 phút, nghe tiếng chuông một vang, không ít thân xuyên mổ làm trưởng bảo trên đầu bọc phương khăn học sinh chạy ra tới, đồng loạtùa vào phố ăn vật trạng nguyên nấu sạch trước. Nhưng quẩy hàng liền như vậy lại ra tới nửa canh giờ, cảm thấy chính mình mua không được liền đi mua khắc ăn. Trạng nguyên Nấu là năm trước trạng nguyên thẩm hy hòa ăn qua, vừa lúc đã nhiều ngày có khảo thí Cho nên đều muốn mượn mượn Tân khoa Trạng Nguyên Quang, có thể phù hộ bọn họ khảo thí khảo hảo một chút. Đương nhiên cũng có người đối cái này cách nói khịt mũi coi thường, Lâm Thời ôm chân Phật cũng chưa dùng, ăn cái Trạng Nguyên nấu hữu dụng. Như vậy vừa thấy liền hiện ra tới, Trạng Nguyên nấu sinh ý tốt nhất, tiếp theo là Cẩm Đường Cư, bánh mì Dương Xuân đại thuốc sinh ý cũng không tồi, bên ngoài bán hàng dòng trô đó cũng có học sinh mua thức ăn, rốt cuộc ở bên này làm mấy năm sinh ý, vẫn là có khách quen. Rất nhiều bán hàng dòng sói so An Dương còn cấp Một con mắt ở chính mình quay hàng thượng, một khắc con mắt nhìn chầm chầm phố an vật bên kia. Thậm chí đến bên kia người nhiều bên kia ít người. Nhìn là không sai biệt lắm, nhưng bên ngoài hơn 20 cái quầy hàng, bên trong tổng cộng 18, còn có một cái bán nước trà. Hai bên người không sai biệt lắm, phân đến các quầy hàng thượng, liền kém rất nhiều. Cùng phố an vật so kém hơn một nửa khách nhân. Hôm qua Hạ Vũ, hôm nay Thái Dương còn rất đại, năm rồi đều là qua đoan ngọ thiên tài nhiệt lên, nhưng hôm nay bị Thái Dương phơi, trong lòng cung cấp. Cho dù có gió lạnh thổi qua, cũng không đoan sinh ra một cổ khô nóng tới. Chờ thư viện tiếng chung một vang, bọn học sinh thực mau trở về đi. Phố ăn vặt người chậm gì gì thu thập dùng quá chén đũa bọn họ cũng đến đi trở về cũng có ngại đường xa, tìm cái bóng cây nằm một giữa trưa, rốt cuộc là không bằng có cái cửa hàng nhỏ. Trong lòng lại tính toán giữa trưa kiếm lời nhiều ít bạc, cùng dị vãng nhưng thật ra không kém nhiều ít, rốt cuộc học sinh rất nhiều, bên kia muốn ăn hạ nhiều như vậy sinh ý cũng khó, nhưng ngắm lại phố An vặt bên trong kiếm khẳng định càng nhiều. Người là không chịu nổi nghĩ nhiều, có người tưởng tượng chính mình một ngày thiếu kiếm bao nhiêu tiền, kéo đến càng lâu mất công càng nhiều, liền vô Vũ mông tìm phố an vặt quản sự nhi người đi. Nhưng quản sự nói rõ chính mình chỉ lo phố an vặt nháo sự gây chuyện, mặt khác một mực mặc kệ, nói sinh y đến cùng phía trên người nói. Phía trên người hiện tại không ở nơi này. An dương là ở bọn học sinh đi học trước rời đi, nàng đối nhau hoàn nói, vạn sự khởi đầu nan, người đi cấp cố phủ đưa chương thiệp hỏi có hay không yêu cầu bên này hỗ trợ địa phương. Nếu là không cần, liền cấp an ninh mội muội viên tiểu nương tử đưa trương thiệp mời, ngày sau đi, ta thỉnh người lại đây du ngoạn. Ngay kia là Tết Đoan Ngọ, khẳng định đến ở lưu trong nhà. An Dương nghĩ, qua Tết Đoan Ngọ lại cùng tiêu công tử một đạo đến xem, thường xuyên qua lại, người không phải nhiều sao. Rượu thơm không sợ hẻm sâu, tới thư viện nơi này ngồi ngồi lây dính điểm phong độ trí thức, không thể so đi nơi khắc kém. Đây là nàng lần đầu tiên chính mình làm buôn bán Mặc kệ tốt xấu, cũng nên tẫn một phen tâm lực mới là, đại sự thượng có Khương Đường nhọc lòng, này đó việc nhỏ, nàng vẫn là có thể làm. Nha Hoà nói, trở về lúc sau nôn thì lập tức đem này hai việc làm thỏa đáng. Khương Đường tỉnh ngủ sau liền nhìn đến An Vương Phủ đưa tới thiệp, nàng viết chương trả lời, nói rõ lúc này không cần hỗ trợ. Hôm nay Phù An Bạc sinh ý nếu là cũng không tệ lắm, đều có người thượng vội vàng tới thuê quay hàng, tiền thuê thượng nửa năm đã giảm phân nửa, ở Khương Đường xem ra trước thuê người nhiều kiếm 2 ngày bạc không đủ, ít nhất muốn lại nhiều mấy ngày. Nếu là sinh ý không tốt, vậy càng sẽ không nghỉ thuê sạc, vãn đi mấy ngày cũng không sao. Cho nên Khương Đường hôm nay không làm ngưng duyệt qua đi, không rửa những cái đó ăn vặt quán, nàng lại tìm hai môn sinh ý, một cái là cố tiêu chỗ đó, thuê cái quầy hàng bán quạt xếp, giấy và bút mực. Đều là nam tử sẽ dùng đồ vật, ở thư viện cửa bán, sinh ý hẳn là thực hảo. Còn có một nhà ngũ hương cư, là chính mình tìm tới tới, thuê cái đại điểm. Nghĩ đến bán điểm tâm. Mới đầu Khương Đường còn do dự, rốt cuộc đều là điểm tâm cửa hàng, đừng lại đoạt cẩm đường cư sinh ý, nhưng hỏi hỏi lục cẩm giao, nàng nói không có việc gì. Thư viện có mấy ngàn học sinh, cũng không thể toàn mua cẩm đường cư điểm tâm, lại nói người cùng người khẩu vị cũng không giống nhau, ngũ hương cư lại đây cũng là chuyện tốt. Có hai cái phân lượng trọng cửa hàng, đối phô an vật thanh danh cũng hảo, liền không hề là tiểu bán hàng rong ở một khối địa phương. Hơn nữa, Ngũ hương cư trưởng quậy đến mang bốn chắc quý báo điểm tâm, hình thức cực kỳ đẹp, làm cùng thỏ con dường như, ngũ hương cư trưởng quậy nói chuyện rất thêm hay đại ý thỉnh Khương Đường đừng đồng ý mặt khác điểm tâm cửa hàng, này đó điểm tâm xem như tạ lễ, cũng có giao cái tốt ý tứ. Khương Đường đột nhiên nhớ tới phong hương trai, thừa dịp hầu phủ xảy ra chuyện ngang chân, bất quá này. Ra cửa hàng giống như khai không nổi nữa, cũng không biết vì sao. Có thể cùng ngũ hương cư giao hảo là chuyện tốt, Khương Đường liền đồng ý. Cùng cố tiêu thêm công văn là lấy quầy hàng một thành lợi nhuận, mà ngũ hương cư còn lại là chính thuê, rốt cuộc không phải nhằm vào thư viện học sinh. Khương đường đáp ứng rồi, điểm tâm cấp trường ninh hầu phủ, lục cẩm giao trô đó các đưa đi một hộp, dư lại hai hộp nàng cũng sợ phóng hỏng rồi, chính mình để lại một phần, dư lại làm ngưng duyệt cấp chính viện bọn nhà hoàn phân. Chờ đến sớ 6 khương đường mang theo ngưng duyệt đi tranh thư viện. Phố ăn vặt nhiều hai nhà cửa hàng, càng hiện náo nhiệt. Ngũ hương cư đi một khắc con phố Bán cây quạt quầy hàng cũng ở một khắc mặt, đều là tuyển đại, điểm tâm, cây quạt hướng chỗ đó ngăn, bên ngoài vây quanh không ít học sinh, lựa chọn liền bỏ tiền, thập phần thỏa khoái. Cây quạt làm rất đẹp, vô luận là phiến bính vẫn là viết lưu niệm đều làm người cảm giác mới mẻ. Có người nhận ra đây là thịnh kinh thành đa bảo các đồ vật, vừa lúc quầy hàng bảng hiệu cũng có khắc đa bảo các ba chữ, phiến bính thượng cũng có, liền yên tâm mà mua. Vừa lúc thiên nhiệt, đổi đem cây quạt cũng hảo. Bất quá, đa bảo các cây quạt không tiện nghi. Cùng thịnh kinh bên trong thành kia ra giá giống nhau, một phen tây quạt có thể đỉnh vài bữa cơm, tiện nghi mấy chục văn, quý 1 2, mấy lượng bạc, cái gì giá đều có. Mà Ngũ Hương cư sinh ý cũng không tồi, cửa hiệu lâu đời, ăn hai ngày cầm đường cư, ha ha nhà khác điểm tâm cũng không tồi, cứ như vậy, náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng bọn học sinh túi tiền bẹp không ít. Bất quá ăn điểm tâm, băng phấn, băng trà sữa, lại mua chút khác, So di vãng càng tự tại. Nhưng đôi bán hàng rong tới nói, như vậy ngày không thể nghi ngờ là muốn mấy Một quá đoan ngỏ, thời tiết rõ ràng nhật nhiều, đỉnh Thái Dương làm buôn bán, đầu đều mau bước khói. Kỳ thật ở phố An Vật bên trong làm buôn bán cũng nhiệt nhập hạ ai không nhiệt nhưng so sánh với dưới ở bên trong khẳng định muốn dễ chịu một chút. Có người muốn đi thuê quầy hàng, nhưng vài thiên cũng chưa thấy chủ nhân bóng người, lúc này xa xa thấy một cái ăn mặc thập phần đẹp phụ nhân, liền tưởng vung trong tay sống qua đi hỏi. Nhưng sạp đằng trước còn có khách nhân, thật chạy cũng không được, chỉ có thể kiềm chế, trước đem khách nhân chiêu đãi. Kương Đường trước tiên gặp phố An Vật quản sự, bên này nàng để lại quản sự một người, hộ vệ hai người, bên ngoài thượng quản phố An Vật an toàn, kỳ thật dọn dẹp tạp vật. Thư viện bên này không kẻ cắp, cũng không ai dám nháo sự, càng không có thu bạc ba vương, chỉ lo vụn vặt việc vặt. Quản sự nói đã nhiều ngày liền có mấy người tới hỏi quay hàng sự, trước nửa năm có phải hay không còn giảm một nửa tiền thuê, có hai cái còn lấy bạc lại đây, tưởng thêm công văn. Vương Đường trong lòng hiểu rõ, vài người tuy không nhiều lắm, nhưng so với ba cái, tính rất nhiều. Nàng nói, trong chốc lát các ngươi đi theo ngưng duyệt trông thấy quán chủ, công văn xem qua sau cho ta đưa lại đây. Phố An Vặt còn có rất nhiều trống không cửa hàng, khương đường có thể ở bên trong đái trong chốc lát. Ngưng duyệt hành lễ ứng thanh là, đi trước mua điểm thức ăn, sau đó chờ học sinh trở về đi học sau thấy thấy tưởng thuê cửa hàng quán chủ. Tổng cộng có 6 cá nhân. Hỏi chuyện cùng thiêm công văn đều thực mau hôm nay buổi chiều thu thập hảo, buổi tối là có thể dọn đi vào, nhưng nhật tử vẫn là từ ngày mai bắt đầu tính. Xem như bạch cấp nửa ngày. Chỉnh thuê một năm, áp một bộ tam, trên đường thoái tô trước tiến nói, còn phải khấu một tháng tiền thuê. Mấy người cũng tuyển hảo vị trí, này xương thuê xuống dưới, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. nay liền giống ăn cái gì, không đổi kịp đệ nhất khẩu nóng hổi, nhưng muốn ăn đệ nhị khẩu. Tính thượng này 6 cái quầy hàng, còn có nguyên lai like 10 cái, tổng cộng thuê 16 cái. Còn thừa 24 cái quầy hàng, khương đường cũng không thế nào nóng nảy, làm quản sự nhìn chầm chầm điểm liền đi trở về. Đến nỗi thuê quẩy hàng có thể hay không hối hận, thả nhìn xem có hay không người tìm tới môn lui bạc là được. Cũng có thể không thuê, tấn công văn viết khấu tiền lui bạc liền thành. Đợi 2 3 ngày, không ai tìm tới tới, Khương Đường tội Băng Tâm. Hơn nữa nàng nguyệt sự cũng đi qua, tuy rằng chậm mấy ngày, nhưng nàng không mang thai. Phủ y thì còn lo lắng Khương Đường thất vọng, rốt cuộc ai đều là ngóng trông có hài tử, tội khuyên nủ, đại nương tử, chuyện này cũng đến xem duyên phận, ngài yên tâm, ngài cùng tướng quân đều còn trẻ, hài tử tổng hội có. Thương đường khụ một tiếng, nàng không. Có thể nói rõ, chỉ nói, kia mượn đại phu cắt nôn. Làm ngưng châu cấp phủ y thì tắt cái túi tiền, này liền đem người tặng đi ra ngoài. Hôm nay là sơ chín, cố kiến sơn hẳn là đến Tây Bắc. Lưu đại lang bọn họ đầu tháng đi, lúc này hẳn là ở đi Tây Bắc trên đường. Có ngô chi đi theo, tới rồi trước tiên ở liêu thành đặt chân, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Hai bên sinh ý đều cũng không tệ lắm, phố ăn vặt thuê 16 cái quầy hàng. Tuy rằng có vài cái là người một nhà, nhưng đúng là Khương Đường ngoài ý liệu, nàng cho rằng không mấy người sẽ đi thuê. Cho dù có người muốn thuê, cũng đến chờ thượng một tháng, quan vọng quan vọng lại nói. Những người đó bày quán đều thói quen, có hay không quầy hàng đối bọn họ tới nói cũng không quan trọng. Ai ngờ phô an vặt đem bên ngoài cửa hàng hấp dẫn lại đây, một cái trạng nguyên nấu một cái cẩm đường cư, hơn nữa đa bảo các cùng ngũ hương cư, đi phô an vặt người liền nhiều. Khương Đường cảm thấy chính mình lần này có thể được việc, dựa vào là nhận thức người nhiều. Lục cầm dao lại nói, nhận thức người nhiều cũng là ngươi nhận thức, lại không phải bầu trời rơi xuống. Nàng lại đây cùng Khương Đường trò chuyện, bằng không ở trong nhà nhàn dối cũng là nhàn dối. Khương Đường cười nói, tỷ tỷ nói cũng có đạo lý, bất quá hồi buồn còn sớm, nhìn xem có thể hay không ở trong thành tìm chút cửa hàng, giống hiệu sách linh tinh, ở thư viện cửa khai cái chi nhánh cũng khiến cho. Quay hàng càng nhiều mới có thể càng nhanh hồi buồn, cái này quay hàng tiền thuê so khác tiện nghi rất nhiều, bất quá quay hàng cũng không thể quá nhiều. 40 cái đỉnh tiên. Hơn nữa địa phương tiên, tuy có người nổi tiếng lại đây, nhưng linh tinh vài người cũng mua không bao nhiêu đồ vật. Phố ăn vật chủ ý vẫn là không tồi, ở thịnh kinh thành tùy tiện một gian như ý thuê một tháng đều có thể đuổi kịp ở chỗ này thuê một năm. Lục Cẩm Dao không nóng nảy hồi buồn, từ từ tới, ai làm buôn bán nhanh như vậy hồi buồn nha. Khương Đường ở bên trong đầu bạc tâm lực nhiều nhất, Lục Cẩm Dao cũng chỉ là khả năng cho phép giúp điểm nổi. Hai người nói nói sinh ý sự, Lục Cẩm Dao lại nhỏ giọng hỏi: Thân mình thế nào, cảm nhận được đến không ổn. Khương Đường chạy nhanh lắc đầu, hết thể đều hảo, tỷ tỷ cũng đừng lo lắng. Lục Cẩm Dao thành thân 2 năm mới có Chiêu Ca Nhi, tự nhiên hy vọng Khương Đường thuận thuận lợi lợi nghĩ lại tưởng tượng Cố Kiến Sơn lại không ở, trong phủ lại không có cái có thể giúp đỡ bà bà chị em dâu, hai tử vẫn là trước đừng muốn hảo. Nàng truyền khẩu hỏi hỏi lộ chúc các nàng thế nào, chủ tớ một hồi, các nàng không ở, Lục Cẩm Dao còn rất không thói quen. Bốn người đi rồi, Nguyệt Vân cùng bán hạ thành nhất đẳng nha hoàn Tinh tương vẫn là nhị đẳng. Từ phía sau tới nghiêm hạ mấy người chọn ba cái thành nhị đẳng, mặt khác đều là mới tới. Làm việc khẳng định không bằng từ trước người, nhưng chậm giải thượng thủ đi. Khương đừng nói, đội lan cùng tĩnh mặc đi theo ta bên này thương đội ra xa nhà, lộ trúc hoài hề còn ở tại chữ Nguyên Phố, phòng trừng còn không có tưởng hảo muốn làm cái gì. Nhìn dáng vẻ là không quá muốn làm suy ý. Lục cầm dao, trước nghỉ một trận rồi nói sau, ở hầu phủ khi không đứng đắn nghỉ quá mấy ngày. Nàng cười cười. Các nàng sợ là ngựa ngùng lại tìm ta, nếu là có khó xử, người giúp một phen. Khương Đường, ta biết, tỷ tỷ yên tâm đi. Nàng cảm thấy hai người không muốn làm sinh ý, ở hầu phủ cũng tích có mấy trăm lượng bạc, về sau ăn uống không lo. Phòng trưng tưởng trước nghỉ ngơi một hai tháng, về sau lại làm tính toán. Khương Đường hỏi một câu lục anh, hồi lâu không thấy, không biết nàng quá thế nào. Lục cầm dao, nàng có thai, phu quân đối nàng thực hảo, phân ra lúc sau ta làm nàng đi quản cửa hàng. Lục anh gả chồng có đã hơn một năm đi, nhật tử nhưng thật ra không tồi, chính là không giống từ trước như vậy gào to, tính tình càng thêm châm ổn. Khương đường có chút hoảng hốt, mắt thấy từ trước người thành thân thành thân, đi xa đi xa, mà từ trước chính viện những người đó cơ bản không hề lui tới. Lục Cẩm dao nói trịnh thị hiện giờ chỉ trồng hoa dưỡng hoa, têu lên bằng hưu đánh đánh bài xoa xoa mặt trược, nhật tử cũng khá khoái hoạt. Khương đường đỗng nhiên nghĩ đến một câu, thiên hạ thật sự không có không tiêu tan đến hội. Ở hầu phủ ở hiến kỷ đường làm nha hoàng nhật tử, hình như là thật lâu thật lâu trước kia sự. chương 126 thành thân sau thứ 15 thiên. Khương đường nhớ rõ, nàng mới vừa chuộc thân thời điểm, một người cảm thấy nhật tử quá thật sự chậm, cùng lục anh bội lan ở tại một khối nhật tử thoáng như hôm qua. Mà nay đã qua đi đã hơn một năm. Bất quá, liền tính tách ra, biết từng người quá đến không tội, cũng ăn lòng. Mà về sau nhật tử, ai cũng nói không chừng. Lục Cẩm Dao rời đi sau Khương Đường chính mình ăn cơm, buổi chiều lại ngủ cái ngủ trưa, lên không đại trong chốc lát, Ngưng Châu liền tới bẩm báo, nói phủ ngoại có hai vị cô nương đợi thiệp, nói là đại nương tử cố nhân. Khương Đường lấy quá thiệp nhìn nhìn, là Lộ Trúc Hoài hề viết, mau mời tiến bảo. Thừa dịp đi mời người công phu, Khương Đường làm nha hoàn bị thượng trà nóng cùng điểm tâm, trong chốc lát ở sảnh ngoài gặp khách. Nàng không biết hai người lại đây là vì chuyện gì, có lẽ là nghỉ đủ rồi muốn làm sinh ý cũng không nhất định. Lại không nghĩ hai người là tới chào tư biệt. Lộ chúc cùng hoài hề mua chút trái cây điểm tâm, lại đây tổng không hảo không tay tới, đồ vật buông đã nói lên ý đồ đến. Lộ chúc thanh em ôn hòa, nói, chúng ta tính toán trụ mãn một tháng liền rời đi thịnh kinh, bộ lan tính mặc không ở, cũng không biết khi nào có thể trở về, liền tới đây cùng ngươi nói một tiếng. Còn có không đến 10 ngày liền mãn một tháng thuê kỳ, hai người đem này nguyệt trụ xong liền không được, đi được thời điểm sẽ đem đồ vật thu thập hảo, tòa nhà quét tức sạch sẽ. Quyết định này không phải mạo muội làm, hai người tưởng rất rõ ràng, suy xét hồi lâu. Các nàng người nhà còn ở Bình Dương Hầu Phủ, chuộc thân lúc sau thấy một lần. Người trong nhà biết nàng chuộc thân sau, ý tứ là hồi Bình Dương Hầu Phủ tiếp tục làm nha hoàn, còn nói không ít lục cẩm dao nói bậy. Nói cái gì con gái gả chồng như nước đổ đi, quả nhiên ngoại gả nữ hướng về nhà chồng, một chút đều không thể hội phu nhân đau khổ. Hai người tháng tư 20 giờ đi Hầu Phủ, không biết phía sau lại đã xảy ra chuyện gì. Nói bóng nói gió hỏi hỏi, mới biết được thừa tức bữa tiệc, Bình Dương hầu phu nhân cùng Lục Cẩm dao không quá vui sướng. Truy này nguyên do, là bởi vì tiến đại lý tự sau Bình Dương hầu phủ người liền xem cũng chưa xem qua, ra tới sau cũng chỉ là tống cổ gã sai vật tới hỏi thăm, Lục Cẩm Giao liền đem việc này ghi tạc trong lòng. Việc này gác ai ai không dễ chịu, nhưng dù sao cũng là mẹ con, có lẽ quá trận liền tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nhưng người trong nhà lời trong lời ngoài ý tứ chính là Lục Cẩm dao nàng không hiếu thuận. Không thể hộ nhà mẹ đẻ vất vả, còn nói vĩnh ninh hầu phủ đều thành cái dặng gì, có cái gì nhưng năng tảng, trục thân là chuyện tốt. Còn nói, dù sao hai người trục thân, trước mắt cũng không có gì nơi đi, không bằng hồi Bình Dương hầu phủ tiếp tục làm sống, có lẽ còn có thể đi trong phủ đại nương tử bên người làm đại nhà hoàn. Lộ Trúc cảm thấy người trong nhà rất buồn cười, thật vất vả trục thân, còn khuyến khích chính mình đi bán mình đương nhà hoàn, giống như ở Bình Dương hầu phủ làm nhà hoàn là thật tốt sự giống nhau. Bất quá! Thân sinh cha mẹ, cũng không hảo đem nói quá tuyệt, chỉ nói mới ra tới, còn không vội mà làm tính toán. Hoài hề bên kia cũng là như thế. Hai người không phải vong ân phụ nghĩa người, trở về lúc sau hảo hảo cộng lại cộng lại, ở thịnh kinh làm buôn bán, đến rửa vào khương đường, làm hảo còn hảo thuyết, nếu làm không tốt, liền quá thương tình cảm. Tình cảm được đến không dễ, hai người cũng không nghĩ nửa đời sau bận bận rộn rộn, các nàng hơn 20, mặt khác hơn 20 tuổi, hai tử đều vài tuổi. Hơn nữa thịnh kinh sinh hoạt tòa nhà qua quý, thuê nhà trụ trong lòng lại không án ổn, cho nên tính toán nam hạ nhìn xem. Hai người sẽ đổ vật không ít, khẳng định là có thể mưu sinh. Quyết định này cũng suy xét ở Bình Dương Hầu Phủ người nhà, các nàng hai cùng bộ lan tĩnh mặc còn không giống nhau. bộ lan các nàng người nhà ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ, có lục cẩm dao ở, không có khả năng làm các nàng lại bán mình vì nô. Nhưng nàng cùng hoài hề, có như vậy người nhà chỉ biết thêm phiền thoái, các nàng không nghĩ cấp lục cẩm dao thêm phiền thoái. Hai người nói tiền căn hậu quả, sau lưng không nói người dài ngắn, nhưng phủ thượng hạ người đều đã biết, đương chủ tử khẳng định nói qua không ít lời nói. Khương đường, chúng ta không có phương tiện nói, còn làm phiền người để điểm vĩnh ninh hầu phu nhân một vài. Ngan vạn đừng ăn ngậm bồ hòn. Này đó khương đường cũng không rõ ràng, nàng gật gật đầu, ta nhớ kỹ, nam hạ. Đi chỗ nào có thể tưởng tượng hảo. Bằng không đi trước hoàn thành nhìn xem, bên kia cảnh sắc hảo, cầm đường cư tiệm lầu đều ở, trước đi dạo lại làm tính toán. Giống hoàn thành các nơi, ly thịnh kinh cũng không xa, ngồi xe ngừa cũng liền một hai ngày công phu. Lộ trúc nói, có người quen kia không thể tốt hơn, chúng ta đây liền đi trước hoàn thành. Tới rồi lúc sau nếu có thể gặp gỡ thích hợp người, gà chồng cũng đúng, nộ không thượng thích hợp, cũng không bắt buộc. Hai người xem xong khương đường lúc sau lại đi Vĩnh Ninh Hầu Phủ cùng Lục Cẩm Giao chào tư biệt, Lục Cẩm Giao thiệt tình vì hai người cao hứng, khá vậy thiệt tình cảm thấy, ngày đó nói ở ứng nghiệm, trên đời không có không tiêu tan yến hội. Về sau chậm rãi liền không thấy được thấy xong hai người lục cẩm dao mang theo chiêu ca nhi đi thọ An đường cấp Trịnh Thị Thỉnh ăn đi liền tính làm hầu phu nhân sớm tối thưa hầu cũng không có thể thiếu lao hầu ra không ở không biết đi chỗ nào chuyển động trịnh Thị nhàn dỗ tu bổ Hoa chi nhìn thấy cố Ninh chiêu cùng lục cẩm dao một nhạc lại đây liền ở chỗ này ăn đi người ăn nhiều cơm náo nhiệt lục cẩm dao nói ta cầu mà không được đâu Mẫu thân không chê ta liền hảo cố Ninh chiêu chắc đến chỉnh thị trong lòng ngực Đừng tiếng tổ mẫu kêu cực ngọn, Trịnh thị đem hắn ôm đến trên hủi, tùy tay cầm một cái bạch ngọc tiểu ngư cấp cố Ninh chiêu chơi. Tiểu ngư thượng buộc lại tơ hồng tử, tuy là tiểu ngư nhưng cũng không tiểu, so cố Ninh chiêu tay còn đại. Lục Cầm Dao không kịp ngăn lại, huyễn chuyển nói, "Mẫu thân, ngài cũng đừng sủng hắn, này Dương Chi ngọc cho hắn chơi, rất trên mặt đất chỉ định cái. Và phải đập phải nhưng thật ra việc nhỏ, hồi hồi tới Trịnh thị đều tác không ít đồ vật cấp cố Ninh chiêu, thường xuyên qua lại như thế, khó tránh khỏi dưỡng thành thói quen." cảm thấy cầm đồ vật chính là chính mình, không cần như vậy nuông chiều. Trinh thị nói, hảo hảo hảo, không sủng, nhưng ta trước mặt liền một cái cháu ngoan, không sủng chiêu ca nhi sủng ai. Lục cầm giao thông thấu, minh bạch trịnh thị ý tứ trong lời nói, chuyện vừa chuyển nói, hôm nay ta thấy đường nhi. Quả nhiên, trịnh thị động tác một đốn, tấn gian thoa hoàn rất nhỏ cơ quơ, quơ, người đều dừng lại bất động. Nhưng chỉ là như vậy trong chốc lát, thực mau lại khôi phục thái độ bình thường, trịnh thị ngữ khí bình thường hỏi Người ngũ để hắn mới vừa đi, khương đường bên kia thế nào, nhưng thiếu thứ gì? Lục cầm dao, nhưng thật ra không thiếu cái gì, ta cùng An Dương quận chúa nhập cổ khương đường phố An Vặt, sinh ý cũng không tệ lắm, mẫu thân cũng có thể đi xem, cầm đường cư ở phố An Vặt cũng có quầy hàng, một đám tiểu quầy hàng, chung quanh Thúy Trúc sắn sát, trở vào đông hoa mai liền khai. Khác sự liền không có, ta xem nàng khí sắc thực hảo, ngày khác mang chiêu ca nhi đi xem. Chị Thị nghe xong nửa ngày cũng không nghe được muốn nghe nói, không khỏi nói. Ngươi là người từng trải, nên đề điểm đề điểm chút, nàng tuổi con nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng đừng chậm chế. Nếu rời đi hầu phủ, liền không có lại trở về đạo lý, chẳng sợ ra Minh đế đã cái vị, vẫn cứ không được. Hung chi đã phân ra, hiện giờ cố kiến chu mới là vĩnh ninh hầu phủ đương ra làm chủ người. Có khi trịnh thị nhớ tới từ trước sự, đã toán hàng thị, lại may mắn bởi vì hầu phủ xảy ra chuyện, ấu tử có thể cùng khương đường thành thân, lâu ngày thấy lòng người. Hảo cùng không hảo hiện tại có thể nhìn ra một vài tới. Nếu là Khương Đường ở Hồ Phủ, kêu nhất định thực náo nhiệt, chính là cách khá xa, nặng cái gì đều làm không được. Chính thị là lo lắng Khương Đường tuổi con nhỏ, không biết chính mình có thai, kết quả không biết ăn kiêng, cái gì đều dám ăn. Lục cầm dao nhịn không được cười lên một tiếng, mẫu thân sớm nói nha, bất quá ta cũng nghĩ đâu, nhưng hiện tại còn không có tin tức tốt, mẫu thân đến chờ một chút, miễn cưỡng làm chiêu ca nhi nhiều buổi bồi ngày nhưng không cho ngại hắn. Trịnh thị giả vờ sinh khí, liền ngươi mồm mép hảo xử ta khi nào ngại quá. Ở trịnh thị xem ra, lục cẩm dao là cực hảo, lấy khởi, người cũng khéo đưa đẩy, đảo không phải nói khéo đưa đẩy không tốt, tóm lại cùng nàng nói chuyện thoải mái, cơ hồ mọi mặt chú đáo. Vô luận là con dâu vẫn là chủ mẫu đều làm không thể bắt bẻ. Cố tình chính là như vậy, cùng nhà mẹ đẻ xa lạ, hiển nhiên là cố ý. Trịnh thị nhìn không được nói, bình dương hầu phủ bên kia. Rốt cuộc là ngươi nhà mẹ đẻ, ta đương bà bà Khó mà nói cái gì, bất quá làm cha mẹ nào có không đau hài tử, ngươi cũng thông cảm thông cảm. Nhà mẹ đẻ là tức phụ đường lui, lục cẩm dao vẫn là cho chính mình lưu điều đường lui hảo. Lục cẩm dao biết không thể gặp được, nàng cúi đầu, nói, chuyện này ta tâm ý đã quyết, mâu thân cũng đừng quên. Nói nàng không biết cảm ơn cũng hảo, vong ân phụ nghĩa cũng thế, tóm lại lời nói đã nói ra đi, nàng không hối hận. Kỳ thật thực hảo nghĩ thông suốt, chẳng sợ Khương Đường biết có cố kiến sân ở, hầu phủ người sẽ không bỏ mạng. Nhưng đi đại lý tự, đi cầu tiền tùng minh, đi đi thông quan hệ. Này đó đều là thật sự. Những việc này thực dễ dàng sao. Còn có chiêu ca nhi, một khi xảy ra chuyện, khương đường cũng vô pháp chạy thoát. Chính là bởi vì như vậy, mới có thể gặp người tâm, xuất giá nữ nhi, có thể xá tắc xá, hữu dụng mới là hảo nữ nhi. Trinh thị không có lại quyền về sau ra cửa thời điểm che chờ điểm, hầu phủ liền tính không trước kia như vậy huy hoàng. Nhưng trong phủ chủ mẫu, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nghị luận. Chuyện này liền tính đi qua, Lục Cẩm Dao nói làm Cố Ninh Chiêu từ Thọ An Đường trụ mấy ngày, cung cấp chỉnh thị giải buồn, Trịnh thị tự nhiên nguyện ý. Trong phủ hài từ thiếu, liền Cố Ninh Chiêu một cái, vô luận ở đâu cái sân đều là Kim Lạc Đắc. Nam Hương đưa Lục Cẩm Dao ra sân, Thọ An Đường nha hoàn không có chu thân, Trịnh thị bên người vẫn là những người đó, liền phong bếp nhỏ đều là nguyên lai người. Lục Cẩm Dao hỏi hỏi Trịnh thị thân mình gần đây như thế nào. Nam Hương nói, phủ y đi 2 ngày một bắt mạch, về cơ bản còn hảo. Chính là tuổi đại, tổng hội thiếu miên, ban đêm dễ dàng tỉnh, ăn uống thượng đảo còn hảo, bất quá khẳng định không có người trẻ tuổi ăn đến nhiều. Tuổi đại người đều như vậy, chính thị sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, hiện tại rảnh rỗi không có việc gì để làm, liền nhiều làm chiêu ca nhi buổi mấy ngày, cũng có thể đa dụng chút đồ ăn. Lục Cẩm dao nói, cách đoạn thời gian đi bên ngoài mua chút ăn đi, tổng ăn giống nhau sẽ ăn thiền, trạng nguyên nấu lao phu nhân khẳng định thích ăn. Bởi vì đó là hương đường cửa hàng. Nam Hương cảm tạ lục cẩm dao đề điểm. Còn có một chuyện lục cẩm dao chưa nói, nàng cảm thấy Khương Đường như vậy, có điểm giống Trường Linh Hầu Phu Nhân, Nhật Tử có chút cô đơn, cho nên buổi sáng còn hỏi hỏi nàng sau này tính toán. Tổng không hảo vẫn luôn phân cách hai nơi. Khương Đường lặng lẽ cùng nàng nói, tính toán làm thương đội đi Tây Bắc thử xem thủy, nếu là có thể hành chính mình lại qua đi. Không được nói, liền lại chờ mấy năm. Nếu là sinh ý đều làm không đi xuống, nơi đó khẳng định cái gì đều không có, ít người không nói cũng không thích hợp người lâu trụ. Đóng giữ Tây Bắc vất vả, Cố Kiến Sơn cũng vất vả, nhưng Khương Đường cũng sẽ không vì cách hắn gần một chút liền đem tại đây trăm năm vất vả kiếm bạc toàn đáp đi vào, Ly đến gần là hảo, nhưng có tình cũng không thể uống nước no nha, như vậy cả gia đình đến phát tiền tiêu vặt đến ăn cơm, ăn, mặc, ở, đi lại loại nào không cần tiền. Hơn nữa, đi Tây Bắc lúc sau Ly Cố Kiến Sơn như cũ rất xa, chẳng qua từ trước trở về muốn 10 ngày nửa tháng, đi liêu thành khả năng chỉ cần một ngày nửa ngày Vì một ngày này nửa ngày, không nghĩ cô Kiến Sơn vất vả, Khương Đường quyết định chính mình tới. Lục Cẩm dao có thể lý giải cái loại này cảm thụ, nàng mang thai khi cô Kiến Chu đi Điền Nam, đại hồi lâu mới trở về, nàng đều đã quên chính mình là như thế nào lại đây. Khương Đường không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, lại không có nhà mẹ để người vững bận, có thể đi liền đi thôi. Bà bà bên kia, Lục Cẩm dao còn không biết là cái gì ý tưởng, dù sao quản là quản không được, chờ Khương Đường quyết định hảo, hỗ trợ dọn dẹp một chút hành lý là đủ rồi. Khi đó lại nói cũng không mượn, lại không phải về sau đều không trở lại. Khương Đường cũng liền cùng Lục Cẩm Dao nói nói, Cố Kiến Sơn đi rồi hơn 10 ngày, lúc này phòng trừng mau đến Tây Bắc. Lưu Đại Lang mang thương đội đi được muốn sớm chút, lúc này hẳn là cũng hướng Tây Bắc đổi đi. Không biết con đường này có đi hay không đến thông. 500 lượng bạc đâu, nếu là có thể hành, nàng có thể tìm những người khác hướng bên trong đầu tiền, Khương Đường hy vọng làm cái thứ nhất. Đi thương là một kiện cực kỳ nguy hiểm lại hung hiểm sự, từ Nam Chí Bắc mang theo không ít bạc cùng hàng hóa, rất nhiều là không thể gặp mưa. Trên đường còn có đạo phỉ, bất quá hiện tại xem như không tồi thời điểm, tân hoàng đăng cơ, hạ lệnh tra rõ tham quan ố lại, sơn phỉ đạo phỉ, triệu chân tại đây phía trên ăn qua mệt, cha cực nghiêm, cho nên lĩnh nam trở mà lộ còn khá tốt đi. Duy nhất muốn lo lắng chính là đường bị lừa, tận lực mua tiện nghi chất lượng thượng thừa hàng hóa. Lần này so trước kia thuận lợi. Hán thủi hạ có 4 người, tuổi đều so với hán đại. Hơn nữa ngô chi ba cái cùng bốn cái tiêu đầu, có người giúp đỡ, cũng sẽ không nghi ngờ thêm phiền, cho nên so dị vãng thuận lợi đến nhiều. Khương Đường cho hắn 500 lượng bạc, tính làm lần này tiền vốn, trừ bỏ qua lại thuê xe, ăn uống, chủ khách điếm bạc, dư lại đều mua hóa. Lưu Đại lang cùng hắn nương nói thời điểm nói sinh ý có kiếm liền có bồi, nhưng cấp Khương Đường làm việc, hắn vẫn là đem hết toàn lực mà làm. Khương Đường đối nhà hắn thật tốt ta, hắn đương thân tỷ tỷ nếu là không Khương Đường, hắn lưu Đại lang lúc này. Hẳn là đang giàu dĩ cưới vợ chuyện này. Trong nhà bạc không đủ, địa phương cũng không đủ, đệ đệ mội mội đều tiểu, ăn cơm ăn đều mau so với hắn nhiều, ai sẽ nguyện ý gả cho hắn. Mà hiện tại, thấy các nơi phong cảnh, có bạc bản thân, cũng không cần phát sầu cưới vợ sinh con chuyện này, có lẽ quá 2 năm còn có thể mua tân tòa nhà, đem người một nhà đều tiếp đi vào trụ. Như vậy tưởng tượng, Lưu Đại lang liền cảm thấy mấy năm nay không sống bổng phí. Mà ngô chi mấy người đối hắn chiếu cố chiếm đa số ngay từ đầu không cho rằng hắn 14, nhìn giống 16-7, vừa hỏi mới biết được. Người nhiều trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau, tới rồi địa phương, Lưu Đại Lang liền hiện ra bất đồng với bạn cùng lứa tuổi lão luyện tới. Có câu nói kêu con nhà nghèo sớm đưa ra. Lời này một chút cũng chưa sai. Lưu Đại Lang ở bên ngoài đều dùng đại danh, kêu Lưu Dương, không phải người trong nhà khởi, là chính mình sau lại sửa, có Dương buồn xuất phát chi ý. Đi đâu chỗ đặt hàng, liền nói, tiền đặt cọc trước cho ngươi. Đồ vật đưa đến tới phúc khách điếm, tìm Lưu Dương là được. Bận việc một buổi sáng, mua vải rẹt, kim chỉ, hương liệu, đường. Một đống lung tung rối loạn đồ vật. Đường hương liệu đều là hảo hóa, giá không tiện nghi, vải rẹt có vải bông cũng có mấy con nhan sắc tươi sáng tơ tư lụa, là bội lan tính mặc làm chủ chọn, tóm lại không thể đem trứng gà toàn phóng một cái trong rổ, cái gì đều đến mua điểm. Ở chỗ này để lại hai ngày, cuối cùng ngày ấy giữa trưa, Lưu Dương đối mọi người nói, mấy thứ này không ít Các người buổi chiều chính mình đi đi dạo, nhìn xem có hay không thích đồ vật, có thể thiếu mua điểm mang về. nay xem như tuyển chuyển mà nói có thể chính mình mang chút hóa đến bên kia đi bán. Nhưng là không nên quá nhiều, rốt cuộc tiêu đầu, xe ngựa này đó đều là Hương đường hoa bạc. Tiểu đánh tiểu nháo thành, nhưng muốn chiếm hơn phân nửa địa phương, tuyệt đối không thành. Nô chi không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này nhi, bất quá nàng mới đến hầu phủ không lâu, trên người tổng cộng không nhiều ít bạc, lại sợ đồ vật bán không ra đi. Cho nên chỉ mua chút khăn túi tiền linh tinh, trên xe ngựa còn có thể động mấy châm, liền tính bán không ra đi, chờ hồi phủ chậm rãi thế cũng có thể bán đi. Bội Lan tính mặc đối bực này chuyện này cũng là đầu một hồi, đã mới lạ, lại sợ hãi. Nhưng lại không nghĩ buông tha tốt như vậy cơ hội, liền tuyển chút không quá quý bạc sức, dùng hộp nhỏ trang, bên người phóng hảo, sợ trên đường có đạo phỉ cấp đoạt. May mắn đi Tây Bắc dọc theo đường đi bình an không có việc gì. Tháng 6 sơ, một đám người rốt cuộc chạy tới Liêu Thành. Hoàn toàn không giống nhau cảnh sát, người nhưng thật ra không ít, tháng 6 phân cũng không Thỉnh kinh mùa hè như vậy nhiệt, bất quá vẫn là nhiệt. Cái gì đều có, mọi người nguyên tưởng rằng là rừng núi hoang vắng, ba cánh giống dã nhân giống nhau, nhưng nhìn cùng bình thường thành trấn không sai biệt lắm. Trên đường có 7 quán bán đồ vật, cũng có đủ loại cửa hàng. Liêu Dương vẫn chưa ở Liêu Thành lưu lại, cấp xem cửa thành hộ vệ nhìn công văn sau, tiếp tục bắt hành, tới rồi càng thành. Đây là Tây Bắc tướng sĩ đánh hạ tới Tân Thành, người so Liêu Thành muốn thiếu đến nhiều Tả Hiếu nhìn, lấy hồ tộc nhân chiếm đa số. Cái này thực hảo phân biệt, xem tướng mạo hồ tộc nhân mặt mày càng thâm thúy, làn da cũng càng hắc một ít, quần áo tuy ăn mặc ngự chiều người quần áo, nhưng xem hành vi cử chỉ, vừa thấy chính là không phải buồn tộc người. Hai nước giao hảo, không có không phải tộc ta tất có gì tâm cách nói, nhưng Lưu Dương tưởng nhiều kiếm một bút là một bút, giết như vậy nhiều huynh đệ, liền tể những người này. Tới rồi trước tìm gian khách điếm trụ hạ, sau đó kiểm kê hảo hàng hóa, chuẩn bị bán cho hồ tộc nhân. Lần đầu tới Càng Thành, không có hiểu biết khách nhân, chỉ có thể đi đơn giản nhất biện pháp, tại chỗ bảy quán bán hóa. Nhưng này đó thuộc về trung nguyên đồ vật, cực kỳ mà hút hàng, cũng thập phần hào bán. Ngay cả ngô chi mang đến khăn, một cái buổi chiều liền bán hết. Nàng một văn tiền một cái tiến, chỉ dẫn theo 200 điều lại đây, nhưng là, này đó khăn thay đổi thật nhiều ra lông, phó mát. Hồ tộc nhân còn không thói quen dùng tiền tệ, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy lấy vật đổi vật. Bọn họ đều là lấy đồ tốt nhất đổi, da lông, thịt khô cùng với đá quý ngọc thạch. Lưu Dương có khi lấy không chuẩn, mấy thứ này rốt cuộc có đáng giá hay không tiền, nhưng sau lưng bội làn cùng tính mặc sẽ go go hàn bối, nếu là thích hợp điểm hai hạ, không thích hợp liền điểm một chút, như vậy đồ vật thực mau liền bán đi. Hồ tộc nhân ôm đường hương liệu vải dậy cất dấu ý cởi trở về đi, mà Lưu Dương tắc chạy nhanh hồi khách điếm, đem đồ vật tàng hảo. Hai bên ước chừng đều cho rằng chính mình kiếm lớn Lưu Dương là đầu mấy cái tới càng thành thương hộ, đồ vật bán thật sự mau. Ngự chiêu cùng hồ tộc ngôn ngữ không thông, nhưng khoa tay múa chân cũng có thể nghe hiểu, hương liệu dùng như thế nào, như thế nào làm quần áo may áo phủ. Đưa tiền chính là đại gia, Lưu Dương hận không thể đem những người này đường tổ tông cung phụ. Đồ vật bán xong, Lưu Dương cấp bên này biết thủ phủ tặng điểm đồ vật, không phải nhiều quý trọng, liền nóng trông đánh hảo quan hệ. Đương nhiên không phải lấy hắn tên tuổi, mà là khương đường. Cũng chưa nói là Cố Kiến Sơn nương tử, Liền nói là người làm ăn, từ thịnh kinh tới, hy vọng có thể nhiều che chở. Đồ vật người thu, Lưu Dương cũng mang theo người đi trở về. Chiếm địa phương ra lông cấp bán, mặt khác Ngọc Thạch thu hảo, trực tiếp cấp khương đường, chính là lấy không chuẩn, này đó có thể giá trị 500 lượng bạc sao. Tính mặc khẳng định nói, có thể, này đó đá quý là đủ rồi, Ngọc Thạch giá ta phòng trừng không ra, dù sao không tiện nghi. nay một chuyến xem như thắng lợi trở về, liền mô chi bán khăn đều có mười mấy lượng bạc, Nàng còn không có gặp qua nhiều như vậy tiền, cả người choan váng. Làm buôn bán nguyên lai like là như vậy Mỹ diệu sự. Tính mặc cùng bội Lan cũng bán không ít, thay đổi hai khối đá quý một khối ngọc thạch, mà Lưu Đại lang mấy người càng nhiều, đối này cũng là quen cửa quen nghèo. Một đường lo lắng hai hùng là vất vả, nhưng lại cảm thấy giá trị. Lưu Đại lang phân cho ba người một người một cái đổi lấy tay xuyến, nhan sắc tươi đẹp, rất là xinh đẹp, mặt trên có vài cái mã nào xuyến, vất vả ba vị tỷ tỷ chạy này một chuyến. Hán biết Ngô Chi là Khương Đường người, bộ Lan Tĩnh Mặc cùng Khương Đường cũng thụ, Nóng trông có thể ở Khương Đường trước mặt nói vài câu lời hay. Tĩnh Mặc trước thu, bộ Lan Ngô Chi cũng thu, trên đường trở về đảo cũng bình an, tháng 6 hạ tuần liền tới rồi thịnh kinh. 6-7 tháng là thịnh kinh nhất nhiệt thời điểm. Khương Đường tháng 5 trung thu được Cố Kiến Sơn viết thư nhà, cuối tháng thu được lưu Dương viết tin, tính ra nhật tử không sai biệt lắm chính là đã nhiều ngày trở về. Nhưng Khương Đường còn không biết lần này sinh ý như thế nào. Nô Chi là buổi chiều trở về, người đen một vòng, Lý Quản sự bắt đầu cũng chưa nhận ra được, nhìn eo bài mới biết được là Nô Chi, chạy nhanh cấp thả tiến bảo. Nô Chi đơn giản rửa mặt trải đầu qua đi trực tiếp đi chính viện thỉnh An, thấy lệ không nói hai lời liền đem 13 lượng bạc đào ra tới, đây là Nô Tì ở trên đường kiếm, giao cho đại nương tử. Nô Chi chưa thấy qua nhiều như vậy bạc, trên đường còn nghĩ tới mùi hạ, tuy rằng đồ vật là chính mình nguyệt bạc mua, chính là nàng là cố phủ người, người đều là khương đường, hướng chi nàng kiếm bạc Đem tiền vốn lấy ra tới sau, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, liền lưu dương cấp tay xuyến đều lấy ra tới. Khương đường xem nàng đảo cây đậu dường như, không khỏi cười, ta nơi này không như vậy quý củ, chính ngươi kiếm bạc là chính mình bản lĩnh, chính mình thu đi, nhưng đừng đi bài bạc. Trên đường thế nào, nói một chút đi. Cùng lưu đại lang sự còn phải cùng hắn nói, khương đường chỉ là trước từ ngô chi nơi này hiểu biết một chút. Ngô chi kỳ thật không giúp đỡ được gì, bởi vì lúc này không đi đất thục, đại sự thượng cũng là tính mặc bội lan tới Đồ vật đều bán, bất quá hồ tộc nhân ít có dùng bạc, cho nên là đổi đồ vật. Nô tỷ xem thay đổi không ít đá quý Ngọc Thạch, Lưu công tử có chủ kiến, lại có bội làn cô nương tính mặc cô nương giúp đỡ, lần này thực thuận lợi. Đổi lấy ra lông đã bán đi, có hơn 200 lượng bạc. Bác cung Ngọc Thạch đều ở Lưu Dương chỗ đó. Lượng là không ít, nhưng mấy thứ này được không ra tay. Nô chi lại không biết, có thể bán đi ra ngoài chính là kiếm, bán không ra đi chính là mệt, nhưng ngắm lại trang sức thượng đá quý Ngọc Thạch Thế ra các phu nhân từ cái, hẳn là khá tốt bán. Nếu có thể bán 500 lượng, kia 200 lượng chính là kiếm, nếu có thể bán 1.000 lượng bạc, trực tiếp phiên gấp đôi. Khương đường nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ đổi đa quý tới, đa quý nói nàng có địa phương ra. Cố tiêu sẽ làm này đó, đa bảo các khẳng định thu. Nhìn xem kiếm nhiều ít bạc, hảo quyết định lần tới tiến nhiều ít hàng hóa. Chứ 127 thành thân sau một ngày nào đó chính văn xong. Khương đường không vội vã đi chữ nguyên phố, vừa trở về cũng đến cho người ta thời gian nghỉ một chút. Nàng đối Ngô Chi nói, ngươi trở về đi, cho ngươi một ngày giả, bạc hảo hào thu, không yên tâm nói có thể tồn bạc trang. Những lời này là từ trước hoài hề đối nàng nói qua, hiện tại lại nói cho Ngô Chi. Ngô Chi ánh mắt sáng ngời, hận không thể thề biểu quyết tâm, nàng cảm thấy Khương Đường thật sự là thật tốt quá, đây chính là bạc nhà. Nàng chính là cái tú phòng tiểu tu nương, có tài đứa gì, có thể cho chủ tử làm việc thời điểm chính mình kiếm tiền. Nô Chi tạ ơn lúc sau liền hồi hạ nhân phòng, cũng không biết lần sau còn có hay không chuyện tốt như vậy. Ngay kế, Khương Đường đi tranh chữ Nguyên Phố, nàng trước nhìn tĩnh mặc bộ lan, sau đó mới đi lưu ra. Lưu Dương đang ở giặt đồ, lưu đại tẩu cùng lưu đại thẩm đi ra quán, lúc này không ở trong nhà. Lưu nhị lang đi thư viện, nhỏ nhất cái kia tỷ tỷ mang theo, hai chị em ngồi ở dưới tảng cây phiên hoa thẳng. Nghe thấy tiếng đập cửa, ba người đồng thời ngầm đầu, lưu đại ni hô thanh khưng gì. Lưu Dương trước đem trên tay nước trôi sạch sẽ, sửa sửa siêm ý gì hề, nói, chủ nhân tới. Lưu Dương, chủ nhân đi vào trước ngồi, Đại Ni đi pha trà. Nói xong hắn liền về phòng lấy sổ sách còn có mang về tới bạc cùng đá quý, sổ sách khóa, người trong nhà hắn cũng chưa cấp xem, trừ bỏ sổ sách, hai chương 100 lượng ngân phiếu hơn 32 bạc vụn, là bán ra lông đổi. Lưu Đại Ni đảo xong nước trà liền đi ra ngoài, đám người đi xa, Lưu Dương mới chậm dãi nói, Gia lông đại khái có 123 trường, có Gia Châu Gia Dê, còn có 2 trường Láo Hổ Gia, tổng cộng mua 236 hay. Đổi về tới đá quý cùng Ngọc Thạch đều ở chỗ này, tính mặc cô nương cùng Bội Lan cô nương giúp đỡ xem. Lưu Đại Lang cũng không quen biết mấy thứ này, tính mặc Bội Lan nói hành là được, không được chính là không được. Nhìn sáng long lanh, cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền. Mặt khác sổ sách thượng viết rất rõ ràng, thuê xe hoa 10 lượng bạc, thỉnh 4 cái tiêu đầu mỗi người 4 lượng bạc. Trên đường ăn cơm trụ khách điếm hoa 15 lượng, chủ yếu là trụ khách điếm hoa nhiều, bất quá cũng là tỉnh. Khách điếm đều là ngô chi ba người trụ một gian, tiêu đầu hai người 1 gian, lưu đại lang cùng người một nhà hai người mở gian, nam tử chiếm địa phương đại trút, nhưng chính là như vậy còn hoa không ít. Còn lại chuẩn bị quan hệ dùng mấy lượng bạc, qua lại một chuyến liền đi xuống 50 lượng. Khương đường cho 500 lượng bạc, dư lại toàn dùng để nhập hàng. Lưu Dương trong lòng cũng thấp phỏng, chính hắn mua không sai biệt lắm 50 lượng bạc đồ vật Gia lồng bán hơn 22, dư lại Ngọc Thạch còn không biết có thể hay không đổi tiền đâu. Khương Đường xem sổ sách đều đối thượng, nàng nói, lần này vất vả. Lưu Dương không được tự nhiên mà gãi gãi đầu, vất vả không thể nói, cũng chướng không ít kiến thức đâu. Khương Đường, này đó ta nghĩ biện pháp ra tay, người bên kia có cần hay không hỗ trợ. Lưu Dương chính mình còn mang theo 50 lượng bạc đồ vật, hắn không nhận biết này đó, Khương Đường có thể hỗ trợ liền quá tốt. Hắn không thoái thác, kia làm phiền. Khương Đường đem đồ vật mang lên về trước tranh ra, nàng bên này có tám cháp, trong đó hai cái không phải đặc biệt đại, hai tay như vậy đại đế nhi, tam chỉ khoan cao, bên trong chậm rãi đương đương đủ mọi màu sắc của đá, thêm lên hơn 20 viên trung gian dùng dung lông vi cách, có màu đỏ, màu lam, màu xanh lục, còn có chút nhìn không giống đá quý, hẳn là mã náo ngọc thạch. Một cái khác cháp rất lớn, bên trong có hai khối ngọc thạch nguyên liệu, có thể tay đấm vòng linh tinh, tạm thời tính ra không ra giá. Khương Đường tuyển hai dạng, đi trước hiệu cầm đồ nhìn nhìn. Cố tiêu bên kia có thể thu, chính là làm buôn bán không thể quang chỉ vào người khác, khương đường chính mình cũng đến trong lòng hiểu rõ. Đi hiệu cầm đồ bên kia vừa hỏi, lão bản nói như vậy cục đá một viên 450 lượng bộ giáng, đa quý đăng giá, nhưng cũng không như vậy đăng giá, nói đến cùng, còn phải sư phó đem chúng nó làm thành trang sức, giá mới có thể hướng lên trên phiên mấy fan. Khương đường lại đi mấy nhà trang sức cửa hàng nhìn nhìn, cái này đều thu, giá so hiệu cầm đồ cao một ít, hỏi rõ ràng sau, nàng mới đi gặp cố tiêu. Cố tiêu nhìn này đó đôi mắt có chút thẳng, nàng thích làm trang sức, tự nhiên thích đá quý. Nàng cũng không hỏi khương đường là chỗ nào tới, mà là đắm chìm ở rực rỡ lung linh nhan sắc chung. Cố tiêu nhìn trong chốc lát, ánh mắt sẽ xuống tới, nói, đến một viên một viên tính ra giá, ta thỉnh sư phó lại đây. Đa bảo các có chuyên môn làm trang sức sư phó, cầm một cái nho nhỏ kính lút, từng bước từng bước mà xem, quang khương đường ở nơi khác xem hai viên, giá liền cao 5-6 lượng bạc, so mặt khác trang sức cửa hàng còn cao một ít Sư phó xem cục đá công phu, khương đường cùng cố tiêu liền ở một bên uống trà, không sai biệt lắm nửa canh giờ, liền đem sở hữu đá quý hợp với hai khối ngọc thạch giá tính ra tới. Đá quý một viên ở 552 đến 80 lượng chi gian, tổng cộng 23 viên, thêm lên là 1.680 lượng bạc. Hai khối ngọc thạch thủy sắc giống nhau, nhưng thắng ở cũng đủ đại, có thể đánh một bộ trang sức, có thể đánh một đôi vòng tay một kiện ngọc bội một bộ đồ trang sức, dư lại vật liệu thừa còn có thể làm đồ rửa bút bài sức. Đều có thể bán tiền. Thu mấy thứ này cũng là sinh ý, làm tốt có thể bán đi ra ngoài chính là kiếm tiền, bán không ra đi chính là bổi tiền, không ngừng xem cũng đá, còn xem sư phó tay nghề. Đại sư phụ cấp 2 khối ngọc thạch đánh giá giới, một khối 652, một khối 852. Biết hương đường là người quen, hai bên cũng có sinh ý lui tới, cho nên giá còn tính lương tâm. Giá đánh giá xong rồi, cố tiêu hỏi, người chậm giải tưởng, nếu là ra đa bảo các là nhất thích hợp địa phương. Mấy thứ này Khương Đường lưu chữ không có gì dùng, nếu là trong nhà Ngọc Điêu Sư Phó, lưu chữ còn có thể làm đồ gia truyền, cũng sẽ không làm này đó, lưu chữ liền bài trí đều không tính là Khương Đường tự nhiên muốn bạc, nàng nói, ra đi. Cố tiêu đem giống nhau giống nhau đăng ký trong danh sách, ở các nàng trong mắt, mỗi dạng cục đá đều có tên, nhớ tên hay cùng lớn nhỏ, lại viết thượng giá, cuối cùng hợp lại thì tốt rồi. Tổng cộng là 3.180 lượng bạc. Cố tiêu rất cao hứng, nàng nói. Chờ đồ vật đánh hảo, ta đưa người giống nhau tiểu nhân đi. Đại kiện bán tiền, vật liệu thừa có thể làm tiểu đồ vật, đến lúc đó đưa Khương Đường một ít, ngày sau lại có loại này nguyên liệu còn có thể bán cho nàng. Khương Đường cũng đem lưu dương ra, tổng cộng 290 lượng bạc. Vước đi tiền vốn, cấp lưu đại lang hẳn là 1.085 lượng, nàng này một chuyến kiếm lợi 1.855 lượng bạc, hơn một tháng, thật là không ít. Đi Tây Bắc có thể kiếm tiền, nếu tiền vốn lại nhiều một chút. Lợi nhuận còn có thể phiên vài lần. Đây là cực nhỏ người phát hiện thương cơ. Khương Đường một bên vì kiếm tiền cao hứng một bên vì sắp đến Tây Bắc hành trình cao hứng, nàng cũng muốn đi xem kiến thức kiến thức bất đồng phong cảnh. Nhớ tới cô Kiến Sơn cho nàng viết tin, mặt trên vẫn chưa nói Tây Bắc thật tốt, nhưng hắn là nóng trông nơi đó càng ngày càng phồn hoa, này đó, nàng có thể làm được. Khương Đường trở về một chuyến chứa nguyên phố, đem thuộc về Lưu Dương chia làm cho hắn, sau đó lại cấp bội Lan Tính mặc một người bao năm lượng bạc bao lỉ xỉ. Chẳng qua hai người đánh chết không cần, nay một chuyến kiếm lời không ít đâu, ăn cùng trụ đều là Khương Đường, chỗ nào còn không biết xấu hổ lại đòi tiền. Nếu lần sau còn có thể đi theo đi liền rất hảo, làm người biết được đủ. Khương Đường nói, trước nghỉ nửa tháng, lần sau thời gian lại định, này một chuyến bất vả các ngươi Trở về chỉ định đến nghỉ ngơi một chút, nhìn nhìn lại người trong nhà, nửa tháng thực mau liền qua đi. Khương Đường sẽ đi Tây Bắc trước giàn xếp, bán đồ vật tốt nhất có cửa hàng có kho hàng, cứ như vậy bên kia cũng đến lưu người. Bội lan tính mặc cũng không biết nói cái gì hảo, một phương diện vì khương đường nhớ kỹ các nàng tình nghĩa cảm động, về phương diện khác lại vì nhìn thấy nghe thấy khiếp sợ, nguyên lai like hầu phủ ở ngoài thịnh kinh ở ngoài còn có như vậy rộng lớn tiên điện. Này một hàng tuy hỗ trợ, lại cũng không phải đại ân, hơn nữa, những việc này những người khác cũng có thể làm. Hai người chỉ dựa vào 20 lượng bạc liền kiếm lời 90 nhiều hay, nếu là dựa vào tiền tiêu vặt, đến từ sinh ra khởi liền ở hầu phủ làm việc. Khó nhất đến chính là Khương Đường còn nguyện ý dùng các nàng. Tính mặc nói, lần này là bởi vì ngươi, chúng ta cũng không có gì hảo chiêu đãi cho nên ở tháng thiên hạ đính một bản thực rượu, ngàn vạn đừng chối tử. Đều nói như vậy, Khương Đường tự nhiên gật đầu đáp ứng. Một chuyến Tây Bắc hành trình kiếm lời gần 2.000 lượng bạc, khó trách đi thương vất vả lại có như vậy nhiều người nguyện ý chạy. Càng là khó làm suy ý, hồi báo cùng tiền lời càng cao. Khương Đường trở về lúc sau cấp cố kiến Sơn viết phong thư, viết làm buôn bán sự Lại mịt mờ mà để để chính mình muốn đi Lưu Thành Cảng Thành nhìn xem Nàng không biết cố Kiến Sơn là cái gì ý tưởng Là cảm thấy chính mình chịu không nổi vất vả Vẫn là cảm thấy nàng đi không thành Tây Bắc Lưu Tại Thịnh Kinh An ổn tự tại Chỉ còn chờ hắn trở về thì tốt rồi Nhưng cả đời này có bao nhiêu năm có thể chờ Nếu là cố Kiến Sơn không muốn kia nàng liền tự mình đi Đi Tây Bắc lúc sau cũng không xem hắn Chỉ lo làm buôn bán Viết xong tin Khương Đường đem cố Kiến Sơn phóng phóng Mà Lạp đem sổ sách viết càng rõ ràng chút, lại viết phân công văn, hảo tìm lục cẩm giao an dương nói nhập cổ chuyện này. Phú An vặt khai hơn một tháng, tiền thuê thu tiền tăng tháng, hiện giờ tổng cộng thuê 21 cái quầy hàng, trừ bỏ đa bảo các đi chế làm, còn lại đều là chính thuê. Tính thượng tiền thế chấp, đệ nhất quý tiền thuê tổng cộng là 122, mà đa bảo các tháng thứ nhất chia làm là 532, thêm lên có 173 lượng bạc. Quầy hàng không cần bạc quay vòng, chỉ đem tiền thế chấp lưu ra tới liền thành. Dư lại toàn cấp phân Lục cẩm dao phân 282 An dương không quá phận 14 lượng Nhưng thấy tiền chính là tốt, không lo hồi không được buồn Phố an vặt có ngưng duyệt quảng Tiệm lầu có trường quài Mấy cái an vặt quán chính mình làm chính mình Chỉ một tháng thu một lần tiền liền hành Khương đường đảo không lo lắng thịnh kinh sinh ý Nàng cầm viết tốt công văn tìm một chuyến lục cầm dao Lục Cẩm dao không có hỏi trước sinh ý chuyện này Mà là nói Vậy ngươi đây là tính toán đi Tây Bắc Lục cẩm dao một câu Trực tiếp chỉ ra Khương đường tính toán Khương đường không có phủ nhận, nói, đích xác có cô kiến sơn nguyên nhân, nhưng cũng là vì suy ý, ta dùng 500 lượng làm tiền vốn, kiếm lợi 182 Mà người bình thường đã không nhiều như vậy bạc, cũng không như vậy phương pháp, muốn kiếm cái này tiền rất khó. Lại quá một thời gian, sẽ có rất nhiều thương nhân đi Tây Bắc, nàng kiếm tự nhiên thiếu. Quang kiếm không hoa cũng không thành, Khương đường tính toán lấy 200 lượng bạc ra tới, đi thi cháo làm việc thiện, cũng coi như kết cái thiện duyên. Lục cẩm dao minh bạch. Này hai dạng chiếm đều không ít, chỉ là Tây Bắc rốt cuộc so ra kém thịnh kinh, nếu là cảm thấy nơi đó không hảo liền trở về, ngươi tính toán lại lấy nhiều ít bạc ra tới. Hôm nay là tháng 6 năm 23, phố ăn vật hoa gần 700 lượng bạc, tính thượng lần này kiếm, Khương Đường hiện tại trong tay có 1 vạn 4000 nhiều hai, bất quá trong đó có 5000 lượng là chỉnh thị cấp. Này 5000 lượng có thể bất động liền bất động. Liên tính kiếm tiền, cũng không thể đem bạc toàn quang vào đi. Lúc này là chuyện gì nhi đều không có, đuổi kịp xảy ra chuyện nhi Vậy toàn bộ, bồi. bồi cái 1000 nhiều hai khương đường còn có thể thừa nhận, nhưng bồi một vạn lượng bạc, kia của cải đều đến bại quang. Khương Đường tính toán trước lấy 1000 lượng bạc ra tới, tham nhiều nhai không lạ. Lục Cẩm Dao nói, "Ta đây lấy 500 lượng đi, người là người của ngươi, chia làm." Muốn trong đó hai thành. Cấp Lưu Dương tam thành, Khương Đường chiếm 5 thành, Lục Cẩm Dao chiếm hai thành cũng không ít. Mà An Dương bên kia, cầm 250 lượng bạc, chiếm một thành lợi. Chia làm không sai biệt lắm chính là như vậy cái chia làm, bạc một tấu liền thấu gần 2.000 lượng. Hỏi Lưu Dương dám đi sao, hắn nhưng thật ra không có một lát do dự, nói dám. Bất quá, Lưu Dương không có nói nhập cổ sự, gần nhất mấy trăm lượng bạc là hắn toàn bộ gia sản, có thể ở chữ nguyên phố này phiến mua cái tòa nhà, nàng nương mỗi ngày thức khuya dậy sớm, cũng rất vất vả, vô luận là mua cửa hàng, vẫn là mua điền mua đất đều hảo. Tóm lại không thể toàn quăng vào đi. Một hồi lấy 4-50 lượng bạc mang theo chính mình đồ vật là đủ rồi, càng nhiều liền không thích hợp. Bên này thương lượng hảo, Lưu Dương liền cùng người một nhà nói, định chính là tháng sau Tết Trung Nguyên sau đi. Tết Trung Nguyên vẫn là tránh điểm hảo. Nô Chi cũng đi, trực tiếp đi chữ Nguyên Phố chuẩn bị đi, lần này có lẽ đi đất thủ. Tơ lửa bán đến đặc biệt hảo, hồ tộc nhân tưởng mau chóng mà dung nhập ngự chiều, đơn giản nhất biện pháp chính là xuyên ngự chiều người quần áo, ăn ngự chiều cơm canh, xuyên cũng tưởng xuyên xinh đẹp nhất tơ lũa. Nam Bắc liên hệ Lưu Dương còn muốn mang chút đổ xứ đi. Khương Đường hai ngày trước cấp Cố Kiến Sơn viết tin, 1 tháng sau nên thu được hồi âm. Nàng không biết tin thượng nói nàng có nghĩ xem, người một nhà, chuyện gì đều nên thương lượng tới, chính là Khương Đường cũng không nghĩ bị Cố Kiến Sơn tả hữu Nếu là nàng hiện tại có thai, khẳng định sẽ không đi Tây Bắc, nếu không có hài tử, sinh ý cũng có thể làm, ai đều đi đến, vì sao nàng đi không được. 7 tháng 16, Lưu Dương đoàn người rời đi thịnh kinh, Khương Đường còn không có thu được Tây Bắc gởi thư. Lại đợi 5 ngày, vẫn cứ không tin Khương Đường hỏi Xuân Đài Vậy ngươi xem có hay không nơi khác tin Tây Bắc như vậy nhiều người đâu Là đều không có tin Vẫn là đơn ta không có Xuân Đài xem không đành lòng Còn là quản hảo miệng, hồi đại nương tử Nếu là có, tiểu nhân khẳng định mang về tới Khương Đường, người khác có sao Xuân Đài Có mấy phong kia cô kiến sơn vì cái gì không biết thư trở về Ban đầu chỉ là lo lắng hắn không đáp ứng Hiện giờ còn lại là lo lắng hắn sẽ ra chuyện. Tây Bắc chiến sự ngừng, cũng không nghe đánh giặc tin tức, kia đến tột cùng là vì cái gì. Khương Đường gục đầu xuống, kia chờ một chút. Loại này nhật tử, phung di quá quá vô số lần, mỗi lần đều ở chờ đợi chung thất vọng. Nàng nên chậm rãi thói quen mới là, chỉ là cố Kiến Sơn lại đi rồi 3 tháng, 1 năm mới 12 tháng. Khương Đường, nếu tướng quân trở về, đừng nói ta hỏi qua này đó. tình cố Kiến Sơn đã biết lo lắng. Xuân Đài càng không đành lòng. Nhưng vẫn là chịu đựng chưa nói Hắn nghĩ thầm cũng liền một ngày nửa ngày Nhất một ngày mai tướng quân liền đã trở lại Thẳng đến ngày kế giữa trưa cố Kiến Sơn đột nhiên xuất hiện ở trong nhà Khương Đường còn tưởng rằng chính mình hoa mắt Đứng sửng suốt một hồi lâu mới hô thanh phụ quân cố Kiến Sơn còn ăn mặc khôi giáp Cái trán một tầng tinh mịn hãn Bị thái dương một chiếu Có vẻ người đen hai phần Giống như cũng càng tinh thần Khương Đường theo bản năng coi chừng Kiến Sơn bên người Xuân Đài Xuân Đài ngửa đầu nhìn trời Một bức không liên quan hắn sự bộ dáng. Khương đường nơi nào còn không biết vì cái gì, ngươi trở về như thế nào không viết thư, ngươi, ngươi còn trở về làm gì? cố Kiến Sơn hít sâu một hơi, nói, trở về tiếp ngươi đi tân gia Lại gãi nhau cũng không thể cấp người ngoài xem. Hai người vào nhà chính, cố Kiến Sơn một bên giải ao giáp một bên nói chuyện. cố Kiến Sơn cảm thấy tin thượng nói không rõ, vẫn là chính miệng nói tương đối hảo, hốn hồ, lúc này trở về cũng không phải đơn giản hồi kinh báo cáo công tác. Hắn là đưa từ Trinh Nam trở về, từ Trinh Nam muốn tá giáp quy điển, cố Kiến Sơn muốn tiếp binh phủ. Khương Đường mới biết được, từ Trinh Nam năm nay đã 46 tuổi, chỉ so cố Thịnh Thuần tiểu tứ tuổi. cố Thịnh Thuần chính là từ Trước Vĩnh Ninh Hầu, hiện tại trên người đã không có tước vị không chức quan, cũng là nàng công công, bất quá, chuộc thân sau không như thế nào gặp qua. từ Trinh Nam hai cái nữ nhi đã sớm xuất giá, liền cháu ngoại đều có, Tây Bắc vào đông không hảo ngao, hắn rơi xuống một thân bệnh can, bất quá. Cũng may có thể thuận thuận lợi lợi mà lui ra tới. Lui ra tới còn có không ít thượng tuổi lão binh thương bệnh, có thể ngao đến tuổi này, trên người nhiều ít đều có quân công, ngày sau nhật tử khẳng định không kém. Từ trinh nam ngày sau, phòng trừng sẽ giông cố thỉnh thuần giống nhau, lấy một cái lây không đồng lộc trước quan nhàn tản, lại không nhiều ít thực quyền. Làm võ quan làm được cái này phân thượng, xem như cực kỳ thuận lợi. Còn nữa, hắn không có nhi tử, ngoại gả nữ xảy ra chuyện cũng không liên quan nhà mẹ đẻ sự. Ngày sau nói vậy cũng sẽ không ngã cái gì té ngã. Khương đường tự đáy lỏng vì phùng gì cùng từ tướng quân cao hứng, cũng thật hảo. Hai người phân cách hơn phân nửa đời, rốt cuộc có thể bên nhau ở một khối. Bất quá cũng có chút đáng tiếc, hơn phân nửa đời thoảng qua, hai người phía trước ở một khối thời gian có bao nhiêu, một năm, hai năm. Khương đường quay đầu đi nhìn về phía cố kiến sơn, cố kiến sơn thần sắc ôn nu. Khương đường mang theo vài phần ngạo khí, nói, nhìn cái gì mà nhìn, ta chưa nói muốn đi theo ngươi. Cô Kiến Sơn, ta tưởng nhanh lên trở về, tuyệt không cô y giấu giếm chi ý lại nói, ta đã hướng hoàng thượng tỉnh mệnh, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, cùng ta đi thôi. Khương đường cũng không phải dễ dô dành như vậy, xem ngươi biểu hiện. Nàng là cao hứng, cao hứng với cùng từ trước so, cố Kiến Sơn không có biến, cũng cao hứng với cố Kiến Sơn cũng có thể đem nàng lời nói ghi tạc trong lòng. cố Kiến Sơn có thể duy trì nàng làm buôn bán tự nhiên hảo, nàng cũng sẽ hảo hảo làm, làm một cái hảo thương nhân. Việc này hẳn là không phải thu được nàng tin sau mới quyết định, cố kiến Sơn hẳn là đã sớm nghĩ tới. Có thể đi Tây Bắc tự nhiên tốt nhất, nhưng hợp với Xuân Đài một khối gạt nàng, mơ tưởng nói mấy câu liền cho nàng lửa gạt qua đi. Bất quá, ngoài miệng nói suy xét nói không đi, Khương Đường trong lòng đã đáp ứng rồi. Đi Tây Bắc không phải cái gì việc nhỏ, khắp nơi các mặt đều phải chuẩn bị đầy đủ hết, trong phủ làm sao bây giờ, mang nhiều ít nhà hoàng gã sai vạt, còn phải cùng lục cẩm giao an dương đám người lên tiếng kêu gọi. Những việc này một chốc cũng làm không xong. Cố Kiến Sơn lúc này nhiều nhất lưu 5 ngày, 5 ngày trong vòng phải trở về. Mang theo khương đường, tự nhiên sẽ không ngày đêm kiêm trình mà lên đường, nhưng cũng không thể quá chậm, đồng du sơn chơi thủy như vậy. Cố Kiến Sơn buổi tối thấy nàng còn không buông khẩu, cô ý nói, "Ngươi không đi cũng hảo, núi cao sông dài, ngươi cũng chịu không nổi cái này khổ." Khương Đường nói, "Ai nói ta chịu không nổi, ta sẽ cưỡi ngựa, lại không phải chỉ biết ngồi xe ngựa." Cố Kiến Sơn ngữ khí nghiêm túc một chút. Thật sự rất xa, trên đường cũng thức khổ, ngươi hiện tại đổi ý còn tới cọp, chờ đến trên đường, ta sẽ không đưa ngươi trở về. Tư tâm Cố Kiến Sơn đương nhiên nguyện ý Khương Đường đi theo, chẳng sợ ở Liêu Thành, cũng tốt hơn thịnh kinh. Nhưng Hảo cũng không Hảo rõ ràng, nếu là Liêu Thành Hảo, ngự chiều Đô Thành vì sao không ở Liêu Thành. Cố Kiến Sơn muốn cho Khương Đường đi Tây Bắc, cũng không nghĩ. Khương Đường nói, ta có thể hay không thích đứng liền không nhọc ngươi lo lắng, lại nói, ta cũng không đơn giản là bởi vì ngươi. Ta còn có sinh ý muốn nổi Cố kiến sơn không ngại này đó, có bộ phận nguyên nhân ở ta là đủ rồi. Nghe hắn nói như vậy Khương Đường tâm lại mềm, đã biết, Nô Chi nói liêu thành so càng thành hảo, trước trụ liêu thành, ngày sau lại dọn. Ngươi đừng lo lắng ta, liêu thành bên kia cái dặn gì, tòa nhà thu thập hảo sao, lại muốn chuyển nhà, ô kim điểm kim cũng đến đi theo. Khương Đường muốn đi Tây Bắc tin tức vốn dĩ cũng không tính toán dấu, trước nói cho lục cẩm dao, lục Cẩm dao lại nói cho trình thị. Trinh thị sửng suốt một hồi lâu, nàng hoàng hốt gian giống như nhớ tới từ trước nhật tử, khi đó cố kiến phong mới sinh ra, đầu đinh đại người, nàng một người mang thai, một người sinh hài tử, một người dưỡng hài tử. Như vậy nhật tử không biết qua bao lâu, cố kiến phong tính tình giống như cũng có nàng nguyên nhân. Đi liền đi thôi. Trinh thị lấy lại tinh thần, đối lục cầm dao nói, ngươi nói, ta giúp đỡ thu thập điểm đồ vật khương đường sẽ thu sao. Lục cầm dao, như thế nào sẽ không, ngài là ngũ để mâu thân. Hiện giờ cũng là Khương Đường mẫu thân. Trinh thị cười cười, liền thu thập đồ vật đi. Nàng cái gì đều tưởng cấp Khương Đường mang lên, trên đường thức ăn, quần áo nguyên liệu, dược liệu, bặn. Cảm thấy hai người cái gì đều dùng được đến. Trinh thị còn đem chính mình làm đồ lót giày nhỏ tìm ra tới. Này đó là nàng nhản khi làm, Khương Đường bên kia không có gì tin tức, cũng không cơ hội đưa. Trực tiếp để hành lý bên trong đi. Cũng không biết cái gì đi, Trinh thị đã nhiều ngày đều ở chuẩn bị hành lý. Cố thịnh thuần hiện giờ không có việc gì để làm, đảo cũng sẽ giúp đỡ trịnh thị làm chút sự, tây bắc lánh, mang điểm áo đông chăn đông đi. Trịnh thị gật gật đầu, phân phó phía dưới nhà hoàn tìm hai giường tân chăn, chính mình áp đáy hỏng ra lông cũng nhảy ra tới chút. Đồ vật thu thập hảo, chỉ chờ lục cẩm ra hỏi thăm rõ ràng đi khi nào, nàng mang theo đồ vật đi đưa một đưa. Thánh thượng nói trong vòng 5 ngày hồi tây bắc, Khương Đường không nghị kéo dài tới cuối cùng, cho nên đem các nơi chuẩn bị hảo, liền thu thập đồ vật. An Dương rất khổ sở Nói nàng thành thân Khương Đường khẳng định tới không được Khương Đường nói Người trước tiên viết thư cho ta Nói không chừng ta liền đã trở lại Thịnh kinh còn có suy ý Nàng tổng sẽ không vẫn luôn đái ở Tây Bắc Tiệm lầu nàng yên tâm Cố phủ để lại Ngương Duyệt Ngương Duyệt vốn dĩ cũng tưởng đi theo Khương Đường Nhưng nàng đến phụ trách phố An vặt chuyện này Còn có một phủ thượng hạ Đều đến chuẩn bị hảo Hạ nhân mang cũng không nhiều Tú nương để lại hai cái Đầu bếp ngư mang theo Chính viện nha hoàn mang đi một nửa Dư lại, liền toàn để lại. Chỉ làm làm quét tức sống, cũng sẽ không quá mệt mỏi. ma Lý Quản sự bị gót quá, tự nhiên đối trong phủ sự đệ bụng, Khương Đường liền không có gì để lo lắng. 7 tháng 25, tam chiếc xe ngựa ra khỏi cửa thành, trước trải qua ngoại ô Thập Lý Đình, nơi này, Lý Thịnh Kinh Thành có 10 giam địa. Xuân Đài xa xa thấy Thập Lý Đình bên co xe ngựa, quay đầu lại nói, phía trước có người. Dừng lại Khương Đường đối cố Kiến Sơn nói, hẳn là lục tỷ tỷ Xe ngựa đình đến Thập Lý Đỉnh Khương Đường đối Xuân Đài nói nói cho mặt sau người không cần xuống xe, kia chiếc xe ngửa cũng có động tĩnh, lục cầm dao trước đỡ nha hoàn thủ hạ tới, sau đó lại đem trịnh thị đỡ xuống dưới, cuối cùng xuống dưới chính là Triều Ca Nhi. Khương đường cùng cố kiến sơn chạy nhanh hành lễ, trịnh thị trước nâng dậy khương đường, hảo hài tử. Trịnh thị thanh âm có chút ngẹn ngào, không rõ nguyên do mà muốn khóc, nàng lôi kéo khương đường tay, lời nói lại là đối với cố kiến sơn nói, phải hảo hảo chiếu cố đường nhi, trên đường nhất định phải cẩn thận, thường trở về nhìn xem Mẫu tử hồi lâu không thấy cố kiến Sơn nặng nghề mà gật gật đầu nhi tử ghi nhớ mẫu thân dạy bảo Trinh thị vô vô Khương đường tay ta cho các ngươi thu thập điểm đồ vật trên đường mang theo ăn chính là màu đỏ tay mải xuyên dùng ở màu tím trong bao quần áo Trinh thị chuẩn bị đầy đủ hết lục cẩm dao chỉ chuẩn bị chút dược liệu còn có mấy thư ăn ngon điểm tâm nàng ôm ôm thương đường thường hướng trong nhà viết thư chiêu ca nhi sẽ rất nhớ ngươi. cố Ninh chiêu người tiểu viết trưởng bối nói chuyện thời điểm không thể chen vào nói Cho nên vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn, chờ đại nhân nói xong hắn mới nói, đường gì, ngũ thúc thúc. Các ngươi cần phải thường thường trở về nhà, còn có điểm kim ô kim. Khương đường nhịn không được cười cười, điểm kim ô kim mang đi. Đường xa xa xôi, các nàng cái này tiểu ra tự nhiên là muốn ở một khối. Cố ninh chiêu bẹp bẹp miệng, lại không khóc, cùng mẫu thân tổ mẫu đồng loạt đưa đoàn người đi xa, xe ngựa ngay từ đầu còn như vậy lại cái, còn có lộc cộc tiếng vó ngựa, sau lại liền thừa cái điểm đen. Liền tiếng võ ngửa cũng nghe không thấy. Khương đường thường thường vén dèm lên ra bên ngoài xem một cái, đến cuối cùng cái gì nhìn không thấy. Cố kiến sơn nắm lấy tay nàng, khương đường nhìn về phía hắn, sau đó cười cười, không nhìn, đi thôi. Chính văn xong. chương 128 phiên ngoại một Tây Bắc hành trình. Đi Tây Bắc một đường có thể nói gió êm sóng lặng, trên đường còn gặp được hai chi thương đội, vận một số lớn hàng hóa hướng bắc hành. Khương đường xem không phải lưu dương đoàn người, bất quá làm buồn bán lại không ngừng nàng một cái. Có thể chiếm trước tiên cơ đã thực không tồi. Người thường, làm cả đời loại cả đời mà, cũng tích cóp không dưới mấy lượng bạc. Khương Đường rất thấy đủ. Bác thượng rất nhiều địa phương cảnh sắc đều không tồi, dừng lại nghỉ ngơi thời điểm còn có thể đi bốn phía đi dạo, chạy phi ngựa, ha ha địa phương đặc sắc cán vạt, ngẫu nhiên sẽ nghe Cố Kiến Sơn nói tây bắc sự. Cố Kiến Sơn nói, tháng 10 liền bắt đầu lạnh, quân doanh quản đứng nghiêm, bất quá các thành cùng thịnh kinh bên này không sai biệt lắm. Bất quá khẳng định không thịnh kinh hảo, nếu là không thói quen Ta lại đưa ngươi trở về. Kém là kém ở không như vậy nhiều cửa hàng, như vậy nhiều rực rỡ muôn màu đồ vật. Cô Kiến Sơn nói như vậy là sợ Khương Đường hối hận. Nếu là Khương Đường hối hận, cố Kiến Sơn khẳng định sẽ đưa nàng trở về, nhưng trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Đó là hắn từ mười mấy tuổi liền đãi địa phương, Khương Đường không thích nơi đó nói. Hắn chính là ở chỗ này sinh hoạt người. Khương Đường bất đắc dĩ nói, ngươi người này, như thế nào còn giúp ta rút lui có trật tự. Nàng không cảm thấy Tây Bắc hảo quá Lô Chi cũng nói qua, nơi đó dân phong cùng thịnh kinh không quá giống nhau. Đặc biệt là Càng Thành. Ở Ngự Triều chưa đánh hạ phía trước Càng Thành chính là một tòa thành hoang, chiến hỏa tàn sát bờ bãi, sau lại hoa cho Ngự Triều, dùng để an trí tù binh. Tù binh nguyên bản an trí ở liêu thành các nơi, đại mấy tháng, cũng sẽ nói một ít chung nguyên lời nói. Đi Càng Thành tốt nhất bất quá, còn có thể xúc tiến hai tộc giao lưu Bởi vì này đó, làm Càng Thành thoạt nhìn không giống một cái thành, mà là giống hương trấn nhưng nói thật Hồ tộc đều không phải là chưa khai hóa man gì chi tộc. Bọn họ có chính mình văn tự, ngôn ngữ, âm nhạc, văn hóa. Cho nên không thể chỉ nói hồ tộc không tốt, hiện tại hai nước hòa bình, liên hệ lui tới, làm buôn bán cũng không thể còn bán. Xem trên đường này hai chi thương đội sẽ biết, tới chỗ này bán đồ vật sẽ càng ngày càng nhiều, muốn làm cái thứ nhất, còn phải mua mới thành. Hồ tộc mấy trăm năm phát triển xuống dưới, cũng có không ít chính mình đồ vật, tỉ như nhũ chế phẩm, thịt khô nhi, rượu còn có lông dê linh tinh, mấy thứ này đối hồ tộc nhân tới nói là tùy ý có thể thấy được, nhưng đối ngự chiều người lại không phải. Khương Đường sẽ ở chỗ này lưu rất dài một đoạn thời gian. Khương Đường liền không đánh quá lui trồng lớn, ngược lại là Cố Kiến Sơn hạt độc lòng. Cố Kiến Sơn bị Khương Đường nghẹn một câu, hắn nói, ngươi hiện tại nói như vậy, tới rồi sẽ biết. Khương Đường cười cười, Cố Kiến Sơn cũng không biết nàng đang cười cái gì, vì sao cười. Khương Đường nói, ngươi không phải lo lắng ta không thói quen. Mà là sợ ta thích hứng không được trở về đi, nếu không chúng ta đánh cuộc, liền đánh cuộc ta ở Tây Bắc đại bao lâu. Người có thể đãi bao lâu ta liền đãi bao lâu, đương nhiên, bởi vì sinh y đi nơi khác không tính. Khương đường hướng cô Kiến Sơn dơ dơ lên cảm, dám đánh cuộc sao. cố Kiến Sơn suy nghĩ một lát, hỏi, tiền đặt cực đâu. Khương đường nhất thời thật đúng là nghĩ không ra tiền đặt cực, nàng cũng không thiếu cái gì. Đột nhiên, trong đầu Linh Quang vừa hiện, thò lại gần rán cô Kiến Sơn lỗ hai nhỏ giọng nói mấy chữ. Cô Kiến Sơn nghe vậy lập tức nói, không được. Khương Đường vỗ vỗ mặt, lại tức lại thẹn đỏ mặt, như thế nào không được, ngươi như thế nào như vậy cũ kia, như thế nào liền không được, liền cái này, vẫn là nói. Ngươi không dám. Khương Đường rào rạt đắc ý, nhưng phép khích tướng đối cố Kiến Sơn thật vô dụng, bất quá hắn vẫn là đáp ứng rồi, ta đều không phải là không dám, mà là vì ngươi lo lắng, lại không phải không làm ngươi ở mặt trên quá. Khương Đường nóng nảy, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút, liền cái này. Cô Kiến Sơn, đợi chút, còn chưa nói ta thắng làm sao bây giờ. Khương Đường nghĩ nghĩ, ngươi thắng liền thắng bái, đều thắng còn muốn tiền đặt cược, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng thắng nha. Thắng nàng đã có thể hồi thịnh kinh. Lời này thật là không nói lý, nhưng nếu thắng, cố Kiến Sơn đến đem Khương Đường đưa trở về, vẫn là thua hảo. cố Kiến Sơn nói, kia không cần tiền đặt cược. Không cần là được rồi, Khương Đường thầm nghĩ, ngươi liền chờ ta thắng đi. Nàng muốn nhìn một chút cố Kiến Sơn sinh hoạt địa phương. Tuy rằng đi không được quân doanh, nhưng nếu có thể gần một chút, cũng là tốt. Trên đường Bình An không có việc gì, chẳng qua xe ngựa đi được rất chậm, ngẫu nhiên còn khắp nơi nhìn xem, cuối tháng 7 từ Thịnh Kinh xuất phát, 8 tháng hạ tuần mới đến Liêu Thành. Cố kiến Sơn còn phải về quân doanh, liền tính Khương Đường tới chỗ này, cũng không thể ngày ngày thấy, chẳng qua có thời gian có thể trở về nhìn xem, không cần ở trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian. Khương Đường đến nơi này, quá vẫn là ở riêng hai nơi sinh hoạt, nhưng viết thư Mau Cô Kiến Sơn trở về Cũng mau hướng tây bắc đi mấy ngàn dạm, vẫn chưa bổng công. Chủ chính là cố Kiến Sơn mua tòa nhà, phía trước một cái phố chủ chính là Liêu Thành thành thủ. Liêu Thành còn tính náo nhiệt, chỗ ở cùng phố xá sâm vất tiếp giáp. Tòa nhà không tính quá lớn, khẳng định so ra kém cô phủ, nhưng là cũng không nhỏ. Bên trong mấy chỗ tiểu viện tử, Khương Đường dạo qua một vòng, khiến cho Ngưng Châu mang nha hoàn gã sai vật quen thuộc đi. Khương Đường tính toán trước tiên ở Liêu Thành yên ổn xuống dưới. Nhìn xem bên này là như thế nào sinh hoạt. Cố Kiến Sơn thân phận bãi ở chỗ này, thương đường không thể cùng bên này quan viên nương tử có quá nhiều giao thoa. Hoàng thượng hứa nàng tới Tây Bắc, cũng là xem ở Vĩnh Ninh hầu phủ còn ở thịnh kinh phấn thượng. Chẳng lẽ hoàng đế liền không lo lắng công cao chấn chủ sao? Cũng lo lắng, cho nên nàng làm buôn bán càng muốn cẩn thận, một bút một bút tiền đều đến ghi sổ, cùng mặt khác người tương giao càng muốn thận trọng, không thể cấp Cố Kiến Sơn trọc phiền thoái Chờ ở nơi này đãi một thời gian lúc sau, lại mua cửa hàng cũng không mượn. Ngay sau, cũng không cần đoàn người một khối đi, một người phụ trách một mảnh địa phương, cũng tỉnh chậm trễ thời gian. Khương Đường chờ giàn xếp hảo, xem bên này sinh hoạt cùng thịnh kinh không sai biệt lắm. Mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức, ban đêm không có phố xá, ăn nhiều lấy mì phở khoai tây khoai lang đỏ chiếm đa số. Đại hai ngày cảm thấy không có gì ý tứ, Khương Đường liền đi càng thành. Nàng ở duy nhất một khách điếm, giàn xếp hảo sau liền ra cửa, phía sau đi theo nha hoàn cùng gã sai vặt. Nàng muốn đi trên đường nhìn xem, nếu là có thứ tốt, trước mua tới, lại chậm rãi ra tay. Trên đường gặp hai chi thương đội, trước sau khẳng định còn có khác, kia ra khách điếm liền ở hơn phân nửa. Càng thành mấy chỗ liền như vậy đại điểm địa phương, người khác làm suy ý, nàng kiếm tự nhiên liền ít đi. Tư tâm cương đường là không vui có như vậy nhiều thương đội, cho nên chỉ có thể tưởng khác biện pháp, sau đó cất dấu điểm. Mà cầm đường cư cùng ăn vặt quán là không tốt ở bên này khai chi nhánh, không như vậy nhiều khách nhân. Khai cửa hàng chỉ định thâm thuộc tiền Bất quá có thể từ bên này mua dê bò thịt Lập tức mau 9 tháng Thiên lệnh lùng Phương tiện vận thịt qua đi Càng thành trên đường lấy hồ tộc nhân chiếm đa số Trung nguyên nhân nhiều là ăn mặc lăng la tơ lụa Phía sau đi theo vài cái Hồ tộc nhân cao to Nữ tử cũng phổ biến cao một ít Mặt mày thâm thúy Trên mặt tràn đầy tươi cười Ăn mặc ngự chiều người siêm y đi Sơ ngự chiều người bối tóc Cũng có thể nói vài câu trung nguyên lời nói trên đường có không ít bán đồ vật Khương đường mơ hồ mà nhìn nhìn, nhiều là tự chế thịt khô nãi làm linh tinh. Thiết xuống dưới một mảnh nhỏ cấp khách nhân nếm, nếu là vừa lòng liền mua, không hài lòng liền không mua. Cũng không giống mấy tháng trước như vậy lấy vật đổi vật, bên cạnh một bài thượng biết giá rõ ràng, viết bao nhiêu tiền một cân. Thịt khô 100 văn một cân, nãi làm tiện nghi một chút, 60 văn một cân. Khương đường nếm nếm mãi làm, có điểm giống như trước ăn qua nại bối, liền mua một ít. Tìm mấy nhà quầy hàng, mua khô bò. Chọn ra ăn ngon nhất hỏi hỏi sinh thịt bò sự, thuận tiện ký một đơn sinh ý. Tiệm lầu thịt thật là từ Tây Bắc đưa, nhưng cũng không hảo tổng đi cố kiến sơn chiêu số. Khương đường đính thịt, chờ có thể đông lệnh thượng thời điểm đưa, nửa tháng đưa một lần, hẳn là liền đủ dùng. Lại dạo qua một vòng, khương đường vẫn chưa thấy mặt khác mới lạ đồ vật, liền về trước khách điếm. Càng thành bên này liền lái buôn đều thiếu, tổng cộng hai cái, một cái quản phía Nam, một cái quản phía Bắc. Khương đường buổi chiều thấy thấy, xem trên đường cửa hàng rất nhiều Nhưng thuê thiếu. Với hỏi mới biết được, rất nhiều đều là không chủ, muốn truy này nguyên do, còn phải hướng lên trên 100 nhiều năm, trước kia càng thành là có người chủ, chẳng qua chiến hỏa lan tràn, ba cánh trôi giạt khắp nơi, này đó phòng ở càng là không biết này chủ. nay địa giới không bao nhiêu người mua, có chủ mấy nhà cũng không ở bên này chủ, thuê nói thực tiện y một tháng năm lượng bạc, ớn năm khởi thuê, cùng nơi khác quy củ giống nhau, cũng là áp một bộ tam. Vô luận như thế nào nơi này phòng ở giá đều so ra kém địa phương khác. Hai nước thiêm công văn cũng không phải bảo mấy trăm năm. Vẫn là thuê thích hợp. Khương đường thuê cái cửa hàng, thừa dịp đã nhiều ngày tìm người trang mấy cái quài. Bên này trưởng quài không hào thỉnh, khiến cho người một nhà tới, chờ bảng hiệu treo lên, chính là càng bên trong thành cái thứ nhất tiệm tạc hóa. Chẳng qua đồ vật còn không có thượng, nhưng đưa tới không ít người vây xem, ra ra vào vào mà thật náo nhiệt. Thật giống như về tới mấy trăm năm trước, bên này còn không có chiến hỏa, hai nước cũng là giao hảo thời điểm. Khương Đường đem những việc này làm thỏa đáng, để lại hai cái xem cửa hàng người, xem Lưu Dương đám người không có tới, liền hồi càng thành. Trở về ngày hôm sau, Cố Kiến Sơn cũng đã trở lại, nói là ở nhà ở một đêm. Cố Kiến Sơn tuy rằng chưa nói, nhưng Khương Đường xem hắn thần sắc, so dị vãng nhẹ nhàng, còn mang theo điểm đắc ý, nhìn thấy nàng khi cả người đều thả lỏng, bả vai cũng không có ngày thường ngay ngắn. Tuy rằng dáng người vẫn là đĩnh bạn, chính là cả người từ đầu đến chân đều khoái khoái. Khương Đường cười nhìn hắn, Đã về rồi. Cố kiến sơn, ân, về nhà. Khương đường không có tới thời điểm, nơi này không phải ra, khương đường ở mới là ra. Cố kiến sơn đi qua đi giữ chặt khương đường tay, thiên có chút lánh, khương đường tay cũng có chút lạnh, hắn nói, muốn hay không đi ra ngoài ăn, liêu thành cũng có không ít ăn ngon. Khương đường có chút chân chờ, nếu không vẫn là đường đi, liền ở trong nhà ăn đi. Phòng bếp nhỏ hôm nay làm vịt, bên trong có gạo nếp chân giỏ hồn khói đinh. Ăn rất ngon. Khương Đường không biết Cố Kiến Sơn hôm nay trở về, nếu là không ăn vịt, rất đáng tiếc, đến miệng đều bay. Cố Kiến Sơn nói, hảo. Hắn cho rằng Khương Đường nguyện ý ra cửa, bất quá bên này thiên lánh màu ở trong nhà cũng hảo, hắn sáng mai liền đi, không bằng nhiều ở trong nhà đãi trong chốc lát. Nhưng chỉ vào Cố Kiến Sơn cùng Khương Đường một khối niệm thư luyện tự khả năng không lớn, ăn cơm xong đó là nhị tấn tư ma, có lẽ là cảm thấy không cần lại lo lắng mấy tháng thấy một lần, Khương Đường so dị vãng phòng đến khai. Hơn nữa đối tiền đặt cược tâm tâm nghiêm nghiêm. Ngay kế, Cố Kiến Sơn đi được cũng so dĩ vắng muộn, trời đã sáng mới đi, lúc gần đi hắn mới nói nói, hắn về sau 5 ngày trở về một lần, cũng chưa về khiến cho Minh Triều nói cho ngươi. 5 ngày một lần, một tháng có thể trở về 4 lần, chờ ngày sau có thể ở lại ở Cảng Thành, khả năng trở về số lần càng nhiều. So với mấy tháng trở về một lần, Khương Đường đã thực thấy đủ. Tưởng tượng lại quá 5 ngày, Cố Kiến Sơn lại về rồi, Khương Đường liền nóng trông nhật tử nhanh lên quá. Mà không phải giống phía trước, tưởng mấy ngày tử cũng vô pháp số Qua 8 tháng, Càng Thành liền lãnh hơn Tựa hồ so thịnh kinh sớm lánh 2-3 tháng bộ ráng Buổi tối trên mặt đất bắt một chậu nước Ngày hôm sau buổi sáng là có thể kết băng Lãnh nhưng thật ra việc nhỏ Khương đường kỳ quái chính là lưu dương đám người như thế nào còn chưa tới 7 tháng hạ tuần đi, này đều 1 tháng rưỡi Làm người đi Càng Thành nhìn xem Mới biết được lưu dương đám người trực tiếp đi Càng Thành Cũng không có không ở Liêu Thành dừng lại Đoàn người vừa trở về một ngày, tính toán ở khách điếm nghỉ ngơi một chút, lại kiểm kê hàng hóa, phân loại cũng hảo bán. Đây cũng là cái việc tốn sức, có người điểm có người nhớ, rốt cuộc gần 2.000 lượng bạc hàng hóa, ai cũng nhớ không rõ một thứ có bao nhiêu. Đoàn người đều là thịnh kinh người địa phương, thịnh kinh vào đông tuy có tuyết, nhưng lãnh cũng không phải loại này lánh pháp, lúc này mới 9 tháng phân, phong liền cùng giao nhỏ dường như. Đem một đám người thổi đến giống ngốc đằng ống, hận không thể cả ngày hòa ở trong phòng không ra. Mang vô chi ba cái cô nương, không thể không dệt bao tay, nhiều mua điểm trân châu cao, khó trách lần đầu tiên tới nhìn nơi này, người sắc mặt biến thành màu đen, lúc này lại cẩn thận nhìn nhìn, còn có thể thấy hát chung mang điểm hồng, cảm tình đều là gió thổi. Bội Lan thật sự không nghĩ như vậy, cứ việc trân châu cao quý, cũng mua không ít, lần sau có thể cùng Đường Đường nói nói mua điểm trân châu cao, son phấn, ở thịnh kinh không hào bán, nơi này nhất định hào bán. Đi theo chạy hai tranh suy nghĩ, chậm rãi sẽ biết, có chút đồ vật là tất yếu tỷ như lương thực, vải rệt. Có chút đồ vật tắc không phải, bên này người không thấy đến sẽ mua son phấn, nhưng xem thời tiết, vẫn là hữu dụng. Mà có chút người tiền hào kiếm, có người tiền khó kiếm, nữ nhân cùng hài tử tiền liền hào kiếm, chẳng sợ nghèo khổ nhân ra, chỉ cần tiểu hài tử năn nỉ mua đồ vật, đại nhân khẳng định sẽ mua. Bất quá cũng không phải chưa thấy qua chọn lửa khách nhân, dùng sức đi xuống ép giá tiền, dọc theo đường đi người nào đều thấy đến. Ra bên ngoài mấy tháng, So ở hầu phủ một năm thấy người còn nhiều. Thật cũng không phải nói ở hầu phủ không tốt, không có hầu phủ nhật tử, liền không có hiện tại các nàng. Bội lan hướng về phía tính mặc Nô Chi thở dài, lúc này đem hòa bán, năm trước còn đủ đi một chuyến đâu Chạy xong quá cái năm, năm sau tiếp tục. Các nàng hai cái vẫn luôn là tam đẳng nha hoàn, không có lộ trúc các nàng tồn bạc nhiều, tự nhiên tưởng nhiều kiếm điểm. Nô Chi cũng hy vọng lại đi một chuyến, nhiều tích cốc điểm tiền hảo qua năm, nhưng là nàng không dám giống bội lan tính mặc giống nhau. Đề Khương Đường đều kêu đại nương tử. Lúc này ba người mang theo không ít đồ vật, có trang sức vài dệt, Nô Chi vẫn là mua rất nhiều khăn cùng túi tiền. Nếu là hảo bán có thể nhìn nhìn lại khác, nàng lúc này còn giúp thượng đội, bọn họ đi đất thủ, Nô Chi có thể nhận ra rất nhiều tơ lụa tới, như vậy có thể nhặt lại tiện nghi lại tốt mua. Cũng là vì hướng đất thủ đi rồi một chuyến, hơn nữa đi địa phương khác, chậm chế thời gian mới giải quá điểm. Ba người nói chuyện, cửa phòng đã bị gó gõ điếm tiểu nhị nói Bên ngoài có một vị kêu ngưng châu cô nương tìm ngô chi cô nương, chính là người quen. Nếu không phải tiểu nhân liền trở về đi. Bội lan tĩnh mặc cảm thấy tên này quen thai, ngô chi ánh mắt sáng lên, nhận thức nhận thức, ta đây liền đi xuống. Ngô chi quay đầu đối hai người nói, ngưng châu là đại nương tử bên người đại nhà hoàn, các người nói đại nương tử có phải hay không cũng tới. Ba người cùng đi xuống, quả nhiên gặp được khương đường. Hơn một tháng không thấy, mọi người đều thay thu ý đi hề, khương đường xuyên rắn chắc nhất, còn khoác kiện áo tràng. Khương Đường cũng ở tại khách điếm, nàng nói, chúng ta đi trên lầu nói chuyện đi. Tới rồi trên lầu, tiểu nhị có bưng lên trà nóng, sau đó liền lặng lẽ lui ra. Bốn người vây quanh cái bàn ngồi, nguyên bản ngô chi không dám ngồi, nhưng Khương Đường nói ngồi nàng liền ngồi hạ, bất quá chỉ ngồi hơn một nửa ghế. Khương Đường nói, ta cũng không nghĩ tới bên này thiên như vậy lánh, vất vả. Bội Lan cảm thấy, nếu là trả ra nỗ lực cùng được đến hồi báo không đợi, kia xác định vững chắc vất vả, nhưng kiếm bạc, tự nhiên liền không vất vả. Nàng lắp đầu, cũng không hề là cái kia chỉ nghị ăn tiểu cô nương, chúng ta quần áo không mang đủ, vào liêu thành mới biết được cấm lạnh, đường đường đến cho chúng ta đưa chút siêu y hợp không hợp thân không sao cả, giữ ấm liền thành. Khương đường, quần áo ta mang theo, liền ở trên lầu, trong chốc lát cấp đưa lại đây. Này xem như đem vất vả không cái này câu chuyện cấp vòng qua đi. Tính mặc nói lên này hơn một tháng chạy địa phương, đi trước hoàn thành, mua chút vải vóc lá trà cùng đường, sau đó dọc theo ống dẫn đi đất thủ, không đi du thành mà là một ít địa phương, nơi đó đồ vật hảo còn tiện nghi, mà không phải kinh rất nhiều thương nhân tay, giá phiên vài lần. Trung gian đi ngang qua thành trấn là cũng sẽ đỉnh thượng một ngày nửa ngày, dù sao chuyến đi này không tệ, mua rất nhiều giá tiện nghi lại dùng tốt đồ vật. Nhiều lá trà cùng đồ sứ, còn lại nhiều mua hương liệu cùng đường, trang sức không có. Tuy rằng lần trước bội Lan Tính mặc kiếm tiền, nhưng Lưu Dương đã sợ tạp trong tay, cũng tưởng nhanh nhanh ba cái cô nương chữa chút kiếm tiền chiêu số. Lúc này tiến hóa nhiều, xe ngựa đều nhiều hai chiếc cũng không biết được không bán. Bội Lan nhỏ giọng nói, chúng ta này dọc theo đường đi. Gặp được không ít thương đội. Lớn một chút mấy chục người gần 10 chiếc xe ngựa, tiểu một chút vài người. Bọn họ này xem như trung đẳng. Nhiều như vậy hàng hóa. Bội Lan cảm thấy càng thành không nhiều như vậy người, liền xem cái này khách điếm, bên trong liền ở không ít thương nhân. Chính là chỗ nào có như vậy nhiều hồ tộc nhân mua đồ vật nha. Khương Đường Trấn An nói, đồ vật có thể chẩm dãi bán, ta thuê cái mặt tiền cửa hiệu Bên này mặt tiền cửa hiệu không ít, có thể thuê không nhiều lắm, thật nhiều đều là không chủ, nếu muốn dùng đến mua mới được. Có thể thuê không mấy cái, hương đường chiếm trước tiên cơ. Ba người ánh mắt sáng lên, thực mau liền phản ứng lại đây, không cần bọn họ bán, liền tiết kiệm rất nhiều thời gian. Này đó thời gian, hoàn toàn có thể lại đi đi một chuyến. Mà rất nhiều hàng hóa là không hảo bãi ở trên đường cái bán, yêu cầu nhanh lên ra tay, có một cái cửa hàng, so cái gì cũng tốt. Thậm chí nói... Nếu là có người không thể ra tay, Khương Đường hoàn toàn có thể đem những cái đó hoa ăn luôn. Bội Lan trong thời gian ngắn trưởng thành lên thương nhân khíu rác rác. Đến cái này cửa hàng mua cực hảo, bên này tiền thuê khẳng định cũng tiện nghi, không cần lo lắng mệnh tiền là được. Bội Lan, kia thật đúng là thật tốt quá. Khương Đường nói, ta cũng muốn hỏi một chút các ngươi sau này tính toán. Nàng nhìn mắt tới điều phùng cửa sổ, ở trong phòng đều có thể nghe thấy gào thét tiếng gió, trời lạnh, lúc này chạy thương vất vả. Các ngươi là tưởng tiếp tục làm đi xuống vẫn là... Chờ đầu xuân ấm áp cũng đúng. Chuyện này ba người không cẩn thận nghĩ tới, Khương Đường hỏi phía trước đều là cam chịu còn đi theo lưu dương chạy. Nhưng thật là trời lạnh. bộ Lan nói, ta ngấm lại đi, sau đó lại nói cho ngươi. Trời lạnh, này hai tranh kiếm bạc đuổi kịp là 10 năm, nghỉ ngơi một chút cũng không phải không được. Khương Đường nói, cũng đúng, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi cách vách nhìn xem, nếu là cửa hàng khai trường. Các người cũng đem đổ vật phóng trô đó gửi bán đi. Cách vách là Lưu Dương mấy người, bên kia còn lại là mấy cái tiêu đầu, cố ý mà làm ba cái nữ tử trụ trung gian, tỉnh có không có mắt người. Khương Đường rời đi không một lát liền có người đưa tới chăn cùng hậu quần áo, còn có không ít ăn Phía sau không ba người chuyện gì, chỉ xem cửa hàng khi nào khai trương. Khương Đường lại đi gặp Lưu Dương, nàng trước nói cửa hàng chuyện này, ta là như thế này tính toán, trước phóng, chậm dại bán, chúng ta so người khác có thể nào. Ngươi cũng là chủ nhân, ta muốn nghe xem ngươi ý tứ. Lưu Dương ngượng ngùng mà cười cười, Khương tỷ tỉ, tỉ, khắc đảo còn hảo, chính là vô luận là địa phương nào, đều chỉ bán mấy thứ đồ vật Này thanh đại tiệm tạng hóa, có người tới sao? hắn bảy quán cũng là giống nhau giống nhau lấy ra tới bán, liền tính là tiệm tạng hóa, cũng đều là tiểu kiện nhi. Lại có vải dệt lại có đồ sứ, như vậy có thể thành sao? Khương đừng nói, cái này đến phí thời gian phân loại, sau đó định kỳ bổ hóa, đặc biệt người nhìn Bắt đầu trước thử xem, không thành nói xem loại nào hóa bán nhiều nhất, chỉ làm giống nhau sinh ý. Khương đường chỉ có thể nói trước thử xem, rốt cuộc được chưa nẳng cũng không rõ lắm. Lưu Dương đầu một hồi đương chủ nhân, không nghĩ tới còn phải ra chủ ý, vậy thử xem, đến lúc đó cái gì bán hảo, ta nhiều tiến chút. Lục cẩm dao cùng An Dương người ở Thịnh Kinh, cũng ra không được cái gì chủ ý. Bên này mọi người lại nghỉ ngơi một ngày, liền dọn đồ vật đi cửa hàng. Cửa hàng phía sau có mấy gian lược hiện cũ nát nhà ở. Vừa lúc có thể làm nhà kho, trải vớt rõ ràng này đó hàng hóa liền dùng 2 ngày. Cửa hàng phóng 1 ngày liền hoa 1 ngày tiền thuê, khai trương ngày ấy cũng thỉnh năm cái thân cao thể trạng người trong cửa, tỉnh có người sấn loạn trộm đồ vật. Khai trương ngày đó ngoài cửa trên đầy, có hồ tộc nhân, cũng có thương nhân, vẻ mặt ngạc nhiên. Từ Nam Chí Bắc tiểu thương tự nhận là chỉ là khách qua đường, đem hàng hóa ra tay lúc sau lập tức rời đi, không nghĩ tới thế nhưng có người ở chỗ này khai cái cửa hàng. Cửa hàng bên trong người tễ người rủ loại thương phẩm biết giá rõ ràng, mà giống tơ lụa vải vóc sẽ cắt xuống tới một tiểu điều, tỉnh cấp sở ưu hế. Còn lại đồ vật có người nhìn. Có người tưởng này sợ không phải tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng không mấy cái mua, nhưng là vài thứ kia chờ tính sổ có không ít đâu. Cửa hàng là 9 tháng sơ khai trương, 10 tháng tự tuần, Lục Cẩm giao cùng An Dương thu được từ Tây Bắc gửi tới tin, sau đó cố phủ người hướng Vĩnh Ninh hầu phủ cùng An Vương phủ tặng bạc. Một nhà 600 lượng, một nhà 300 lượng Tiên trung viết rõ, tiền vốn chưa động, tiếp tục làm buôn bán, này đó tất cả đều là chia hoa hồng. Cấp An Vương phủ còn có một khối cực hảo ngọc thạch, là Khương Đường cấp An Dương Tân hôn hạ lễ. An Dương 10 tháng trung tuần thành thân, tin Khương Đường nói nàng đuổi không trở lại. Này kẻ lừa đảo. An Dương tiếp tục đi xuống xem, nàng thấy được thứ nhất tin tức tốt. Khương Đường ở tin thư viết, nàng vốn dĩ tính toán tới, nhưng là nửa tháng trước khám gia mang thai, thật sự tới không được. Chư 129 viên ngoại nhị mang thai một vài sự. An Dương lại đem câu nói kia nhìn kỹ một lần, sau đó không khỏi cong hạ đôi mắt, Khương Đường mang thai, cũng thật hảo. Kia liền hảo hảo ở liêu thành dưỡng thai, có thai không hảo ngồi xe ngựa, trên đường quá sốc này Nàng cùng Khương Đường quan hệ, đương cái mẹ nuôi không quá phận đi. Khương Đường hài tử, kia đến thật đẹp. Trong khoảng thời gian ngắn, liền hồi buồn như vậy cao hứng sự đều vấp đến sau đầu. An Dương cao hứng ở chỗ Khương Đường có thai không ngừng ngăn là có thai, nàng ở hầu phủ xuân nhật tiến thấy nàng. Tận mắt nhìn thấy nàng nhảy xuống nước cứu người, sau lại trời xuôi đất khiến duyên phận, bệnh của nàng hảo. Khương đường này một đường đi tới không dễ dàng, có thai chuyện này đối nàng tới nói càng như là dạy hoa trên gấm nước chảy thành sông, An Dương tự nhiên vì nàng cao hứng. Cứ việc nàng thành thân tới không được, kia cũng không cái gọi là. An Dương nhìn nhìn đưa tới tân hôn hạ lễ, là một khối có chút bên ngoài thô giáp chưa kinh phân cách ngoài rua Dương Chi Ngọc, hai tay đều nắm bất quá tới. An Dương kiến thức rộng rãi, Biết này khối ngọc thạch là khó được thứ tốt. Khương đường tuy rằng người không trở về, nhưng biết nàng quá rất khá tin tức. Nàng đến tôi quen mới là, ngày sau nói vậy cũng như vậy, chậm dãi thấy liền ít đi. Từng người thành ra, tự nhiên lấy từng người ra làm trọng. An Dương lại ở trong lòng thở dài, thuận chút tiếp tục đi xuống xem. Tin Trung còn nói Tây Bắc phong cảnh bất đồng, 9 tháng phân liền phiêu tuyết, An Dương nếu có cơ hội tới xem, liền sẽ biết thỉnh kinh hạ tuyết kỳ thật không có như vậy lại cũng không có như vậy hầu. Tây Bắc Tuyết thật sự giống lông ngông giống nhau. Khương Đường còn nói cửa hàng chuyện này, bất quá chỉ ít đòi vài câu, sinh ý thượng sự không cần quá nhiều nói, cái gì đều không có sổ sách thật sự. Cùng đưa tới còn có một quyển sổ sách, sao chép ra tới, chứng mục rõ ràng sáng tỏ. Lưu lại tiền vốn, sinh ý mới có thể chậm rãi làm đi xuống, An Dương không quá quan tâm sinh ý sự, an tâm đương nổi lên phủi tay trưởng quài. Xem xong tin sau, An Dương cấp Khương Đường trở về một phòng. Đại ý là hảo hảo dưỡng thai Chuyện gì đều chờ hài tử sinh hạ tới lại nói. An Dương không có gì kinh nghiệm, đối trong phủ thứ mỗi thứ đệ trước nay đều không có sắc mặt tốt, cũng không biết như thế nào mang tiểu hài tử, tin tiến lên ngôn không đáp sau ngữ, viết xong lại xem, chính mình đều cười. Nàng lại làm nha hoàng tuyển mấy thứ có thai người có thể ăn dược liệu đồ bổ, hợp với tin một khối làm nhà hoàng gửi đi ra ngoài, đám người đi rồi, An Dương dựa vào trên giường đối với ngoài cửa sổ xuất thần. Nàng quá đến cũng cũng không tệ lắm, quần mã tuy rằng tuyển cái đẹp nhất, Nhưng không phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa bao cỏ. Làm người cũng không tồi, ngày sau sẽ không đi lan lăng, càng không cần cùng bà bà chị em dâu chu toàn. Liền chờ xuất ra đi. Mà bên kia, lục cẩm dao cũng thu được gửi thư, chật vừa thấy kia một câu, thiếu chút nữa đem bên tay chén trà đánh nghiêng. Lục cẩm dao sợ chính mình nhìn lầm, lại một chữ một chữ mà câu nói kia nhìn một lần, sau đó liền mang theo tin đi chính viện. Vĩnh Ninh hầu phủ phu nhân luôn luôn đoan trang tự giữ. Ít có như vậy luôn cuống tay chân hấp tấp thời điểm. Đi đường đều so ngày thường mau phía sau đi theo Nguyệt Vân bán hạ hai cái đùi đều mau buôn bán bất quá tới. Tới rồi thọ ăn đường, Nam Hương đi vào thông bẩm, không một lát liền đem người lánh đi vào. Lục cẩm dao dọc theo đường đi bình tĩnh không ít, lại đem trên mặt cười thu thu, quy quy củ củ mà thỉnh cai an, gặp qua mẫu thân. Trinh Thị nói, không cần đa lễ, đây là làm sao vậy, có cái gì quan trọng sự. Nàng xem lục cẩm dao tóc bị gió thổi đến có chút loạn không khỏi hỏi. Lục Cẩm Giao nói, đường nhi viết thư đã trở lại, mang về tới tin tức tốt. Trinh thị giật mình, đè xuống khỏe miệng, lại sợ chính mình suy nghĩ nhiều, cái gì tin tức tốt. Lục Cẩm dao là có điếu người ăn uống bản lĩnh, sinh ý thượng sự, ta đầu 500 lượng bạc, đã hồi buồn, quăng này hơn một tháng chia hoa hồng liền có 600 lượng. sinh ý thượng sự Lục Cẩm dao sẽ cùng trịnh thị nói, trịnh thị đã làm không ít xinh ý, cũng có rất nhiều chiêu số, nhiều nghe một chút người từng trải nói không có chỗ ch� Đến làm bà bà biết hương đường hảo, mặc kệ là làm buôn bán vẫn là quản gia vẫn là khác, đều hảo. Trinh thị, các ngươi đều là cực hảo, làm buôn bán làm đâu chắc đấy, đừng liều lĩnh. Bất quá cũng đừng quăng nghĩ kiếm nhiều ít bạc, lập tức. Bắt đầu mùa đông, đại biểu hầu phủ thi cháo thi mệ hoa không bao nhiêu tiền, có thừa tiền cấp người nghèo đưa chút áo đông chăn đông. Bất quá chuyện này cũng không cần lộ ra, lén lút làm thì tốt rồi. Xem như mặt mũi sống, rốt cuộc hầu phủ bại ở chỗ này. Lại có cố Kiến Phong một phòng phạm tội, làm này đó cũng là vì chỗ tội. cố Kiến Phong đám người là tháng tư phân lưu đầy, hiện giờ đã tới rồi hạt thành. Trịnh thị không yên tâm, làm người đi theo nhìn nhìn, nghe đi theo người ta nói, người một nhà đã giản xếp xuống dưới. cố Kiến Phong tìm một cái phòng thu chi sống, Hàn thị cho người ta lấy ra nghệ, cố ninh viễn không có công danh, ngày sau không thể lại khoa cử làm quan, liền ở một nhà cửa hàng đương trường quài. Người đều tồn tại, mặt khác trịnh thị không biết. Đến nỗi về sau nhật tử hảo cũng hư, toàn xem chính mình, nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Trong nhà cho không ít tiền bạc, nếu là lại đi thượng khác lối rẽ, kia mới là ông trời đều không giúp hắn. Tổng không thể trông cậy vào hai cái lão nhân cùng bọn họ đi hạt thành, lại chiếu cố bọn họ sinh hoạt. Trịnh thị hiện giờ xem đến hai con cháu đều có con cháu Phúc, nhưng tuổi già, vẫn là ngóng trông bọn nhỏ đều thuận thuận lợi lợi. Cố kiến sơn cùng Khương Đường sự là trịnh thị trong lòng một khối ngợt đáp, nàng cảm thấy xin lỗi hai đứa nhỏ. Ấu tử không hưởng thụ quá cái gì yêu thương Tiểu nhi tức bị trong nhà bán làm nha hoàn Thật vất vả chuộc thân phía sau nhà tử Thậm chí không so đo hiểm khích Trước đây đi đại lý tự tặng đồ Hai người cùng không cha không mẹ Không có gì khác nhau Hầu phủ có hôm nay Cũng là xem ở cố kiến sơn phân thượng Trinh thị nếu là cảm thấy này Đó đều có thể làm như đương nhân sự Vậy thật là vô tâm không phổi Khương đường đi theo đi Tây Bắc Cũng không biết ăn tiết còn có thể hay không trở về Nếu là trở về giống như cũng không có gì ý tứ, đã không thể tới hầu phủ An tết, lại cùng Cố Kiến Sơn phân cách hai nơi, kia còn không bằng lưu tại Liêu Thành. "Xin ý thượng sự." "Thật là tin tức tốt." Trình Thị cười cười, từ một cái tiểu nha hoàn đến bây giờ chi khởi một cái gia, tiến bộ không ít. Nàng nói, "Các ngươi một khối làm buôn bán, nhìn xem có cái gì hảo ra tay cũng có thể qua bên kia bán, làm buôn bán, cũng đừng so đo tiểu lợi, người này một nhiều, chứng liền không hảo tính." Người quen một khối thiếu so đo, từng người lui vài bước. Sinh ý mới có thể lâu dài làm đi xuống. Lục Cẩm dao nghiêm túc ứng thanh là, kia còn có một việc đâu, mẫu thân, đường nhi có thai. Trinh Thị vốn dĩ đều không ốm hy vọng, nhưng Lục Cẩm dao Trinh Thị, chuyện khi nào, tin nói. Lục Cẩm dao đem tin đưa cho Trịnh Thị xem, hương đường viết đến thư nhà, phía trước chính là hỏi người nhà An. Hỏi Lục Cẩm dao được không, chiêu ca nhi được không, phụ thân mẫu thân được không. Tin chung cũng không có để cố kiến sơn, vô luận ai xem đều sẽ không cảm thấy khác người. Sau đó liền nói có thai sự. Hai người 8 tháng hạ tuần mới đến Liêu Thành, có thai là 9 tháng trung tuần khám ra tới. Tin Khương Đường nói lúc ấy không xác định, dưỡng nửa tháng, cảm thấy tin nhi chuẩn mới cho lục cẩm dao viết thư. Tin trần trọc nửa tháng, mới đến lục cẩm dao trong tay. Tin tức này lôi cuốn ở phong thư chung, đi rồi 15 cái ngày đêm, kinh vô số người tay, mới chuyển tới các nàng bên hai. Trinh Thị cảm thấy, đây là nàng năm nay nghe được tốt nhất tin tức. Nàng hốc mắt thường đỏ, không khỏi nói. Này hai người không trải qua sự, bên người chỉ có mấy cái tuổi nhẹ nha hoàn có thể đỉnh cái gì dùng, người đưa cái có kinh nghiệm ma ma đi thôi, còn có ăn uống đều đến ăn kiêng. nha hoàn bà đỡ tìm không có. Trong khoảng thời gian ngắn, trinh thị đầu góc loạn rầm rầm cũng đã quên nên chuẩn bị cái gì. Lại cảm thấy hấu tử lớn như vậy, lập nghiệp thành ra, hiện giờ đều phải có hài tử. Mà từ trước tổng nóng trong khương đường mang thai, nhưng hiện tại có, lại hỉ ưu nửa nọ nửa kia, khương đường chỗ nào biết nên chú ý chuyện này. Mang đi đại phu chỗ nào so được với thịnh kinh, còn có bên kia bà đỡ cũng không thịnh kinh hảo, nói ngắn lại cái gì đều không đầy đủ. Lại nói Tây Bắc ly nơi này ngồi xe ngựa ít nói cũng đến một tháng, làm cương đường trở về hiển nhiên không có khả năng, kia làm sao bây giờ, chỉ có thể đem đổ vật đưa qua đi. Lục cầm dao nói, bà đỡ còn không đổi đâu, lúc này mới vừa khám ra tới, lúc này cũng không thể trực tiếp đưa bà đỡ đi, cho dù có thiên đại chỗ tốt, ai vui. Như vậy đi, trước đưa cái ma ma. Nhà hoàng Khương Đường chỉ sợ cũng dùng không quen, liền đi cái có kinh nghiệm đầu bếp nữ. Mẹ chồng nàng dâu hai người một lời ta một ngữ, đại khái đem muốn chuẩn bị đồ vật tưởng toàn, nói xong lúc sau. Trinh thị lại hơi xấu hổ nói, đúng rồi, chiêu ca nhi có phải hay không nên vỡ lòng, ta nơi này có một. Lục cầm dao nói, còn sớm đâu, mẫu thân không cần tổng cho hắn đồ vật. Lại nói, ta lấy Khương Đường đương thân muội mội, sẽ không ghen, mẫu thân yên tâm hảo. Trinh thị làm việc chính là quá chu đáo. Ước chừng mỗi lần cấp khương đường bên kia tặng đồ, thực mau liền sẽ tìm cái cơ cấp cố Ninh chiêu một ít, Lục Cẩm Dao lại không so đo này đó, đối khương đường, nàng càng hy vọng có thể nhiều cấp điểm. Trình thị không được tự nhiên mà cười cười, kia trước nhiều như vậy đồ vật, hôm nay lãnh, đến sang năm mới có thể trở về. Lục Cẩm Dao làm việc ổn thỏa, đồ vật trước đó đều tìm phủ y y kiểm tra rồi một lần. Tin chung làm khương đường thu được đồ vật lúc sau lại làm đại phu nhìn xem, còn lại không biết, chỉ làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình đừng chỉ lo hài tử viết những lời này thời điểm lục cẩm dao thân sắc đổi đổi, vì sao nói như vậy là bởi vì ở nàng mang thai khi tổng cảm thấy quanh mình người cái gì đều lấy hài tử vì trước nàng ăn không ngon khó chịu thời điểm nghĩ biện pháp ăn nhiều một chút nhiều đi một chút giống như đều là vì hài tử lục cẩm dao cũng biết như vậy đối hài tử hảo nhưng không nghĩ Khương đường như vậy cho nên tin nói làm nàng đừng chỉ lo hài tử lấy chính mình làm trọng vô luận là nha hoàn vẫn là mama đều có chiếu cô không chu toàn thời điểm, cô kiến sơn không thường ở nhà, Khương Đường chính mình ngàn vạn đừng miên man suy nghĩ. Liêu Thành Khương Đường 9 tháng trung tuần khám gia có thai, nàng đầu tháng Nguyệt sự, sau đó từ tháng trước đến tháng này, không sai biệt lắm một tháng. Nguyệt sự không có tới Khương Đường cũng không lộ ra, Phủ Y lý bắt mạch nói tháng thiện, như là có, thẳng đến cuối tháng mới xác định, nàng là thật sự mang thai. Khương Đường lúc ấy còn không tin, nhưng có chính là có hay không chính là không có. Khám gia có thai ngày này cố kiến Sơn không ở trong nhà, khương đường ban đêm ngủ không được, mà điểm kim ô kim ở trong phòng một tấc cũng không rời mà thủ, giống như bọn họ có thể cảm giác đến nàng trong bụng nhiều ra tới tiểu sinh mệnh giống nhau. Tuy rằng nửa tháng trước liền có cảm giác, cũng thật xác định có thai vẫn là cảm thấy giống nằm mơ giống nhau. Nàng sẽ giống lục tỷ tỷ như vậy, 10 tháng hoài thai, sau đó sinh hạ một cái tiểu hài tử, sau đó nhìn hài tử lớn lên, khả năng trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiểu tiểu nương tử cũng có thể trưởng thành một cái nhẹ nhàng công tử, đương nhiên có lẽ trở thành một cái hôn thế ma vương. Đứa nhỏ này giống như tới đúng là thời điểm, sinh ý cũng vững chắc, nàng đi tới Tây Bắc, không cần lo lắng trên đường ngồi xe sốc này chính là giống như nàng còn có điểm không chuẩn bị tốt. Đây chính là hài tử A. Mặc cho ai biết mang thai cũng sẽ không chỉ cao hứng đi, lại không phải ngoài miệng nói nói liền đem hài tử sinh hạ tới, sinh hạ tới còn muốn ứng dưỡng, nuôi lớn còn muốn nhọc lòng hài tử thành thân chuyện này. Khương Đường này mới vừa mang thai, cũng đã cảm nhận được làm cha mẹ vất vả cùng không dễ. Nàng mỗi trong nháy mắt thậm chí sẽ tưởng, thế giới kia cha mẹ, nhìn nàng sinh ra lớn lên, có thể hay không cũng là cái dạng này tâm tình. Khương Đường mấy ngày nay không ngủ ngon, chờ Cố Kiến Sơn từ Tây Bắc trở về, thấy Khương Đường trước mắt có chút màu xanh lơ, người cũng gầy điểm, không khỏi hỏi, làm sao vậy, có phải hay không tưởng hồi thịnh kinh, có phải hay không không vui. Nếu là Khương Đường ở chỗ này không vui, kia Cố Kiến Sơn sẽ đưa nàng trở về. Khương đường đột nhiên không lo lắng, cố kiến sơn so nàng cấp, quan tâm chính là nàng, hắn cũng không phải đường phủi tay trưởng quay tính tình, bọn họ hài tử, không phải nàng một người. Khương đường thở dài, nói, chỉ sợ tưởng hồi cũng không thể quay về lâu. Cố kiến sơn còn chưa phản ứng lại đây, khương đường lại ném ra tới một câu, ta mang thai, phủ y đi khám ba lần mạch, là thật sự có. Cố kiến sơn lúc này là hoàn toàn phản ứng không kịp. Hắn cùng khương đường có hài tử. Trong lúc nhất thời kinh hỉ đàn sen, Trong đầu chỉ còn một câu, hắn cùng Khương Đường có hải tử. Nhưng nhìn Khương Đường ra vẻ tự nhiên thân sắc, còn có trước mắt thanh hắc, liền biết, bởi vì có thai việc này Khương Đường hẳn là nghẹn vài ngày, cũng vài ngày không nghỉ ngơi tốt. Cố Kiến Sơn cũng không phải gì đó cũng không biết thô nhân, nguyên nhân chính là vì hắn hiểu nhiều lắm, đại khái có thể biết được Khương Đường hiện tại yêu cầu cái gì. Đó là một cái còn chưa sinh ra chưa gặp mặt hài tử. Cố Kiến Sơn nói, ta đã biết, ta thật cao hứng, người tối hôm qua có phải hay không không ngủ hảo. Người đi trước ngủ một lát, ta bồi ngươi, ăn cơm ta kêu ngươi. Khương Đường. đích xác không ngủ hảo, người cũng không có gì tinh thần, Cố Kiến Sơn phản ứng có chút bình đạm, nàng cho rằng chính mình ngủ không được, chính là nằm xuống lúc sau thực mau liền ngủ trầm. Bên ngoài tiếng gió gào thét, trong phòng không phải giường, mà là nóng hôi hồi hố, thử ngáp. Tỉnh lại trời đã tối rồi, Cố Kiến Sơn không ở, trong phòng là cái tiểu nha hoàn. Thấy Khương Đường tỉnh, Thanh Thúy nói, tướng quân ở cùng quản sự nói chuyện. Phòng bếp nhỏ đã chuẩn bị tốt cơm canh, đại nương tử muốn hiện tại dùng sao. Khương Đường lắc lắc đầu, nàng còn không nói bụng, cố kiến sơn ở cùng quản sự nói chuyện. Kỳ thật nếu không phải biết có thai, cảm giác cùng ngày thường cũng không sai biệt lắm. Khương Đường không có cảm thấy đầu bếp nữ làm đồ ăn không hợp ăn uống, cũng không có cảm thấy bụng không thoải mái, nhưng thật ra bởi vì chính mình suy nghĩ vớ vẩn, mấy buổi tối không ngủ hảo. Khương Đường nói, trước không được, ta đi ra ngoài nhìn xem. Cố kiến sơn đem trong phủ quản sự gọi vào chính viện. Quản sự là một cái cực kỳ lao thành người, hai người đại khái đã nói tới cuối cùng, quản sự tổng kết một phen, tướng quân ý tứ là, trừ bảo đại nương tử ăn dùng chú ý chút, đừng lộng lung tung rối loạn, còn lại cùng thường lui tới giống nhau. Cố kiến sơn gật gật đầu, hắn là ý tứ này, người khác người đều kinh che chở, đại nương tử sẽ không được tự nhiên. Hạ nhân kinh hồn táng đảm, khương đường cũng không thoải mái, nhưng cũng đến có người chiếu cố, hắn không ở trong nhà, chuyện gì đều không kịp, nếu hạ nhân khẩn trương. Khương Đường cũng sẽ đi theo khẩn trương. Thời gian lâu rồi, ở chỗ này đợi liền tính không bệnh cũng đến tìm điểm bệnh. Tự tại một chút hảo, đối cố Kiến Sơn tới nói, hai tử không có Khương Đường quan trọng. Cứ việc hắn đích sắc vì sắp phải làm phụ thân cao hứng, chính là đối hắn mà nói, Khương Đường cảm thụ quan trọng nhất. Quản sự minh bạch cố Kiến Sơn ý tứ, bất quá lời nói là nói như vậy, trong đó sự đến hắn xử lý. Đây là tiểu chủ tử, hạ nhân vẫn là phải cẩn thận. Tỷ như trong phủ lộ không thể có đá, tây bác tuyết nhiều Không thể có băng, ít nhất đến có cảnh đẹp ý vui tản bộ địa phương, thức ăn thượng phải chú ý cũng nhiều đi, tóm lại không thể xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Bất quá, quản sự đau đầu rất nhiều, thế nhưng sinh ra có trung vinh dự chi tình, này trong phủ thực mau liền có tiểu chủ tử. cố Kiến Sơn không khác muốn nói, hắn cùng quản sự dưới tàng cây nói chuyện, quay đầu lại thấy đứng ở cạnh cửa khương đường. Khương đường đứng ở cạnh cửa, đầu vai khoác kiện khảm lông thỏ áo tràng, trong mắt mang theo doanh doanh ý cười, nàng nói, tình lúc sau gặp ngươi không ở. Liền ra tới nhìn xem. cố Kiến Sơn đứng ở tại chỗ, hướng Khương Đường cười cười, ta cho rằng người đến ngủ đến trời tối. Mới không đến một canh giờ. Khương Đường chỉ nghe được cuối cùng hai câu, lại có thể minh bạch cố Kiến Sơn ý tứ. cố Kiến Sơn là cái minh bạch người, nếu hắn không có đi quân doanh, phòng trừng cũng có thể là một cái thực thông thấu quan văn. Khương Đường đứng ở bậc thang phía trên, hướng cố Kiến Sơn vương tay, nói xong sao, chúng ta đi ăn cơm đi. cố Kiến Sơn cùng quản sự gật gật đầu. Sau đó hướng về phía Khương Đường đi qua đi, hai người cầm tay đi sành ngoài, dùng cơm đi, khó chịu không, muốn ăn liền ăn không muốn ăn sẽ không ăn. Khương Đường nói, có điểm đói bụng. cố Kiến Sơn nói, đói bụng liền ăn, chúng ta một khối đi dùng cơm. Đầu bếp nữ ám hiểu vẫn là nguyên lai like đồ ăn, một bàn đồ ăn có cá có thịt có rau xanh, cũng không có gì mùi tanh. Khương Đường ăn uống cũng không tệ lắm, ăn một chén nhiều cơm, cố Kiến Sơn đem dư lại toàn ăn, ăn cơm xong nói, trong phủ sự ngươi tưởng quản liền quản không nghị quản giao cho quản sự cùng nhà hoàn, đại sự làm Xuân Đài đi tìm ta. Tây Bắc đóng quân hiện giờ một nửa ở Càng Chu Sơn, một nửa ở Càng Thành, cố kiến Sơn liền ở Càng Chu chân núi quân doanh. Mỗi ngày luyện binh trình binh, xem bố phong đồ, chính mình luyện võ, sau đó cách 5 ngày ra tới một lần. Chơi tối phía trước khẳng định có thể tới ra, sáng sớm ngày thứ 2 lại đi. Thứ nơi này đi quân doanh, khoái mã hơn một cách giờ. Khương Đường gật gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì hảo. Rõ ràng Cố Kiến Sơn cũng chưa nói cái gì, nhưng vô cớ làm người yên tâm. Nếu là Cố Kiến Sơn cùng bọn nha hoàn nói, hảo hảo xem cố, Khương Đường sẽ cảm thấy nơi này là cái nhà giam. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Khương Đường không có đem ánh mắt rời đi, ta nếu là khó chịu sẽ cùng người nói, bất quá nghe nói có thai người tính tình không thế nào hảo, muốn cái gì đều có, ngươi nhiều đảm đương điểm. Cố Kiến Sơn nói, bao lớn tính tình đều có thể đảm đương được, yên tâm đi. Khương Đường nhịn không được cười cười. Lời nói cũng đừng nói quá sớm. Này xương Giải khúc mắc, Khương Đường cấp lục cẩm giao cùng An Dương các viết một phong thư, thuận đường đem sổ sách gửi trở về. Ngân Phiếu không có phương tiện gửi, cũng sợ trên đường ném, cho nên lại cấp tiệm lẩu quản sự viết phong thư, hợp với mặt Khác hai phong cùng cấp An Dương tân hôn hạ lễ cùng nhau gửi tới rồi tiệm lẩu, nói cho hắn cấp lục cẩm giao An Dương đưa bạc đi, thuận đường đem tin cấp tạo. Mang thai chuyện này dù sao cũng phải nói một tiếng, bất quá vẫn là tiếc nuối, không có biện pháp xem An Dương thành thân. Nghe nói tháng hoa lang lớn lên đặc biệt đẹp, thật là quá đáng tiếc. Cố kiến sơn ngày hôm sau buổi sáng liền đi rồi, khương đường một người ở nhà, đảo cũng không giống mới vừa biết mang thai khi như vậy khẩn trương sợ hãi, sinh sản còn sớm, liền trước chậm rãi dưỡng thai đi. Tiền tam nguyệt là không thể chạy loạn, tháng thiển đừng nhảy nhót ké ngã, lại nói đã tháng 10, khương đường thật sự là ngại bên ngoài lánh. Nhưng nàng cũng không nhàn dối, ngẫu nhiên sẽ ngấm lại sinh ý sự, mà lưu dương đám người hơn nửa tháng trước liền đi rồi. Tháng Chạp sơ có thể trở về, tưởng nhiều tiến điểm hàng hóa, sau đó hồi thịnh kinh quá cái hảo năm. Bội Lan ba cái cô nương cũng đi, chiếu các nàng nói tới nói, đi so đợi cường cũng có thể hỗ trợ. Những cái đó hàng hóa liền ở cửa hàng chậm rãi bán, cũng mới hơn nửa tháng, liền hồi buồn. Mà có chút thương nhân, hàng hóa không hảo ra tay, Khương Đường nhân cơ hội đem những cái đó thu lại đây, những người đó thiếu kiếm điểm, nàng cũng ít kiếm điểm, tổng so bồi Cường. Cứ như vậy, cửa hàng liền khai đi xuống. Cửa hàng trường quài, có tiểu nhị, còn có mấy cái trong cửa, phụ trách cửa hàng an toàn. Hồ tộc nhân sinh cao to, nếu là có người nháo sự còn có thể ngăn đón điểm, cửa hàng khai hơn một tháng, sinh ý cũng không tệ lắm. Hàng hóa bán không ít, chỉ chờ lưu dương đám người lại đến đưa hóa. Mà bội lan đám người gửi bán đồ vật cũng bán không tồi giá, đám người trở về liền có thể đem tiền cho các nàng. cố Kiến Sơn vẫn là 5 ngày trở về một lần, hãn quản sự không ít, trong phủ có việc, nếu là không quan trọng đâu. Quảng sự sẽ kéo chờ cố kiến Sơn trở về lại nói, tuyệt không đi quấy dày Khương Đường. Tuy rằng mang thai, Khương Đường nhật tử quá cũng cực kỳ sung sướng. Vào tháng 11, Khương Đường mới có rất nhỏ thai ngén bệnh trạng, bởi vì thiên lãnh muốn thiêu than bếp lò, cửa sổ chỉ chờ một đạo phùng, buồn kín gió, Khương Đường muốn nghẹn hỏng rồi. Mà bên ngoài lại hạ tuyết, Khương Đường cũng không hảo đi ra ngoài đi, nếu là quan ngã, nàng không có việc gì, phía dưới người sẽ chịu liên lụy tao đương. Chờ cố kiến Sơn trở về. Khương Đường nói thẳng không nghị ở trong phòng đợi, Cố Kiến Sơn không nói hai lời, liền mang theo người ra cửa xem tuyết. Ngồi xe ngựa đi, đi phía bắc một ngọn núi. Nơi nơi trắng xóa một mảnh, nếu không phải Cố Kiến Sơn, Khương Đường thật không dám tới. Trên núi nhiều là tùng bách, trên cây đôi thật dày tuyết, lay động thân cây, tuyết liền xôn sao hạ xuống. Hai người lại đây mang theo nha hoàng gã sai vặt, Cố Kiến Sơn nói, người chờ ta trong chốc lát, ta vào núi đi săn." Mà Xuân Đài Minh Triều lập tức lén lẻn mà chi cái lều trại. Lại đem trên xe thịt khô quả tử dọn xuống dưới, như là tới bên này nấu cơm dã ngoại. Bên này không khí thanh tiên, tràn ngập tuyết hương vị, còn có tùng bách cỏ cây hương, hương đường đầu vóc thanh tỉnh, nghị cô kiến sơn đi đi săn, lại cảm thấy đã đói bụng. Trong lòng không khỏi tưởng, ra tới cũng thật hảo. chương 130 phiên ngoại tam mang thai một vài sự. chương 130 phiên ngoại tam mang thai một vài sự. Này tuyết hậu liền cùng chăn đông giống nhau, còn phải là vài tầng chăn đông điệp ở một khối cái loại này. Theo đường nhỏ mà đến vết bánh xe phô trên mặt đất, áp ra đẹp hoa văn, bánh xe cùng thùng xe phía dưới tất cả đều là tuyết, bên này tuyết càng rắn chắc. Xuân Đài mang theo người rửa sạch một khối mà, căn bản không ai nói thi lãnh, đại nương tử vẫn là ở lều trại đợi đi hoặc là để ý tiểu chủ tử nói như vậy. Có cô kiến sân ở, huống chi quản sự sớm có công đạo. Khương Đường thậm chí còn ngồi xổm xuống nhéo cái tuyết cầu, nho nhỏ một cái. Nàng không phải nhiều ham chơi tính tình, nhéo một cái liền không nhéo, đối mấy cái nha hoàn nói Ngưng châu bồi ta, các ngươi đi nhặt xài đi, kết bạn đi, sớm một chút trở về, liền ở gần đây, nhưng đừng đi xa. Đây là có thể chơi một lát ý tứ. Làm các nàng ở trước mắt chơi cũng phóng không thai, thật vất vả ra tới một chuyến, đừng quăng đi theo nàng. Ba cái tiểu nha hoàn ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, trong mắt tảng không được vui mừng, theo tiếng lúc sau liền đi nhặt xài. Khương đường nhìn một lát cảnh tuyết, sau đó liền hồi lều chạy sưởi ấm ăn cái gì. Nơi này tuyết cùng nhà cửa tuyết là không giống nhau. Ngưng Châu có thể nhìn ra Khương Đường cao hứng tới, cái loại này từ tâm mà phát mà cao hứng. Khương Đường lột mấy cái hạt rẻ, lại nhịn không được xem chính mình phóng bên ngoài tiểu tuyết cầu, ước chừng qua nửa khắc chung, Cố Kiến Sơn đã trở lại. Cố Kiến Sơn để ra con thỏ, hai chỉ gà, con thỏ không phải tuyết trắng, toàn thân trên dưới một mảnh hôi mau, hắn trực tiếp giao cho Minh Triều, thu thập sạch sẽ yêm một yêm là có thể nướng. Mới vừa phân phó xong, mắt Phùng nhìn thấy một cái tuyết cầu đánh lại đây, chẳng qua. Cái này tuyết cầu chính xác thật sự thiếu hảo, Oai Oai liền xoa hắn quần áo đi qua. Sau đó đánh vào hắn bên cạnh kia cây thượng, ngay sau đó tán thành một đống tuyết mạt. Hắn theo tuyết cầu lai lịch nhìn lại, Khương Đường chính hối hận, phòng trừng suy nghĩ như thế nào liền không đánh chúng. Cố Kiến Sơn không khỏi cười, liền ngươi này chính xác, chờ ngày khác ta dạy cho người bán tên, đến lúc đó có lẽ có thể tạm trụ ta. Khương Đường có điểm ý động, Cố Kiến Sơn nói ngày khác, chính là lần tới hắn trở về ngày ấy. Hắn người này ở quân doanh lâu rồi, Cũng không nói không giữ lời, nói một là vừa nói nhị là nhị, cũng sẽ không đem chuyện này đã quên. Nhiều học giống nhau cũng không phải vô dụng, ở nhà còn có thể giải buồn nhi. Khương Đường nói, hảo nha, đến lúc đó ngươi chạy vội ta đều có thể tập trung. Cố kiến sơn cấp Khương Đường đánh tuyết cầu xem, rất có vài phần lao sư bộ dáng. Hắn méo mấy cái tiểu tuyết cầu, hướng về phía thân cây, Khương Đường chỉ nào cây hắn là có thể đánh nào viên thụ, thật là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Lại một lát sau. Ba cái nhà hoàn ôm tủi lửa đã trở lại. Này ba người mặt đông lạnh đến đỏ bừng, làn váy còn có tuyết, không biết như thế nào đùa dơ tới. Sai có, khương đường chọc chọc cố kiến sơn, mau làm ta kiến thức kiến thức thủ nghệ của ngươi, đều nói bụng. Cố kiến sơn có điểm tay nghề ở trên người, hắn trước kia hành quân đánh giặc, có chính mình làm thời điểm, hơn nữa ban đầu tiến quân doanh, này đó đều sẽ học. Lúc ấy cố kiến sơn còn có điểm công tử tính nết, vĩnh ninh hầu phủ ăn uống tự nhiên hảo hắn lúc ấy miệng Làm đồ vật cũng tinh tế, nhưng sau lại Liền không cái kia nhà tâm Thượng chiến trường, có thể ăn no là được Ai để y ăn ngon không tốt Lại sau lại, quân doanh có quy định Hắn lại không phải ngọn lửa doanh binh Chỉ lo ăn mặc kệ làm Ngẫu nhiên hồi hồi phủ, cũng là ở chính viện ăn Không câu nệ ăn cái gì Liền tính không thế nào thích ăn ngọn Cũng có thể ăn xong, càng không thể gặp lãng phí lương thực Hiện tại cùng khương đường thành thân Ăn lại chọn Người sẽ vẫn luôn biến Cố kiến sơn tay nghề không tồi Hơn nữa mang đến gia vị nhiều, trước cấp gà cùng con thỏ dùng gia vị soát soát mặt mạng, cuối cùng hướng lên trên mặt đồ tầng mặt ọng, lúc này mới đặt tại hỏa thượng nướng. Ngồi ở đống lửa biên còn rất tấm áp, tả hữu không khí rõ ràng, cũng sẽ không cảm thấy yên sặc. Liên gà nướng cùng con thỏ không nhi, ngưng châu còn hướng hỏa hạ ném mấy cái khoai lang đỏ, lại nổi lên một cái đống lửa, nhiệt thượng mang đến cơm canh cùng bánh, cũng không đến mức quang ăn gà nướng nướng con thỏ. Ngưng châu trong lòng lời nói chưa nói, vạn nhất tướng quân làm cho không thể ăn Đại nương tử cũng không đến mức bị đói. Thức mau, đồ ăn hương khí từ từ bay tới, vài dạng cơm nắm, bánh ngàn tầng, làm tốt xào rau hầm đồ ăn, giống như còn có tiêu tiêu mùi thịt. Khương Đường cũng ngửi được mùi hương, nàng ngửa đầu nhìn về phía cô Kiến Sơn, nay nhìn còn khá tốt ăn. Không riêng có mùi hương, bán tương cũng không tồi, Nướng ra tới nhất bên ngoài một tầng nhan sắc kim hoàng, hôn ra vị nhan sắc, tản ra mê người mùi hương. Hẳn là cũng không tệ lắm, sắc cùng hương đều có, vị có thể kém đến chỗ nào đi. Khương Đường trước kia dùng bánh mì riêu nướng thời điểm, tính hảo thời gian, chỉ nướng là được, hiện tại lại muốn ngồi ở bên cạnh trở, thật sự câu nhân thèm trùng. cố Kiến Sơn dùng vẫn là tiểu hỏa, gắng đạt tới làm tốt nhất, một bên cùng Khương Đường nói chuyện, một bên chuyển xuyến gà rừng con thỏ gậy gỗ Khương Đường tâm đều bị mùi hương câu đi rồi, còn làm cố Kiến Sơn chuyên tâm nướng, đừng nói chuyện, ngàn vạn đừng nướng thiêu. Cô Kiến Sơn, hành, vậy ngươi liền nhìn. Có lẽ mang thai lúc sau khẩu vị là có chút biến hóa. Đảo không phải nói từ trước không yêu ăn đồ ăn hiện tại thích ăn, mà là nói, muốn ăn cái gì thế nào cũng phải ăn đến, chờ cũng đúng. Nay đơn nướng liền non nửa cái canh giờ, thẳng đến đem gà cùng con thỏ nướng thành nho nhỏ một cái, bên ngoài một tầng kim hoàng mang theo điểm tiêu màu nâu sắc, cố kiến sơn mới kết luận, nướng chín. Trong ngoài đều chín, cố kiến sơn cấp khương đường xé cái đùi gà một cái thỏ chân, sau đó lại dùng phiến chút thịt xuống dưới, đặt ở tiểu cái đĩa, nếm thử. Thịt nướng liền bánh ăn quả thực là nhân gian mỹ vị, thịt có bên ngoài tiêu bên trong nột, cũng không có gì mùi tanh, nhưng thật ra có độc đáo một hương. Khương Đường nhìn mắt thiêu xài, là lá thông cùng nhánh cây bách, chết không được. Khương Đường ăn uống mở rộng ra, ăn một cái đùi gà một cái thỏ chân nửa trường bánh một chút đồ ăn, ngưng châu tưởng khuyên đủ, nhưng cô Kiến Sơn cũng chưa nói cái gì, nàng làm nha hoàn không tiện mở miệng, chỉ sợ này trời lạnh lánh mà ăn sạc phong, buổi tối khó chịu. cố Kiến Sơn nói, muốn ăn về sau còn cho ngươi làm Bất quá gà rừng không thể ăn, ra dưỡng thịt chất đầy đạn, nướng ra tới so ăn ngon. Khương đường rừng lại nói, kia có thể lộng điểm xài trở về, cái này nhánh cây thịt nướng ăn ngon. Nàng cảm thấy ăn no, liền không hề động, dư lại thịt cấp xuân đài bọn họ phần đoàn người ăn đảo cũng vui sướng. Trên đường trở về trời đã tối rồi, nhưng là lại có thể thấy lộ. Ánh trăng cùng tuyết quan hòa hợp nhất thể, cánh rừng yên tĩnh, lộ cũng yên tĩnh. Ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng giã vật tiếng tê ức, lại bởi vì người nhiều không cảm thấy sợ hãi. Ở trên xe có chút lánh, Cố Kiến Sơn dùng tay cấp Khương Đường xoa bụng, kỳ thật cũng không phải bụng mà là dạ dày, tỉnh trạng khí lại hỏi nàng khó chịu không, Khương Đường lắc đầu nói không lúc sau Cố Kiến Sơn không hề hỏi, lần sau còn muốn đi chỗ nào, chờ ta trở lại, ngươi một người ta không yên tâm. Khương Đường nói, ta lại không phải tiểu hài tử, yên tâm đi. Khương Đường biết nặng nhẹ, nàng hài tử nàng khẳng định sẽ cẩn thận, có lẽ là mang thai cứ như vậy, có lẽ là bởi vì Cố Kiến Sơn Nàng đối hải tử thực thích. Ngẫu nhiên đối cố Kiến Sơn làm một chút khiến cho, thời gian lâu rồi không được Khương Đường chính mình đều chịu không nổi. Khương Đường đối với cố Kiến Sơn mặt liền hôn một cái, hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi ta tuy là phu thề, chính là có một số việc, cũng không phải phi làm, tựa như hôm nay. cố Kiến Sơn biết Khương Đường ý tứ, hắn nói, chuyện của ngươi chính là phi làm không thể, húng hổ, cùng ngươi ra tới, ta đặc biệt cao hứng. Chẳng sợ nhìn Khương Đường chơi chơi tuyết cầu, đối với tuyết cười một cái hắn đều cao hứng. Cho nên, không chỉ là Khương Đường chuyện này, càng là chuyện của hắn. Hai người ngẫu nhiên hội đàm tâm, nhưng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tâm sự thời điểm rất ít, tới tây bắc phía trước có một lần, trên đường có hai lần, còn có chính là lần này. Khương Đường cười mang theo điểm đắc ý, ta cùng ngươi ở một hối, cũng đặc biệt cao hứng. Cao hứng đến sẽ không miên man suy nghĩ, sẽ không so đo cố kiến Sơn đối nàng hảo là bởi vì chính mình vẫn là bởi vì hài tử. Về đến nhà, Khương Đường cũng không cảm thấy khó chịu, ngày cây cô kiến sơn lại đến hồi quân doanh, nàng lúc này không cảm thấy dư lại 5 ngày gian nan. Người giống như đều có điểm lòng tham, hiện tại 5 ngày đều ngại trường, Khương Đường nói cho chính mình muốn thấy đủ, đã thực hảo. Tháng 11 thượng tuần, trong phủ nhận được Thịnh kinh tới xe ngựa. Theo tới có một cái hơn 40 tuổi mama, một cái am hiểu món cay tứ xuyên đầu bếp nữ, còn có hơn phân nửa xe đồ vật, người tới đi trước rửa mặt trải đầu, rửa mặt trải đầu qua đi cha tới gặp Khương Đường. Mama là hầu phủ lão nhân, biết nên nói cái gì nên làm cái gì, khương đường khách khách khí khí mà cùng nàng nói nói mấy câu, sau đó đem người an trí ở hạ nhân phòng bên kia phòng đơn. Đầu bếp nữ liền ở phòng bếp nhỏ, đầu bếp nữ sẽ đồ ăn rất nhiều, nghe người ta báo đồ ăn danh liền tưởng chạy nước miếng. Một đạo đưa tới còn có dược liệu cùng các loại đồ lót, lục cẩm dao viết tin, tin thượng nói cẩm đường cư sinh ý, hầu phủ mọi người như thế nào. Lục cẩm dao để ra một miệng cố kiến phong một nhà. Nói người đã ở hạc thành dàn xếp xuống dưới. Đối lục cầm Dao nói, Hàn thị thuộc về tự làm tự chịu, nàng một chút đều không cảm thấy Hàn thị đáng thương. Hơn nữa, lúc trước Hàn thị thủ đoạn cực kỳ ghê tởm, có này kết quả, xem như mất đi nhất tưởng được đến đồ vật, cái gì đều không có, cũng coi như ở ác gặp giữ. Khương Đường nhớ rõ trong sách cũng là bị lưu đầy, cùng hiện tại không có gì khác biệt. Duy nhất thay đổi chính là hầu phủ so trong sách muốn tốt hơn một chút, nhưng là phạt chính là phạt, hầu phủ cũng chỉ có thể chịu. Hầu phủ thức hảo, chiêu ca nhi cũng khá tốt, cuối cùng, lục cẩm dao làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình, còn nói sang năm có cơ hội, sẽ đến xem nàng. Khương đường sản kỳ ở sang năm tháng 7, ở Tây Bắc Sinh sản hẳn là không như vậy nhiệt, bất quá cũng rất chịu tội. Còn có hơn một tháng chính là trừ tịch, đây là nàng tới chỗ này lúc sau lần đầu tiên cùng người nhà ăn tết. Bất quá, cũng không biết cô Kiến Sơn có thể hay không trở về. Liên tính không trở lại, còn có trong phủ nhiều người như vậy, khương đường cũng sẽ không quá cô đơn. Vào tháng chạp, thiên liền lạnh hơn. mama cùng đầu bếp nữ đối nơi này thích hướng khá tốt, chính yếu chính là có dương đất, ngủ là thật tấm áp. Khương Đường cảm thấy, nếu là có nhiệt kế, bên ngoài đến âm 2 độ, thịnh kinh bên kia cũng liền âm mấy độ mà thôi, hoàn toàn là không giống nhau lãnh. Tháng chạp sơ 7 đổi ở ngày mùng 8 tháng chạp trước một ngày, Lưu Dương đám người đã trở lại. Cuối tháng 9 đi, đi rồi gần 2 tháng. Cũng là vì trên đường tuyết quá nhiều, thật sự không tiện lên đường cho nên chậm chế không ít thời gian. Chạy hai tranh, Lưu Dương làm này đó đã là cưới xe nhẹ đi đường quen, trên đường chuẩn bị một ít, cũng không đến mức có người kiếp hóa. Từ Tây Bắc mang đi đồ vật đã bán được các nơi, lại đổi về tới rất nhiều tân đồ vật, đi trước Càng Thành dỡ hàng, sau đó kết lần trước trướng, lúc này mới đi Lưu Thành. Cửa hàng không cần hỗ trợ, đoàn người cũng không cần ở Càng Thành ở lâu. Càng Thành không tính là cái gì hảo địa phương, ngược lại là Càng đi Nam, Càng náo nhiệt chút, người cũng càng nhiều Lưu Dương tính toán ở càng thành trụ mấy ngày, hắn cũng không phải làm bằng sát, ở trên nền tuyết chạy nhiều ngày như vậy, đã sớm mệt không được, đến ngủ hai ngày dưỡng thân mình. Sau đó đem bên này công đạo hảo liền hồi thịnh kinh, Lưu Dương cũng không biết năm trước có thể hay không chạy trở về, hắn vẫn là tưởng về nhà ăn tết. Lần trước chạy thương kiếm không ít, vướt đi tiền thuê nhà cùng trưởng quạy bọn tiểu nhị tiền công, Lưu Dương lần này phân 720, hơn nữa chính mình mang những cái đó, có một nhiều lượng bạc hoàn toàn đủ ở thịnh kinh mua cái đại điểm phòng ở. Trong nhà gánh nặng vẫn chưa đè ở trên người hắn, nhưng Lưu Dương tổng cảm thấy lớn như vậy nên chịu trách nhiệm điểm. Ngày sau đệ đệ muốn cưới vợ, hai cái muội muội muốn xuất giá, chuyện này nhiều lắm đâu. Mà tính Mặc bội Lan ba người gửi bán đồ vật cũng bán không ít tiền. Ba người mang đều là nữ tử thích hàng khan hiếm, lúc này lại mang theo trân châu cao tới, bôi trên trên mặt cũng không để bụng bị gió thổi. Tới rồi Lưu Thành, đoàn người ở tại Cố Gia. Nguyên bản Lưu Dương là tính toán trụ khách điểm. Nhưng Khương Đường nghe xong tin nhi, đem người nhận được trong phủ. Trong phủ có đơn độc sân làm khách phòng, ăn cơm cũng có đầu bếp nữ, Khương Đường cũng có thể tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Mà bộ Lan tính mặc cũng biết Khương Đường mang thai tin tức. Này tự nhiên là tin tức tốt. bộ Lan nói, này thật nhanh nha. Sang năm hải tử liền sinh ra, người đẹp như vậy, hải tử khẳng định cũng đẹp.